xem ra cũng là từ bỏ c h ỗ này được ta này liền đi truyền ra tín hiệu mặc dù là con tôm nhỏ nhưng tích lũy lên cũng là công hơn mà tiểu ki mặt mỉm cười theo cẩm y vệ bắt lấy kiến nghiệp lại có không ít c á t chư hầu mật thám xa lưới tuy khẳng định không phải một lưới bắt hết nhưng có thành hoàng âm quỷ thế lực giúp đỡ cũng là đem giấu giếm hạng người từng cái lấy ra không chỗ che thân dồn dập bắt được trong lao ép hỏi tin tức trọng yếu rơi xuống hắc lao trong giữ cái khác chính là một đao cắt đứt chỉ để lại mấy con cá nhỏ không chế lên thả chút chín chân nhất giả tin tức tuy rằng không nhất định có thể lên cái gì dùng nhưng cũng có thể thử nghiệm đại quân điều động chư hầu cũng không phải người ngu nếu muốn ẩn giấu đi qua quả thực khó hơn lên trời trừ phi mưu đồ đã lâu nhân số lại ít càng kiêm vị trí nơi người ở thưa thớt động thủ cực nhanh mới có như vậy mấy phần khả năng đối với này Tống Ngọc cũng không ôm bao lớn hy vọng mỗi lần càn quét một nhóm trong bóng tối qua đi không tới mấy ngày c á c chư hầu liền lại sẽ phái người lẻn vào, đối với này không bắt người mệnh làm trò đùa tư thái, Tống Ngọc cũng không có biện pháp gì tốt lắm, cũng chỉ có thể mệnh cầm ý y vệ không định kỳ càn quét chỉ dưới, thành hoàng thế lực phụ tá. May mà từ khi cắt c ứ n g ô Châu x ư n g hầu tới nay, Tống Ngọc làm việc đã càng ngày càng đường hoàng đại khí, dùng thế cũng nhiều là dương ưu, không sợ người khác nhìn tấu đi. Cá tính em trầm khó g i dùng tốt kim ưu, chính là giao xả tính tình, ở lập nghiệp thì còn có thể dùng dùng, tới hiện ở cấp độ này. chính là có chút khó mà đến được nơi thanh nhã thiên hạ chi tranh ngay khi thiên cơ cùng đại thế tựa như hiện tại chu vũ biết rõ tống ngọc sẽ nhân cơ hội tấn công kinh châu nhưng ngoại trừ nghiêm phòng tử thủ ở ngoài cũng không có biện pháp chút nào về mặt thực lực c h ê n h lệnh không phải dễ dàng như vậy liền có thể s ă n bằng tống ngọc có thể ở căn cơ không tổn tình huống dưới lên ra 10 vạn đại quân mà chu vũ nhưng là vận dụng các phủ huyện tồn kho cùng thường bình thường nếu không thể đại thắng thu được bổ sung m ạ muội khải hoàn cũng chỉ có điều thống trị tan vỡ kết cục chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 272, nô long ra dã mặt sông sóng lớn mãnh liệt ánh vương xa kiêu dương càng là có màu vàng linh linh tai t h o á i tuy hùng vĩ không k ị p hải dương nhưng quỷ bí khúc chết còn từng có chi hiểm đạo bãi sông gió to sóng lớn không biết lật tung bao nhiêu thuyền chu hủy người vong nhưng ở to lớn quân hạm dưới bị mạnh mẽ chém ra một cái cuộn sóng đến sóng nước bị quân hạm cắt ra hình thành hai đạo sóng bạc Tự thân chiến hạm hai bên về phía sau kéo dài, như chim nhạn bay về phía nam, rất là đẹp đẽ. Mà Thánh Bách tiến lên điều sóng nước, rồi lại ở hạm đội chu vi, hình thành gọn sóng. Lúc này quân hạm mặt sau còn theo số lượng đông đảo thuyền buồm, xa xa nhìn tới, liền có hơn trăm số lượng cánh buồm che kín bầu trời. Này ngũ nha đại hạm chính là gián chắc, hành giang đạp hồ, như dẫm trên đất bằng a. Hồng Toàn đạp đạp trên chân kiên cố sàn nhà, không khỏi nói: Hán kỳ hạm tên là ngũ nha đại hạm. chính là Tống Ngọc x í c h Cự Kim mệnh công bộ chế tạo thành ngũ nha trên thực tế là chỉ chiến hạm có 5 tầng kết cấu cao hơn trăm thước trái phải trước sau thiết trí 6 đài đập can cao 50 thước mỗi cái một đỉnh cột buồn hệ đá tảng dưới thiết lục lô chiến đấu trung hòa chiến hạm địch đến gần thì có thể cấp tốc dùng lục lô đem đá tảng thả xuống đập hư địch t u y ề n như một đòn không trúng cũng có thể cấp tốc thu hồi lại thả như chiến hạm địch bốn mặt bao vây còn có thể 6 q u ả n chạy xuống dòng dòng sức chiến đấu mạnh có thể thấy được chút ít. đồng thời, mỗi điều ngũ nha đại hạng bên trên đều có thể gánh chịu binh sĩ 800 người, toàn trường mười mấy trượng. ở đại càn tới nói, có thể coi quái vật khổng lồ. hồng toàn thân là thủy sư tướng lĩnh, tự nhiên biết rõ c o n này thuyền, ở thủy chiến bên trong có thể chiếm nhiều đại ưu thế. sợ là còn lại thuyền nhỏ, vừa đến liền đến va l a n đi. đáng tiếc, n à y ngũ nha đại hạng, tốn thời gian mất công sức, cho dù tăng giờ làm việc, tới hiện tại cũng mới bất quá hơn 20 điều. hồng toàn có chút t i ế n g u ố i bất quá tên hoàng long kia thuyền cũng là không kém, so với kinh tương thủy sư càng hơn một bậc. hoàng long thuyền cũng là công bộ làm ra, có thể chứa chiến sĩ hơn 100 người, cái này cũng là c á c châu thủy sư bình thường tiêu chuẩn, xem như là trung kiên chịu lực. mà tống ngọc bên này miễn quỷ loại chi h o ạ thâm nhập thâm sơn, lấy cự m ộ t kiến thuyền, tiếp hợp nơi thiên nhiên không có khe, không cần đinh sắt chắp vá, không chỉ có bất đi giá thành, ở rắn chắc trình độ trên cũng là càng hơn cái khác thuyền một bậc. n à y thời cổ cao thuyền đại hạm chính là sau đó kiên thuyền lợi pháo chỉ là nhìn liền khiến người ta sợ hãi thất lạc chống lại hùng toan nhìn phương xa cuộn sóng tự lẩm bẩm cũng không biết cái kia mạnh triệt làm làm tiên phong có thể đến giang hạ hay không cổ đại chiến sự động viên cực kỳ phiền phức từ tống ngọc quyết định đại quân bắt đầu động viên đến hiện tại chính thức xuất binh đã qua hơn một tháng mà trong khoảng thời gian này bên trong bắc khói lửa cuộn cuộn viên tông vẫn còn dự châu đại chiến mà chu vũ Thạch Long Kiệt quay chung quanh Tương Dương Thành, hình thành đối lập chi cục. Giang Hạ Phương diện binh lính chưa đủ, Mạnh Triệt lại dẫn theo 20.000 thủy quân, hẳn là vô sự. Hoặc là sau đó không lâu, liền có thể nghe được tin chiến thắng truyền đến, không thể không nói. Mạnh Triệt nhân phẩm nho nhã, lại người mang long khí, trong lúc vô tình, liền có thể làm người hảo cảm đại sinh. Tới hiện tại, chính là trước rất nhìn hắn không quen hoàn toàn, đều là cùng Mạnh Triệt thành bằng hữu. Lần này đại quân điều động, tất nhiên là đi tới Thủy Lộ. mà Tống Ngọc liền mặc cho Mạnh Triệt làm tiên phong, dẫn dắt bà Dương Thủy Sư lao thẳng tới Giang Hạ. Mạnh Triệt có long khí trợ lực, Thủy Sư lại có 20.000, ngàn, tất có thể mở ra cục diện. Mà Hồng Toàn làm lão nhân, tuy rằng quan trên mặt cùng Mạnh Triệt cùng cấp, nhưng người ở bên ngoài xem ra, tự nhiên còn ở Mạnh Triệt cái này, sau đó nương nhờ vào giả bên trên. Giang Hạ phủ lệ thuộc Kinh Châu, đông cùng Đại Giã tiếp giáp, nam cùng Hàm Linh giao giới, chính là Kinh Châu mặt Đông môn hộ. ư a nay dòng người dồi dào. Thương mại cũng rất là phát đạt. Mà những ngày qua tới nay, bởi vì nghe được Ngô quân sắp đến đây tiến công chi tin tức, thương lữ rất sớm tránh lui, liền ngay cả bách tính đều có rất nhiều khí r a người đảo vong. Khi chiếm được cụ thể tình báo sau, Giang Hạ p h ủ thành ở ba ngày trước liền thực hành giới nghiêm, không được bách tính ra vào, lấy toàn tâm toàn ý bị chiến. xa xa, mạnh triệt dơ lên thiên lý kính, nhìn phương xa Giang Hạ tường thành, tòa giá cũng là ngũ nha đại hạ. Xem ra quả nhiên phòng bị rất nghiêm. càng liền thủy sư đều không ra, đã là hoàn toàn bị ta chủ ý thế nhiếp. càng làm chơi vật trong tay, này thiên lý kính hiện trường đồng hình, hai mặt m ỗ i người có thủy tinh, đánh bóng đến cực kỳ bóng loáng. công ty lang c h u n g n g ư ờ i thật là có chút bản lĩnh, bất luận là này thiên lý kính hoặc là ngũ nha đại hạm đều là quân quốc lợi khí a. trước triều đình công bộ, sao không nghe thấy có những đồ chơi này đi ra? hắn cũng không biết, trước triều đình quan c h ứ c nhiều là xuất từ thế gia, chỉ biết bảo thủ, hoặc là có chút phát minh. nhưng cũng không vào người bề trên chi nhãn ngược lại sẽ bị chỉ trích cho thỏa đáng kỳ dâm kỹ xảo vô học mà Tống Ngọc không giống mặc dù đối với khoa học kỹ thuật mặc cho tự nhiên nhưng dùng chút đến tăng cường thực lực bản thân lại cớ sao mà không làm đây chỉ là bố trí mức thưởng còn nói chút đề nghị đầy t ớ liền hiến hai thứ đồ này tới còn có cái khác vài món không phải tốn thời gian quá lớn chính là thực dụng không đủ đều bị bỏ qua Đỗ Đốc nói tới thật là nhưng kẻ địch rùa r u t cổ không ra nhưng cũng là phiền phức. chúng ta dù sao vẫn là thủy sư, đem ra công thành, lực có không ngạc. bên cạnh, một cái văn sĩ dáng dấp người liền nói, này thế người, chỉ cần ngồi ở vị trí cao, liền có thu thập miêu sĩ cánh chim quen thuộc, mạnh t r i ệ t trước chính là Ngô Châu thủy sư l ô đ ố c đến Tống Ngọc dưới trướng, cũng coi như quyền cao chức trọng, tự nhiên cũng có. những này đều thuộc về một mình trinh lịch phụ tá, chỉ cần báo cái bị, cơ bản đều sẽ phê chuẩn hạ xuống. đương nhiên, nhân số trên có hạn chế. có thêm liền muốn chính mình gánh nặng. Theo trong bóng tôi tin tức, lúc này Giang Hạ trong thành quân coi giữ mới bất quá vài người, sao dám ra đây? Mạnh t r i ệ t đối với này, đúng là hào không kinh hãi, phản có chút bội phục thủ thành này tướng quyết đoán. Xưa nay thủ thành không cần người tuổi trẻ, chính là sợ còn trẻ khí thịnh, chúng rồi kích tướng kế sách, mà hiện tại Giang Hạ phòng giữ liền thăm dò đều không làm, liền trực tiếp rùa rùa cổ. Có thể thấy được lao thành nửa quốc, lục quân đều có thể rời đi trong thành, nhưng thuyền không sinh chân. chạy không lên n g n đi chúng ta trước tiên đi bưng bọn họ thủy sư đại trại mạnh trục nhìn phòng bị nghiêm ngặt đồng thời đã phát hiện nô quân bắt đầu cảnh giới giang hạ phụ thành cười gần nói đô đốc anh minh chu vi tướng lĩnh rồn d ậ p nói đại nhân ngươi xem nô quân thủy sư hướng về ta quân thủy sư doanh trại mà đi tới giang hạ đầu tướng một người tướng lãnh thân mang giáp trụ trên mặt mang theo phong sương thái dương thấy bạch một đôi mắt nhưng cực kỳ hẹp dài hiện ra ánh sáng lạnh khiến cho người không rét mà run lúc này chính phóng tầm mắt tới Ngô Quân Thủy Sư, mà thấy Thủy Sư quay đầu lại, hướng về chính mình Thủy Quân Đại Trại mà đi, không khỏi có người liền thất thanh mà ra. Bản tướng tự nhiên hiểu được, các ngươi quan văn, lúc trước không cho phép bản tướng đốt này trại, bây giờ nhìn lại, là muốn tiện nghi người ngoài. tướng lĩnh nhìn chăm chăm mấy cái quan văn, trong mắt liền dẫn theo sát khí. Chúng ta há có ý đó? Thủy Trại bên trong còn có ta quân 3.000 sĩ tốt, càng nắm chắc hơn điều thủy lớn, đốt thực sự đáng tiếc. Một ý nghĩ sai lầm. Đúc Thành sai lầm lớn, kính xin tướng quân giáng tội. Thấy này cảnh tượng, mặt sau mấy cái quan văn trên người run cầm cập, nhưng có một người thân mang đại hồng quân bào đi ra sâu sắc ôm quyền cúc c ũ n g nói, dường như đối với này đem 25 tướng sát khí không cảm giác chút nào. Hừ, này tướng quay đầu không nói thêm nữa. Giết. Thủy trên tác chiến cùng lục địa không giống, lúc này có vài thuyền lớn xếp thành chỉnh liệt, đan sen chém giết cùng nhau, lại có mũi tên như giọt mưa giống như hạ xuống. Thủy quân kinh châu tuy rằng đội hình chỉnh tề, xem ra trải qua huấn luyện, nhưng thuyền không bằng, thủy sư thuyền buồng ở ngũ nha đại hạm phía dưới, liền như tráng hán cùng hải đồng cũng tự, dễ dàng liền bị v a c a n ban chúng, si tốt rơi xuống nước bị bắt. Đại nhân trận đầu đã thắng, thật đáng mừng. Thủ hạ thấy, đều là d ồ n d ậ p hướng về mạnh triệt chúc mừng. Trận này bên trong tình huống, rất là rõ ràng, thủy quân kinh châu tuy rằng cũng có thể nói tinh nhuệ, nhân số nhưng thực sự quá ít, chỉ có 3.000 n g ư ờ i mà mạnh triệt có tới 20.000. thuyền lại là không bằng, chỉ có điều là sắp chết i ấ y rùa, lại quá nửa canh giờ không tới, một tướng tới, mặt tướng Hàn đ ư ơ n g gặp Đô Đốc, mặt tướng không có nhục sứ mệnh đã xem quân địch đánh tan, được ký ngươi một công, mạnh triệt ngữ khí bình thản, tựa hồ đối với hiện nay thắng lợi không chút phật lòng. Hàn đ ư ơ n g nhưng diện có thai sắc, hành lễ lui ra, Đô Đốc, thủy quân Kinh Châu Đại Doanh đã quét sạch, ta quân một đường ở xa tới cũng rất là hủy h ạ i có hay không đóng trại nghỉ ngơi, lúc này. thì có thủ hạ nhảy ra nói, các ngươi cũng là như thế kiến nghị. Mạnh Triệt nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi hỏi, đô đốc ý gì? Văn sĩ hỏi, bị Mạnh Triệt cân nhắc ánh mắt một kích, không khỏi cả người dùng mình một cái. Chẳng lẽ quân địch có trò lừa? Ha ha, không hổ là tiểu tử, rất được ta tâm a. Mạnh Triệt nhưng là vỗ tay một cái, đột đứng lên, các ngươi cũng biết Giang Hạ phòng giữ chính là người phương nào? Đại tướng Chu Khánh, không sai, chính là Chu Khánh. n à y Chu Khánh không chỉ chính là Chu Vũ thân tộc chịu đủ tín nhiệm, dụng binh càng là độc ác tuyệt luân, có thủy trung độc xà danh s ư n g ta phụ đều là tán thưởng không nớt, mà b ự c này người, các ngươi cho rằng hắn sẽ đem thủy quân doanh trại tặng không ta hay không? Mạnh Triệt cưỡi hỏi, c h ú n g tướng đồng loạt lắc đầu, chỉ là mọi người nhiều trông nô, đối với Kinh Châu biết được cũng là Chu Vũ, Long Thành nhóm người rất ít mấy cái, còn dưới trướng tướng linh loại hình, ai sẽ nhọc lòng nhớ kỹ? Cũng chỉ có đến hiện tại phát binh tấn công thời khắc. mới sẽ đột kích một thoáng, mà mệnh triệt không chỉ nhớ kỹ, càng là biết quá tưởng tận rằng r ố p liền mọi người không thể không bội phụ. cái kia y đô đốc nhìn thấy, này chu khánh là muốn dạ tập sao? văn sĩ hỏi. dạ tập, mệnh triệt lắc đầu, như bản đô đốc là chu khánh, tất ở thủy sư doanh trại bên trong trong bóng tối chôn giấu d ầ u hỏa những vật này, đợi được trời tối người yên thời gian tứ ki phát động, đem thủy sư đại trại một cây đốt đốt, một bách rồi. c h ú n g tướng trầm mặc, m ạ n h triệt từng nói, thật là có chút khả năng. Thủy quân doanh trại bên trong vốn là mùi t a n h rất nặng, lại trải qua một trận đánh nhau, có bao nhiêu vết máu che giấu, như dùng chính là đặc chế dầu hỏa, mùi vị rất nhẹ. Nô quân sĩ tốt lại đường xa mà đến, lạn lội đường xa, cả người về hoài, nhất thời không t r a thật là có có thể xe đạo. Vậy những thứ này Thủy quân Kinh Châu tù binh đây, thì có người hỏi, tự nhiên cũng là đồng thời đốt. Nói không chừng, Chu Khánh liền bọn họ đều đồng thời ẩn giấu đi qua. Văn sĩ chậm rãi nói, 3.000 tinh nhuệ thủy sư. còn có thuyền lớn doanh trại nói quang liền quăng liền v ì dẫn chúng ta trúng kế này chu khánh thủy trung độc xa tên quả nhiên không ổ n g c h ú n g tướng hai mặt nhìn nhau đều có chút không r é t mà run cảm giác báo chúng ta cẩn thận lục soát quả nhiên ở lều trại chỗ bí ẩn phát hiện dầu hỏa các loại dịch nhiễm đồ vật lúc này một cái thân binh tới báo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 273, trong bóng tối dạ tập đô đốc anh minh thần cơ diệu toán Vừa nãy chỉ là suy đoán, mà bây giờ nghe đến bẩm báo, c h ú n g tướng đều là tâm duyệt thần phục. Bây giờ kẻ địch kế sách đã bị đô đốc nhìn ra, chúng ta có hay không tương kế tự kế? Văn sĩ con mắt hơi chuyển động, hỏi. Không cần. Mạnh Triệt vung tay lên, ta chủ Ngô quốc công hùng cứ một châu, mà Chu Vu m ư ờ i mấy phủ, hiện tại càng bị bắt ở kinh bắc, không được triển khai. Những thứ này đều là ta chủ đại thế. Thực sự chút nói, chính là chúng ta có 20.000 ngàn đại quân. mà Giang Hạ trong thành trước kia liền bất mãn v à n người, hiện tại lại bẻ đi ba ngàn, phòng bị càng trống vắng. Thực lực c h ê n h lệnh rõ ràng như thế, chúng ta chỉ cần vững vàng, không tham công, không liều lĩnh, đối thủ chính là một con đường chết, lại không vươn mình nơi. c h u y ê n lệnh xuống, thủy quân thay đổi, tự tìm nơi đóng quân dựng trại đóng quân. Vâng. Trư tướng chỉnh tề âm thanh truyền đến. Giang Hạ trong thành, Chu Khánh nghe được bẩm báo, mặt không hề cảm xúc p h ấ t tay một cái. Bản tướng biết rồi, ngươi đi xuống đi. Người thủ hạ như được đại x á chật vật chạy ra. Lão phu cuối cùng không cam lòng a. Sau một lúc lâu, bên trong đại sảnh mới có n g ộ t ngạt â m thanh truyền đến. Tuy mưu kế bị nhìn thấu, Chu Khánh bề ngoài nhưng không có đặc biệt lộ ra ngoài. Ngày thứ hai còn triệu tập Giang Hạ bách quan. Nhìn phía dưới hoặc là ngầm có ý sợ hãi, hoặc là suy tư khuôn mặt, Chu Khánh trong bóng tối c ở i gằn. Sau đó trầm giọng nói, lần này bản tướng ở đô đốc trước mặt lập quân lệnh trạng, thề sống chết thủ thành tháng 3 Nếu là tháng 3 bên trong thành phá. bản tướng có mặt mũi nào đi gặp đô đốc cũng chỉ có thể chết một lần mà thôi mà hiện tại bọn ngươi ai dám ở bản tướng thủ thành thì lười biếng thậm chí là muốn cản trở chính là muốn bản tướng mệnh nếu các ngươi muốn bản tướng mệnh bản tướng cũng chỉ có thiên hạ thủ vi cường nói lời này thì chu khánh hai mắt l á n h quang đại phóng dường như hai thanh sáng như tuyết trường kiếm nhắm thẳng vào phía dưới mọi người này ngữ mang sát khí tất cả mọi người là nghe được biết lúc này tướng quân tuyệt đối là lục thân không nhận Ai dám đứng ra liền gì hay, đều là dồn dập túi đ ầ u làm thuận dân hình. Được. Nếu các ngươi không có gì nghị, bản tướng có mệnh. Chu Khánh nhìn c h u n g quanh một chút, tự nhiên biết rõ hôm nay rửa thế ép người, lấy tính mạng tương mang, di họa không cạn. Nhưng nếu cho phá Giang Hạ, liền không phải di không di họa vấn đề, mà là toàn tộc tính mạng vấn đề. Này hai hại so sánh lẫn nhau lấy kinh, h cũng không thể không như vậy. Chu Khánh trong lòng suy nghĩ, trong mắt vẻ mặt chuyển thành lãnh ố c mạnh r i ệ t nhìn xa xa Giang Hạ tường thành. chỉ thấy mặt trên không chỉ có sĩ tốt, càng có bách tính trang phục trắng hán, cầm quân g i ớ i thủ thành. Lúc này Giang Hạ đầu tường nhìn qua, dân phu cùng sĩ tốt lại như lít nha lít nhít con kiến, mỗi cái l ô châu mai đều có người canh gác, này lông m à y thì có chút nhân lại, lại còn có dân phu trang đinh hiệp trợ thủ thành, này liền phiền phức rồi. Mạnh triệt tự nhiên hiểu được. Bây giờ Giang Hạ thành, bởi vì Chu Vũ điều không ít sĩ tốt, có thể lưu lại vạn người chính là hiếm thấy. Dù sao trước Tam Giang khẩu, Vũ xương các nơi. thủ tốt liền ngàn người đều không có vừa thấy Ngô Quân Thủy Sư đều là lập tức quy hàng mà hiện tại đầu tường những này thủ tốt tính toán liền có 15,000, tuy rằng quân chính q u y sĩ mới năm ngàn không tới nhưng cũng cực kỳ phiền phức dù sao quân coi giữ chỉ cần có dũng khí liền có thể liền dân phu cũng có thể dùng dùng có tưởng thành dựa dẫm chính là dân phu cũng có thể tăng cao chút dũng khí nhưng công thành không giống chớ nói chi là mạnh triệt trên tay vẫn là thủy quân bất quá cũng là như vậy. Chu Vũ tất là đem phía sau có thể dùng quân tốt, đều là điều đến Giang Hạ, n g h u Toàn ngăn địch với đất nước môn ở ngoài. Nếu là đặt xuống Giang Hạ, cái kia mặt sau nhiều là trống vắng, gần như không người. Đại quân điều động trong bóng tối một ngày ba báo, mạnh triệt thông qua cẩm y vệ hệ thống cùng chính mình con đường, biết được hiện tại Chu Vũ còn mang theo 10 vạn đại quân cùng thạch long kiệt quay trung quanh tương dương đối lập, mà toàn bộ Kinh Châu Nam Bộ đã cực kỳ trống vắng, ngoại trừ Giang Hạ nơi này còn có chút sức chống cự ở ngoài. Những nơi còn lại đều là không người, hầu như đánh liền xuống, trong lòng chính là h ừ n g h ự c Cơ hội tốt như vậy, ngàn năm một thở, mà lần này đại chiến lại lấy Giang Hạ là thứ nhất đại công, vạn vạn bỏ mất không được. Mạnh Triệt trong lòng nghĩ, ta thân là hàng tướng, tuy rằng quốc công tín nhiệm không giảm, nhưng cũng cần chiến công giữ gốc. Này Giang Hạ chính là ông trời đưa ta, chỉ muốn đánh xuống Giang Hạ, cái khác công lao đều không cần tranh cãi nữa. Vừa là như vậy, những kia đòn bí mật cũng có thể động động. Tọa chuyên lệnh nói, chuyên lệnh xuống, đại quân chuẩn bị khí giới công thành, dự bị công thành. Vâng. Trương Kỳ bản năng để chư tướng đáp ứng nói, nhưng đều có chút không rõ. Thủy sư công thành, ở cổ đại thì có chút trò đùa, đặc biệt ở quân địch con số gần như tình huống dưới. Dù chưa tất biết đánh nhau dưới Giang Hạ Thành, nhưng cũng có thể thăm dò dưới quân địch, đồng thời cũng để lại quân địch sĩ tốt, làm chủ công đến làm chuẩn bị. Mạnh Triệt trong mắt vẻ kinh dị l o i lên, cười giải thích nói rằng, không sai. Đô đốc nói như vậy thật là có lý. Nếu là tham dò công kích, tự không cần phái sĩ tốt đi tới nghị phụ công thành, thương thế kia vong cực nhỏ, hầu như chính là luyện binh. c h ú n g tướng vừa nghĩ, đều là đồng ý. Thủy sư đại h ạ m trên tự cũng mang theo loại nhỏ máy bắn đá linh kiện, lại có thợ thủ công đi theo, đến đầu sĩ tốt đốn tuổi chế tạo khí giới công thành, thợ thủ công đem máy bắn đá một lần nữa lắp ráp, ngược lại cũng ra dáng. Sau ba ngày, quân g i ớ i chuẩn bị đầy đủ hết, máy bắn đá gào thét, đem đá tàng tung. nện ở giang hạ trên tường thành, phát sinh tiếng vang rung trời. Một cung tên cũng là không cần tiền tự đến hướng về giang hạ đầu tường tung đi. Đây là tham gió sao? Một tướng nút ở đầu tường mặt sau nhìn bay vụt mà đến đá tảng cùng mưa tên, có chút không hiểu tự hỏi. Nếu thật sự muốn công thành, đầu tiên chính là muốn lấp bằng sông đào bảo vệ thành, lại giá thang mây, hoặc là dùng v a thành kỳ v a môn, mà những này cũng là muốn bắt người mệnh đi lấp. Hiện tại nô quân nhưng chỉ là làm chút tấn công từ xa. p h ả n phất thăm dò, hẳn là bị binh kế sách. Này đem nghĩ, n ô quân gia đại nghiệp đại, bên ngoài những này, bất quá là t i ê n p h o n g có này thăm dò cử chỉ, cũng có thể lý giải. Nếu là Giang Hạ thủ tốt thể ngoại, đợi được Ngô quốc công đến đây, đại quân mãnh liệt mà lên, tất là chống đối không, cũng là có công. Này đem nghĩ, thì có chút ngồi không yên, giận dò nói, t r u y ê n lệnh, nghiêm mật giám thị Ngô quân động tĩnh, thủ tốt thay phiên nghỉ ngơi. Vâng, phía sau một cái thân binh. lập tức ra đi truyền đạt quân lệnh chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi thủ tướng nhưng có chút khiếp đảm nhưng bất luận làm sao giam giữ bốn môn việc vẫn là chết cũng không thể làm ngày hôm trước chu khánh đang uy hiếp các thế gia ra người thủ thành sau càng làm muốn lấy đá tảng giam giữ bốn môn đây là tuyệt hậu kế đã như thế tuy rằng tất có thể thủ lâu dài chút nhưng trong thành bất luận thế gia vẫn là bất t í n h đều không còn đường lui chờ đến lương thực cạn tận còn có thể làm sao tồn tại trư tướng liều mạng h ổ khuyên thế gia càng là đối trọi gây gắt, lại nhận lời thêm gia hộ vệ lương đồng, mới tốt xấu đem chu khánh này niệm lui lại, này thủ tướng m u i nhớ tới ở đây, đều là trong lòng sợ hãi không n ớ t hắn tự nhiên là chung với đại đô đốc chu vũ, nhưng nếu vì thế, muốn bồi thêm mình và cả gia tộc mấy trăm cái tính mạng, vừa tựa h ổ quá mức. Thời gian vào đêm, trên tường thành đều là dùng cây đuốc soi sáng một phương, sáng sủa cực kỳ, lại đầy dây tùng dầu bách m ộ t thiêu đốt mùi vị, càng mang theo dược thảo mùi thơm, có thể tránh con muỗi. Ánh trăng giống bị tầng lụa mỏng bao phủ, vụ vụ lông lông. Đây là có mây đen che khuất bầu trời. Liên minh nguyệt đều là như vậy, cái khác ngôi sao, hầu như hoàn toàn bị che lại, không nhìn thấy ánh sao, chỉ có sáng nhất mấy viên, còn có thể miễn cưỡng thấy rõ lấp l o e Đế tinh p h i ê r d i u m ê hoặc Cao A. Thủ tướng nhìn lên bầu trời lúc gần lúc hiện ngôi sao, không khỏi cảm thán g âm. Ta làm sao đột nhiên nghĩ đến câu này? Thủ tướng sờ sờ đầu, có chút không rõ. Đây là tiền triều thơ. cũng là xuất phát từ thời loạn lạc trước cũ là cái gì tới? Trận có c ù n g đổ dạ ma đao, trận có c ù n g đổ dạ ma đao. Đế tinh phiêu diêu mê hoặc cao. Ừm. n g không được. Thủ tướng đột nhiên cả kinh, phục hồi tinh thần lại. Nho r a có bao nhiêu thiên nhân cảm ứng? Ta này tâm thần không yên, tối nay tất có việc phát sinh. Rút đao thét, ta chi thân binh ở đâu? t h ư ớ n g quân, chúng ta ở. Chu vi thân binh đều là chen trúc lại đây, đem thủ tướng bao quanh hộ vệ ở ở giữa nhất. càng có mấy người ăn mặc thiết giáp che ở thủ tướng phía trước chính là có cung tên n h n h nổ c ũ n g đến trải qua bọn họ mới có thể gây tổn thương cho đến mặt sau tướng lĩnh bản tướng tâm thần không yên tối nay khủng có đại biến các ngươi theo ta trước đi dò xét tường thành tiểu tam người đi vang lên cảnh la nay cảnh la chính là d ạ tập mới có thể sử dụng hiện tại vẹn vẹn bởi vì thủ tướng một cái tâm thần không yên liền muốn vang lên thực sự có chút cho đùa nhưng này thủ tướng thân kinh bách chiến tự thay chất thành núi máu chảy thành sông bên trong r ế t ra, thần kinh nhạy cảm cực điểm. sớm từ ban ngày Ngô 30 Ngô quân cử động bên trong, đã nghe ra không đúng vị, mà hiện tại càng là người được hơi thở của cái chết cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. phía trên chiến trường, trước mắt bách biến, rất nhiều lúc dựa vào liền đem lĩnh linh cơ hơi động, mà này đem đối với linh giác của chính mình tin tưởng không nghi ngờ. Vâng, gọi tiểu tam thân binh đáp lời, đứng dậy hướng về một chỗ cao lầu chạy đi. Chúng ta đi bốn môn. ban đêm cũng chỉ có cửa chính nơi dễ dàng gặp sự cố. Thủ tướng nói, phải. Chu Vi thân binh đáp ứng, đang muốn khởi hành, Đông Môn nơi liền chuyển đến tiếng hò i ế t ầm, trường đao kích bắn lên vài điểm hỏa tinh, vẫn là cho những này h ị c h tặc c ấ p trước một bước. Thủ tướng không cam lòng thét, nhanh theo ta đi Đông Môn. Thân binh không dám thất lễ, chen trúc này đem đi vào, xuyên qua mấy con phố, đến hiện trường, mới phát hiện Chu Khánh cũng ở. Chu Vi lít nha lít nhít đều là giáp sĩ. mặt sau còn có một doanh người bán nhỏ. Thủ tướng mau tới đi thỉnh an, xin chào tướng quân. Là người a? Chu Khánh mỉm cười, trên người chùm vào áo giáp, không loạn chút nào, còn có thừa nhàn, tựa hồ đối với việc này đã sớm chuẩn bị. Bản tướng liền yêu dùng ký lưu, trước Ngô quốc công dụng binh, cũng là nhiều phái trong bóng tối, hỏi thăm bí ẩn này kỳ tập kế sách, từ lâu nhập ta trong rổ. Chu Khánh cười gần nói, bất quá là sớm mấy ngày, trước ở đóng kín cửa thành trước liền phái trong bóng tối đánh vào giang hạ. ẩn d ấ u mai phục, đợi được hiện tại lại đột nhiên một đòn. Này tiểu kế ngươi, thủ tướng nhưng là thái dương có chút m ù hôi lạnh, tuy nói là tiểu kế, nhưng hơi sơ suất không đề phòng, thật là có khả năng liền nói đi. Không khỏi thán phục, tướng quân anh minh. Thủ tướng nhìn phía giữa trường, liền thấy một đám bách tính thương h ộ trang phục hắn tử, cầm đao thương, xung kích đông môn, cùng quân coi giữ quân q u ý mà hiện tại thấy tình thế không ổn, có đã xoay người muốn trốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 274, d ù n g Người xem, những người này tuy rằng có võ nghệ trên người nhưng không có giáp, có thể nào chặn ta người bắn tên? Chu Khánh cười, lại hướng về phía sau truyền lệnh, người bắn tên sạc, cho bản tướng bắn chết những này phản bội. c ì c ì s ì gì, vạn m ũ i tên cùng phát, dường như phi hoàng hạ xuống, vây công cửa thành trong bóng tối rồn d ậ p kêu thảm thiết ngã xuống đất, không ít trực tiếp thành con n h í m tình cảnh máu tanh cực kỳ. Thủ tướng so với này càng máu t a n h đều gặp qua không ít, tự sẽ không bị nho nhỏ này tình cảnh do đến. Trái lại có đại t h ở một hơi cảm giác thương hộ vào thành, đao thương loại hình còn có thể miễn cưỡng â n giấu, nhưng cung tên áo giáp loại hình thể tích quá lớn, trừ phi thủ vệ sĩ tốt đã bị thu mua, hoặc là cái người mù mới sẽ phát hiện không được. Những thứ này Chu Khánh Tinh tế nhìn biết, nhưng là có chút cao mày võ nghệ vẫn còn có thể kỷ luật nhưng là quá kém, lại càng không hiểu côn chuyện. Hẳn là lục lâm tội phạm nhất lưu, mạnh triệt phái bọn họ khi trong bóng tối, quá quá n h i hí. Chu Khánh chính mình trong bóng tối cũng thu nạp không ít tội phạm làm cánh chim, xử lý chút âm u việc. Chu Khánh đối với bọn họ lý giải, chính là dám đánh dám bính, không nắm tính mạng mình coi là chuyện to tát, đem ra làm trong bóng tối mở thành, ngược lại không tệ tiên phong, có thể đạo tặc kỷ luật q u á kém, chí ít cũng đến phái ra tâm phúc chỉ huy mới có thể. Nhưng ở đây, Chu Khánh chưa chắc bất luận một hay, bằng không. Những này trong bóng tối cũng không bị thua đến nhanh như vậy. Nào có loại này trong bóng tối mà thám, làm việc không có trương pháp gì, phát động sau liên thành môn đều không tìm thấy, liền bị tiêu diệt. Chu Khánh tản bộ bước chân, sắc mặt chuyển thành nghiêm t r ư n g Xin chào tướng quân. Tướng quân mạnh khỏe. v à y giáp tha tiếng vang lên, nghe được bên này tiếng hô g i ế t rung trời, lại có mấy cái vệ tướng mang binh tới rồi. Các ngươi đến đây làm chi? Chu Khánh bạch mi d ự n g thẳng lên, thoáng như n ộ hổ. chúng ta nghe được nơi này có biến, sợ tướng quân có chuyện, chuyên tới để hộ vệ. nay trung tâm cử chỉ, phản dẫn tới quát lớn. mấy cái vệ tướng sắc mặt đều là không tốt, các ngươi tự ý rời vị trí, phải bị tội gì? Chu Khánh trách cứ hỏi, chuyện này, phó tướng đại nhân vừa nãy d ò xét, thấy do nơi này khói lửa nổi lên, liền phái mặt tướng đến đây thủ vệ đại nhân. một cái vệ tướng bẩm báo nói, phó tướng, vương thông, đây là Chu Khánh trợ thủ. giang hạ trong thành quan võ thứ hai chu khánh thất thanh nói liền vào lúc này đáy lòng cảnh giác tâm ý mãnh liệt cả người như rội nước lã toàn thân chấn động đã là hiểu được hảo tật tử chúng kế rồi đại nhân dưới đây các tướng đều là không rõ hỏi chu khánh nhưng không có giải thích vội vã hỏi vương thông ở đâu môn cửa nam đi cửa nam phải nhanh chu khánh lớn tiếng quát các ngươi cũng tới chư tướng đầu có chút choáng váng còn chưa phản ứng lại liền thấy phía nam ánh lửa ngút trời, tiếng giết chấn động dã, thanh thế so với bên này lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần. chậm, x o n g Chu Khánh hai mắt thất thần, thấy tình huống như vậy, chư vị thủ tướng nơi nào còn có không hiểu. Vương thông chính là trong bóng tối, hắn phái người ở Đông Môn cố bày nghi trận, đem mọi người hấp dẫn đến đó. Chính mình nhưng ở cửa Nam bố trí, một lần mở thành, khá lắm kế điệu Hổ l ý Sơn. Một cái vệ tướng hút vào khí lạnh, vương tướng quân chính là đô đốc thần tín. vì sao phải phản hắn xưa nay gọi quen rồi chính là hiện tại cũng cải không được khẩu phản chính là phản không cần nhiều lời chu khánh tựa hồ hồi phục lại chỉ là trên mặt toàn không có chút máu hầu như là cái người chết các ngươi theo ta đi vào cửa nam cùng cái kia phản bội quyết một trận tử chiến chu khánh trong mắt tựa hồ bốc cháy lên hỏa diễm tình hình bây giờ rất sáng tỏ thế cuộc đã tới không thể cứu vãn tri cục chu vũ mệnh hắn phòng thủ tháng ba bây giờ mấy ngày không tới Giang Hạ liền tức bị phá, chính là trở lại cũng chạy không thoát vừa chết, còn phải gây họa tới người nhà, không bằng ở này chết trận. Chu Vũ nhớ tới tình cảm, ngược lại sẽ thích đáng sắp xếp hậu sự. Chỉ là phía dưới mấy cái thủ tướng đang nghe được cửa thành phá sau, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có khác vẻ mặt. Bọn họ nhiều là địa đầu xa, đối với chính mình tình huống cực kỳ thấu hiểu. Hiện nay Giang Hạ chỉ có binh 5.000, còn lại 10.000 dân phu t r ắ n g đinh, muốn hiệp trợ thủ thành còn có thể, một khi thành phá. muốn cùng kẻ địch thấy máu liều mạng, đó là muốn cũng đừng nghĩ, chắc chắn một mạch lưu vong. bên ngoài Ngô quân có tới 20.000, mà sau còn có Ngô quốc công tử mình dẫn dắt 80.000 sĩ tốt, Giang Hạ làm sao có thể ngăn? bọn họ chính là người địa phương, gia tộc căn cơ ở đây, tự nhiên đến sớm làm dự định. chớ nói chi là Chu Khánh trước cưỡng bức c á c gia gia người gia lương, cũng là đại đại đắc tội rồi Giang Hạ thế gia. Chu Khánh vốn là có thể nghĩ đến điểm này, nhưng thành pha sau, tâm thần đại thất, nhất thời chú ý không tới. Điểm tế nhân mã, chúng ta này liền xuất phát. Chu Khánh thét, đã thấy dưới đấy mấy cái vệ tướng, chẳng biết lúc nào gom lại đồng thời, trong mắt thì có lang bình thường vẻ mặt l o e qua, trong lòng mắt lạnh, cuối cùng phản ứng lại, các ngươi làm sao? Muốn tạo phản sao? Nói không sai, lão tử xem ngươi khó chịu rất lâu, chính là muốn tạo phản, ngươi lại chờ sao? Một cái vệ tướng cười gằn, đột nhiên quát lên, giết cho ta! Chu Vi sĩ tốt dồn dập động thủ, đem Chu Khánh thân binh vây n ố t tiêu diệt. Chu Khánh vốn là thân binh liên í t mấy cái vệ tướng mang theo người, chính là hắn mấy lần lại kiêm không có phòng bị, dồn dập bị mới vừa rồi còn là đồng đội quanh thân người chém giết. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Chu Khánh thân binh toàn bộ ngã xuống đất, liền ngay cả một cái nơi khác vệ tướng cũng bên trong đao bị bát. h ắ Các c ngươi những thế gia này, ta hận không thể như cái kia Tống Ngọc như thế, đưa ngươi các loại nổ tận gốc. Chu Khánh muốn rách cả mi mắt, giọng căm hận nói. Chu Vũ tuy rằng ở bề ngoài chiếm lĩnh Giang Lăng lấy Nam. trên thực tế vẫn là cùng thế gia thỏa hiệp mà chỉ các nơi vệ tướng quan văn loại hình đều có thế gia người mà ở giang hạ trong thành tỷ lệ này còn muốn hướng về trên thế gia vì tự thân lợi ích ở đối đầu kẻ địch mạnh thời khắc đột nhiên phản loạn không phải số ít cũng chỉ có tống ngọc tự lập tự mạnh rút tạ thế gia căn cơ mới có thể may mắn thoát khỏi càng có thể không sợ phản vệ đem phản đối thế gia nhổ tận gốc sát phạt hầu như không còn lợi này chính là chu tâm Chu Khánh không hổ dán độc danh sương, chết cũng phải cho đối thủ tạo thành chút p h i ê n phức. Nghe được lời ấy, Chu Vi mấy cái vệ tướng đều là có chút biến sắc. Trước tiên đầu lĩnh một người nhưng là cười gan, việc đã đến nước này, nô quân lại đã vào thành, chúng ta còn có lựa chọn sao? Lại nói, nô quốc công chỉ là đối địch đối với thế gia lãnh khốc vô tình, nương nhờ vào giả đều là vui lòng ban thưởng, chúng ta lại có cái gì phải sợ chứ? Mấy cái vệ tướng đều chỉ là nhất thời thất thần, hiện tại phản ứng lại, r ồ n rập nói, không sai. Trương Đại Ca nói như vậy có lý. Họ Trương Vệ Tướng quét liếc trung q u a n h nói, việc cấp bách, liền đem mấy người này trói lại, coi như đầu nhận dạng, khiến cho Ngô Quân thống lĩnh, l h t ậ c lão phu thả rằng chết rồi, cũng không chịu đủ. Chu Khánh trên cổ nổi gân xanh, rút ra eo bên trong bội kiếm, liền muốn hướng về trên cổ xóa đi. Ẩm. Trương Vệ Tướng bước nhanh về phía trước, nhấc lên trường kiếm, thuận thế một đá, đem Chu Khánh đá ngã xuống đất. Chu Khánh tuổi không nhỏ. như thế nào địch nổi giữa lúc tráng niên vệ tướng ngã xuống đất sau lấy tay chi, cựu thị ánh mắt liền chăm chú vào vệ tướng trên người hừ vệ tướng không để ý lắm so với này càng thêm cựu thị ánh mắt hắn đều thấy rõ không ít nhưng đáng tiếc đều là bại giả cuối cùng ai để chưa bao giờ có linh nghiệm đem hắn chói lại trong miệng nhét lên không muốn cho tự sát rồi vệ tướng dặn dò lập tức thì có mấy cái thân binh tiến lên đem chu khánh chói gô liền ngay cả trong miệng đều nhét lên vải trắng Chu Khánh sắc mặt đỏ lên, muốn rách cả mí mắt, như ánh mắt có thể g i ế t người. Lúc này vệ tướng, e sợ đã bị ngàn đao bầm thây. Đại cục đã định. Nhìn cửa nam mở ra, nô quân sĩ tốt tràn vào, Mạnh Triệt mặt mang mỉm cười. Chu Vi Trư tướng, ở tối nay trước, đều là không hiểu chính mình chủ soái có n à y kế, có thể một lần bắt giang h ạ Lúc này nhìn về phía Mạnh Triệt ánh mắt, tràn đầy đều là kính nể ngưỡng mộ tâm ý. Lần này có thể phá giang h ạ vẫn là nhờ có Vương tướng quân. Mạnh Triệt cười hướng về bên cạnh một người nói, người này thân mang giáp trụ, trung niên dáng dấp, khuôn mặt nho nhã, chính là trước kia Chu Khánh phó tướng Vương Thông. n ô quốc công chính là mệnh trời chân chủ, Chu Khánh dám chống cự Thiên u y ta ha có thể tha cho hắn. Vương Thông mỉm cười nói. Mạnh Triệt gật đầu, đáy lòng nhưng là âm thầm thở dài. Này Vương Thông, nhưng là Mạnh Gia bỏ ra đại đánh đổi, đánh vào Kinh Châu một viên ám, Mạnh Gia d ã tâm rất lớn, không chỉ có Ngô Châu chi vọng, càng ở nhiều năm trước, liền bí mật bố trí Kinh Châu. nhưng Tống Ngọc quật khởi quá nhanh để Mạnh r a kế hoạch không nhanh mà kết thúc hiện tại càng là rơi vào hai phe binh đao gặp lại một cái cục diện khó xử Vương Thông nhưng là Mạnh Gia ở Kinh Châu to lớn nhất ám há có thể như thế bỏ qua cũng chỉ có làm hắn quy hàng mới có thể hai tương l i ề n những này trong bóng tối nếu bỏ đến cái này địa vị cao đã không thể á h c h chế trước kiểm chế biện pháp kỳ thực đều là vô dụng chân chính lệnh Vương Thông quy hàng không phải nhà ta quan hệ mà là Ngô quốc công đại thế A. Loại này trong bóng tối, nếu ở phe địch làm được cao như thế vị, há sẽ dễ dàng như vậy không chế. m ạ n h triệt tự nhiên rõ ràng. Lần này Hiến Thành chính mình mệnh lệnh chỉ là cái lời dẫn, chân chính lệnh Vương Thông quyết định, vẫn là Ngô Quốc công đại thế. Tống Ngọc chiếm lĩnh một châu, thực lực chất phát, lại không có ngoại địch, có thể ung dung phát triển, chính là xuất binh mười vạn, phía sau cũng có thể bảo đảm không lo. Ma Chu vu nuôi bán châu, binh lực đều ở kinh bắc, phía sau cực kỳ trống vắng. Vương Thông tự nhiên thấy rõ, muốn tìm đường lui. cũng là có thể thông cảm được. liền vào lúc này lại có thân binh báo khởi bẩm đô đốc giang hạ trong thành mấy cái vệ tướng trói lại chu khánh thỉnh cầu đầu hàng. h ả mạnh triệt đầu tiên là xương sở lập tức cười to ha ha được. còn nói làm bọn họ hiệp trợ bình định giang hạ bản đô đốc sau đó tiếp thấy bọn họ hiện tại vẫn là ban đêm m ụ c không gặp vật mạnh triệt cực kỳ cẩn thận một chút hắn có thể mai phục trong bóng tối người khác tự cũng đến để phòng người khác lấy chiêu này đối phó hắn. chờ đến ngày mai, s ắ p trời sáng h o a n g nô quân lại sẽ giang hạ thành thanh lý một lần, cái kia dù là ai cũng không lật được trời. Giang Hạ Thanh b ắ t t í n h ở tiếng la i ế t bên trong sợ mất mật quá một đêm. Ngày thứ hai, ngoài cửa truyền đến sĩ tốt ngay ngắn có thứ tự ký hiệu tiếng bước chân, có g ắ n lớn, xuyên thấu qua khe cửa vừa nhìn. Trước kia đại đô đốc sĩ tốt từ lâu đổi thành nô quân, tươi đẹp màu đỏ, h o ả n g cho bọn họ trước mắt một ngất. Mà lúc này, ở trước kia phòng giữ bên trong phủ. Mạnh Triệt cũng là tiếp kiến rồi vừa quy hàng Trư chư tướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 275, Thiên Cơ Vụ. Vương Thông cùng mấy cái vệ tướng đều ở. Lúc này vệ tướng muôn sắc mặt thì có chút kỳ dị. Nhớ tới hôm qua lúc này, bọn họ còn ở đây nghiên cứu làm sao chống lại Ngô Quân, mà hiện tại vẫn là ở nơi đây, bọn họ cùng thủ trưởng nhưng đều dồn dập thành Ngô quân người. Thế sự chi kỳ quái lạ lùng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đúng là Vương Thông. trên mặt nhẹ như mây gió, thấy mấy cái vệ tướng cũng là mỉm cười bắt chuyện, không chút nào thấy vẻ xấu hổ, để mấy cái vệ tướng trong lòng thầm khen. trên thủ mạnh t r i n nói: các ngươi bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta chủ biết người thiện d ù n g lại lòng dạ rộng rãi, tất có trọng t h ư ờ n g còn cái kia chu khánh vẫn là chờ ta chủ đến đây xử trí. nếu thành làm người ta thuộc hạ, vương thông cùng này mấy cái vệ tướng cũng không dám làm bộ làm tịch làm gì, rôn rập nói, mặc cho đại nhân dặn dò. ha ha. được. bản đô đốc hôm nay thiết tiến, khoản đ ã i các vị, mạnh triệt cười to nói, giữ lại chu khánh, chờ tống ngọc đến đây xử trí, cũng là làm thần tử bản phận. mà này mấy cái vệ tướng, lâm trận nương nhờ vào, lại lập xuống đại công, dựa theo tống ngọc bên kia quý cũ, ít nhất có thể thăng lên cấp 1, quá không được mấy năm, chính là đô chỉ huy sứ nhất lưu, đây là trung tần g tướng lĩnh, rất được coi trọng, không sấn hiện tại kéo chút quan hệ, càng chờ khi nào, hắn hiện tại vẫn là 2 0 ngàn đại quân thủ lĩnh. thiết i ế n khoản đ á i mấy cái vệ tướng, dù là ai cũng không nói ra được chuyện p h i m đến. Nếu thật sự là mấy cái đô chỉ huy sứ, hoặc là tướng quân loại hình, hắn trái lại muốn tránh hiểm nghi. Tống Ngọc t ò a h ạ m tất nhiên là đặc chế ngũ nha đại h ạ n so với cái khác đồng loại, cái đầu càng lớn hơn một vòng, có thể chứa được hơn một nghìn giáp sĩ. thân h ạ n bên trên càng thoa kim tất long văn, rất là đáng chú ý. khởi bẩm quốc công, mạnh triệt đô đốc đã đặt xuống giang hạ phủ thành, hiện nay chính ở trong thành nghỉ ngơi. chậm l ợ i chủ công đại quân được tống ngọc đại hỉ nay mạnh triệt không hổ là có long khí đối phó cái khác tướng lĩnh thuận b u ồ m xuôi gió chu vi theo thị hoàn toàn k h ỏ e mắt cũng là nhảy một cái thầm nghĩ trong lòng vốn tưởng rằng mạnh huynh đệ có thể bắt tam giang khẩu vũ sương liền coi như không nhỏ công lao không nghĩ tới thật là không có nghĩ đến thậm chí ngay cả có phòng bị giang hạ thành đều có thể đặt xuống thật kỳ tài vậy truyền lệnh xuống đại quân tăng nhanh tiến độ nhanh chóng chạy tới Giang Hạ, Tống Ngọc mừng rỡ qua đi. Nhưng là lập tức lệnh. Lúc này không phải hậu thế, Vũ Sương cũng chỉ là một thanh nhỏ, mà Giang Hạ địa vị cách xa ở Vũ Sương bên trên, chính là Kinh Châu Môn Hộ, trấn giữ Ngô Châu trọng trấn. Hiện tại đại quân chưa đến, Giang Hạ liền bị tiên phong bắt, n à y bắt đầu liền rất tốt. Theo quân lệnh, Chu Vi hạm đội theo gió vừa sóng, tăng nhanh tốc độ, b u ồ n c r à n đầy, hướng về Giang Hạ mà đi. Năm tháng 25, đại quân đến Giang Hạ. Tống Ngọc một thoáng tòa hạ, liền thấy Mạnh Triệt mang theo mấy cái xa lạ tướng lĩnh quỳ n ê n xin chào Ngô quốc công. Ái Khanh mau mau xin đứng lên. Tống Ngọc tiến lên, nâng dậy Mạnh Triệt, Ái Khanh đặt xuống giang hạ. Thật sự là lớn công. Bản công tầng tầng có thưởng. Nào có đều nhờ hồng phúc của chủ công, có thể để bạn. Sao dám kể công. Mạnh Triệt bái biệt, lại dẫn kiến mặt sau mấy người. Đây là Vương Thông, Chu Khánh phó tướng, đây là Trương Dịch Phi, Dương Dũng, Khâu Quá, đều là vệ tướng. bây giờ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng càng trói lại chu khánh vương thông mang theo mấy cái vệ tướng lần thứ hai chào tội tướng gặp quốc công ha ha này mấy cái tướng lĩnh đều là không sai chỉ là cầm đầu vương thông cùng mạnh triệt trong lúc đó t ự a hồ có hơi liên hệ tống ngọc trong lòng âm thầm ghi nhớ trên mặt không lộ từng cái n â n g dậy trần an trực tiếp đem mọi người tấn cấp một thấy rõ ngô chủ không chỉ có không có trong truyền thuyết như vậy không thích thế gia mấy cái vệ tướng đều là trong lòng đại thở một hơi trên mặt vui sướng cho tới cái kia Chu Khánh, bản công cũng không cần thấy, trực tiếp giết thôi. Tống Ngọc cuối cùng làm như trong lúc lơ đãng, liền nói: Chu Khánh chính là Chu gia tộc người, gia quyến đều trong tay Chu Vũ, mặc cho nói tới thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, cũng sẽ không h ẳ n g càng đừng nghĩ r ụ ra tin tức gì, mà Chu Vũ chính là kình châu long khí tụ, hiện tại Tống Ngọc cũng chỉ có điều một châu chi chủ, không tha cho này còn giao long, giữa hai người tất là một mất một còn chi c c đúng là đáng tiếc rồi. bất quá có này mạnh triệt cũng là không sai tống ngọc trong lòng nghĩ chu vũ chính là kinh châu tiềm long thiện dùng thủy quân thiên hạ nổi danh mạnh triệt so sánh cùng nhau liền như t r â n châu cùng gạch vụt nhưng chu vũ trên người long khí quá vượng tống ngọc trừ phi nhất thống phía nam mới có này độ lượng có thể tiếp nhận lúc này đụng chỉ có một cái dứt tự mạnh triệt tuy có long khí cách cục nhưng tiểu thể chế có thể chứa được nhưng là không ngại này ngược lại cũng đúng là hắn may mắn Vương Thông nhóm người mấy cái tân nương nhờ vào chi tướng. Trước kia thấy Tống Ngọc hòa hòa khí khí, đáy lòng hơi tủng, không nghĩ đến cuối cùng. Tống Ngọc mặt mỉm cười. Đối với Chu Vũ thân tộc, Kinh Châu danh tướng Chu Khánh, liền thấy cũng không thấy, trực tiếp giết chết. Chân thực là ân u y h bất trắc. Phía sau không khỏi lông tơ cũng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên t r á n Đối với những này, Tống Ngọc nhưng là d ư ờ n g như không gặp, nói với mạnh chuyện. Bản công dẫn theo 8 0 m m ư ngàn đại quân lại đây, lặn lội đường xa, này doanh túc nơi có thể chuẩn bị kỹ càng. xin mời chủ công yên tâm, mặt tướng đã xây dựng được rồi quân doanh thủy trại sẽ chờ đại quân nhập trú. Mạnh Triết nói, được. Đại quân nghỉ ngơi ba ngày, liền thuận giang mà lên, đến thẳng Ba Lăng. Tống Ngọc nhìn mặt phía Bắc, khoe miệng có chút cân nhắc ý cười bay lên. Chu Vũ n ư u Toàn lấy giang hạ ngự bản công với đất nước môn ở ngoài, hiện tại e sợ đã dơ chân. Chu Vũ mang theo 10 vạn đại quân Bắc Trình, phía sau vốn là trống vắng, còn lại lại nhiều bị điều đến giang hạ thủ thành, hiện tại một lưới bắt hết. lúc này kinh nam hầu như chính là không người, chu vũ xào huyệt bất ổn, tất sẽ về sư, mà đại quân điều động không thu hoạch được gì, xào huyệt lại được kích, lúc này chu vũ tất là lòng như lửa đốt, tống ngọc nhưng thật trình lúc rối rã, tu dưỡng s ĩ tốt, chuẩn bị cùng chu vũ giao chiến, lúc này chu vũ dưới cái nhìn của hắn, tuy trong tay còn có thực lực, nhưng từ lâu vô vọng kinh châu, tương dương, chu vũ đại quân liều t r ạ i đáng ghét, chu khánh là người chết sao? càng để Tống Ngọc dễ dàng như thế liền rơi xuống giang hạ. Phương Đồng Ngọc vừa vào liều trại liền nghe Chu Vũ tiếng rít đạo. Sang. đ a o kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên, lập tức chính là lưỡi kiếm chém vào gỗ thanh âm, còn có chén bản rơi xuống đất lanh lảnh tiếng vang. Thậm chí ngay cả c á i tiên phong đều đánh c ô n g lại, trong vòng 3 ngày liền làm mất đi giang hạ, bản thân cũng thành tù binh. Chu Khánh, rất tốt, rất tốt ta. Phương Đồng Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề, đã như thế, kinh châu nam bộ. nhưng là rơi vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Bước chân liên tục đến trong doanh t r ứ n g tâm, Phương Đồng Ngọc trên mặt cả kinh. Lúc này Chu Vũ sắc mặt tiểu thụy, tóc t h a i bù sù, trong mắt vằn vện tiêm máu, chính cầm bội kiếm mạnh mẽ chém vào cái bàn, tự đang phát tiết lửa giận. Chu Vi người hầu đều là tránh ra thật xa, liền hô hấp đều là không dám, chỉ lo dẫn phải chú ý giữ h ọ a vào thân. kính xin chủ công bình tĩnh. Phương Đồng Ngọc thấy này cũng chỉ có thể vén lên v à táo quỳ xuống, bình tĩnh. Ngươi để bản đô đốc làm sao bình tĩnh? Chu Vũ gầm thét lên. Giang Hạ thất thủ, cái kia Tống Ngọc đều có thể duyên trưởng Giang mà lên, dưới xích bích, đoạt ba lăng, uy hiếp Trường Sa, Giang Lăng. Bản đô đốc cơ nghiệp, tan vỡ liền ở s n g tối. Ngươi để bản đô đốc làm sao bình tĩnh? Đô đốc nếu hiểu được, liền cũng có biết, hiện tại kinh bắt tranh không được, vẫn là nhanh chóng khải hoàn về Giang Lăng, vẫn còn tồn tại sinh cơ. Đồng Ngọc ngươi đúng là tài hùng biện vô song, liền nói một chút, như thế nào phá cục? Chu Vũ nhìn lại, âm thanh chuyển thành bình tĩnh, chỉ là mũi kiếm nhắm thẳng vào Phương Đồng Ngọc, như đối đáp không được, chính là thân thủ đất khách kết cục. Phương Đồng Ngọc nhìn mũi kiếm, vẻ mặt nhưng là trước nay chưa từng có bình tĩnh. Bây giờ Kinh Châu, Bắc có t h ạ c h Vương, Nam có Tống Ngọc, đều là lòng ngông d ạ thú, mắt nhìn chằm chằm hạng người. Bây giờ phía sau nguy rồi, chỉ có nhanh chóng về phòng, dựa vào Giang l ă n g cường thành tự vệ. Đây là rùa ruột cổ kế sách, thì có ích lợi gì? Chu Vũ căn cơ đều ở Kinh Châu Nam Bộ. chính là giữ được Giang Lang một thành nếu là còn lại Châu phủ đều bị Tống Ngọc chiếm hắn cũng không có đường sống như chỉ có Nô Quốc công một nhà này tất nhiên là lấy t ử chi đạo mà bây giờ Kinh Châu nhưng chiếm giữ nhị h ổ Thạch Vương sao lại ngồi xem Tống Ngọc như vậy chúng ta đều có thể t ọ a quan h ổ đấu thậm chí không t i ế c cùng Thạch Vương kết minh tương d ư ơ n g đầu tướng quân coi giữ đột nhiên phát hiện vây quanh bọn họ mấy tháng Chu Vũ đại quân bắt đầu nhổ chạy lùi lại trước kia chỉ cho rằng là ảo giác đợi đến xác nhận sau đều là hoan hô lên. Nô quốc công chiếm Giang Hạ, Chu Vũ cuối cùng ngồi không yên sao? Tương Dương đầu tưởng, Long t h à n h nhìn lùi về sau Chu Vũ đại quân, chậm rãi nói. Trong Long t h à n h n ă m dáng dấp, giữ lại hai phiết dâu cá chê c ẩ n thân hình cao lớn, rất có mấy phần thành thuộc Nam tử m ị lực. Hán thân là tương dương thành thủ, tự so với t ầ m thường sĩ tốt biết nhiều hơn không ít. l i ề n ngay cả Vây Thành, đều có con đường thu được bên ngoài tin tức, tự nhiên hiểu được Tống Ngọc đánh chiếm Giang Hạ việc. Nhìn lui lại Chu Vũ sĩ tốt. Long Thành trên mặt lại không cái gì sắc mặt vui mừng. Thạch Long Kiệt đại quân chưa l ù i ít đi Chu Vũ kiềm chế, tương dương kỳ thực càng nguy hiểm. Nô quốc công quả cũng tới, Kinh Châu từ đây nhiều chuyện rồi. Long Thành sở dĩ tử thủ tương dương, một mặt là người của triều đình, dễ dàng sẽ không đối với Thạch Long Kiệt, Chu Vũ các loại phản bội thỏa hiệp. Thứ hai, chính là cũng có mấy phần chia sẻ thiên hạ chi vọng, chỉ là còn không tới kịp bắt đầu, liền có thái tử trong bụng chi tượng. Chỉ là một cái Chu Vũ, liền rất khó đối mặt phó. hơn nữa thạch long kiệt cùng tống ngọc đây là trời xanh không muốn ta long thành thành sự sao long thành nhìn phương xa trong tay nắm đấm năm chặt chúc mừng đại nhân chúc mừng đại nhân chu vũ bất chiến tự lùi quả thật thiên đại hỷ sự long thành chu vi tự trong bóng tối liền chuyển ra một người â m â m chúc mừng chỉ là ngựa khí thực sự không tính là cỡ nào cung kính long thành thân binh lại tựa hồ như đối với này không cảm thấy kinh ngạc cũng không có tiến lên lùng bắt yêu nhân hiện ra là trước được dặn dò cửa trước khu lang, sau lại tới h ổ hà hỉ chi có, long thành một mặt nhìn người này, người này tướng mạo cực kỳ phổ thông, trên mặt càng tựa hồ che lại một tầng xương ngủ, có chút mơ mơ màng màng, giấu đầu lòi đuôi, hạng giá áo túi cơm, nếu không là xem ở tín vật mức, bản tướng sớm đưa ngươi kéo ra ngoài chém đầu gian chúng. b ầ n đạo trên mặt tầng này thiên cơ vụ không phải vì đề phòng tướng quân, mà là vì để tránh cho thiên cơ bói toán, tướng quân chớ trách. người này thân mang đạo phủ. Dĩ nhiên là cái đạo nhân. Hừ. Long Thành lạnh r ê n một tiếng, không tỏ rõ ý kiến hỏi. Ngươi tới đây nơi, đến cùng có chuyện gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 276 t a m Lăng. Mời tướng quân yên tâm. Bần đạo nói việc, tuyệt đối chính là vì tướng quân suy nghĩ. Chỉ cần tướng quân ý kế hành sự, nói không chừng. Đến cuối cùng, thật là có mấy phần thành tiểu giao long t r ỉ vọng đây. Đạo nhân hì hì cười nói, chỉ hy vọng như thế. Long Thành đáy mắt h ừ n g hực vẻ loé lên, không nói nữa, bước nhanh rời đi. Đạo nhân nhìn Long Thành bóng lưng, hơi n ế t k h ỏ e môi lên lên, phàm là có sở cầu, có sở dụ, chính là dễ làm à? Quay người lại, đi vào trong bóng ma, biến mất không còn t ă m hơi. Giang Hạ Thành, Tống Ngọc đại quân quân kỷ nghiêm minh, thành này lại phá đến thật là dễ dàng, tổn thương quá nhỏ, Tống Ngọc cũng không có trả thù, bách tính tránh được một kiếp. Lúc này Thành Chủ bên trong đại sảnh, văn võ tụ tập dưới một mái nhà. u a y chung quanh một bộ kinh châu địa đồ, thời cổ địa đồ chiến lược giá trị vô cùng trọng yếu, thường thường bị quan phủ nắm giữ, rất khó truyền lưu, này vẫn là vương thông hiến. Này trong vòng ba ngày, hồng toàn lâm giang thủy sư thuận giang mà lên, liền chiến liền t i ệ p đã đặt xuống hán dương, ô lâm, xích bích ba, quét sạch đi tới tam lang bình phong. Tống ngọc cầm một thanh ngọc như ý, chỉ vào huyền không mang theo địa đồ nói. Bên tay trái, mạnh triệt t ú i đầu dễ nghe, thái độ cực kỳ kính cẩn. Từ lúc dưới giang hạ sau. hắn liền thu liễm tài năng đệ thấp làm t i ế p chính là lần này cũng là hắn lấy tự thân thủy quân huy bại vì là do lực nâng hùng toàn ra tay mạnh triệt biết rõ d ấ u tài chi đạo hắn vốn là hàng tướng căn cơ bất ổn hiện tại lại lập công lớn không như vậy khủng sẽ treo chọc nghi kỵ hiện tại đẩy ra láo thủ trưởng hùng toàn chính là muốn tặng không công lao đúng là thu hoạch không ít khen ngợi cảm thấy hắn biết là người đối với t h ủ hạ này tâm tư tống ngọc thấy rõ nhưng không nói ra lại chỉ vào tam lăng nơi này chính là kinh châu trọng t r ấ n động đỉnh thủy sư chi chỗ căn cơ. lên phía bắc có thể công giang lăng, xuôi nam có thể đánh trường x a địa lý cực kỳ ưu việt, chính là binh ra gia vùng giao tranh. nay 3 ngày đến, bản công lục quân cũng nghỉ ngơi x o n g xuôi, ngoại trừ lưu lại nhất đô làm nóng cốt, phối hợp địa phương quân phòng giữ, chấn thủ giang hạ ở ngoài. ngày mai cái khác đại quân đều là lên đường, theo bản công thân trình tam lăng. đặt xuống này tam lăng sau, không chỉ có thể đến động đỉnh hồ, càng có thể cướp xuống kinh nam. c ấ p đoạt trường sa các loại nửa cái kinh châu chính là tới tay tống ngọc đấy lòng xấu nhất dự định chính là cùng thạch long kiệt hai phần kinh châu thạch long kiệt đến kinh bắc hắn đến kinh nam đây là điểm mấu chốt có thể tiếp thu thạch long kiệt đại quân trên bản chất vẫn là g i cỏ chỉ biết c ấ p đoạt thạch long kiệt bản thân lại là quỷ vương truyền thế lấy sát đạo chứng hấp đ ứ c không sự sinh sản hai bên nhìn như đều chiếm một châu bán nhưng theo thời gian tất là tống ngọc bên này đạt được mệnh trời đại thế binh lực lương thực đều là không thiếu đến lúc đó thạch long kiệt cũng là đem kinh châu c ù n g l í h châu quấy nhiều long trời lở đất dân tâm sôi trào oán khí nổi lên bốn phía vừa vặn đánh tan đương nhiên những thứ này đều là xây dựng ở bắc không can thiệp cơ sở trên tống ngọc n g â m lại đều cảm thấy tự thân quá mức ngung cuồng viên tông cùng thái thượng đạo cỡ nào người sao cho phép hắn thông dong nhất thống phía nam tiến thủ bắc đúng là mấy ngày nay quan sát thiên hạ khí tượng có chút lẫn lộn là lòng tranh c à n g kịch liệt Thiên hạ số mệnh dây dưa, bản công nhập cục càng sâu, không được dò xét sao? Tống Ngọc trong lòng tự nói, đêm qua thấy Bắc địa khí m ấ y có lẽ có biến. Cái kia viên tông khí tuy thịnh, nhưng cũng không nhất định có thể đến mệnh trời. Trong này hoặc là có bí ẩn gì âm mưu. Ngày thứ hai, Giang Hạ cửa thành mở ra, mười vạn đại quân m i n h ê n ngông q u ẩ n q cuộn bước lên hành trình. Tống Ngọc như thường lên t h ủ y Quân tòa hạ, Hồng Toàn đã sớm chờ đợi ở bên, thấy Tống Ngọc chính là tiến lên hành lễ, chủ công mạnh khỏe. bản công tốt xấu cũng là năm người, không nói thông thức kỹ năng ơi, này chỉ là đi thuyền, vẫn là có thể chịu được. Tống Ngọc tự sẽ không xây tàu loại hình, đúng là này thế xe ngựa, bởi vì không có giảm sóc trang bị, một đường sóc này chịu tội trình độ, còn ở thuyền b ê n trên là lấy Tống Ngọc xuất hành, rất ít c ờ i xe ngựa, đa dụng tiểu, mà hiện tại càng là dùng ngũ nha đại h n m Ngươi này mấy trận chiến đánh cho không sai, có chúng ta lão Ngô Nam vì phòng, Tống Ngọc hiếm thấy tùy ý lên, hoàn toàn nghe x o n g nhưng là hai mắt tưởng đỏ, quy xuống nói, xin mời chủ công yên tâm, hồng toàn chính là chết rồi, cũng sẽ không rơi chúng ta Ngô Nam Thủy Sư danh tiếng. trong giọng nói đã mang nhẹn nào, luận cùng Thủy Sư, hồng toàn tuyệt đối là Tống Ngọc dưới Trướng Thủ tướng, lại một tay khai sáng Lâm Giang Thủy Sư, có thể nói n g u y ê n lão, đáng tiếc hồng toàn tự thân mới có thể có hạn, mặt sau lại có rất nhiều nguyên Ngô Châu t r i ề u đỉnh Thủy Sư tướng lĩnh gia nhập, đem hắn hạ thấp xuống, càng có từ lôi cái sau vượt cái trước. cũng mặc cho trưởng giang thủy sư đ ô đốc nếu nói là h ồ n g toàn trong lòng không chút m ụ nhọn làm sao có khả năng hiện tại thấy chủ công như vậy chỉ cảm thấy ngày xưa bị ủy khuất xem thường còn có ngày đêm khổ đọc binh thư suy nghĩ chiến sách khổ cực đều là không đáng nhất tới người chi nỗ lực bản công đều đặt ở trong mắt vừa có thể truy tìm tiền tới sau đó tự có người một vị trí h ồ n n toàn miễn cưỡng cũng có thể coi là từ long lão người tống ngọc đương nhiên phải tử tế mấy phần mấy lần không lớn không nhỏ khuyết điểm đều là nhẹ nhàng buông tha, bằng không chỉ sợ hắn đã sớm tự lâm giang thủy quân đô đốc chức vị bên trên xuống tới đa tạ chủ công, h ồ n g toàn sâu sắc g i ậ p đầu thủy lộ hành quân lại là trường giang bực này đại giang đại hà so với lục địa thuận tiện mấy lần cũng miễn vượt núi băng đ è o n ố i khổ, tuy là đi ngược dòng nước tốc độ cũng cách xa ở lục địa hành quân bên trên tống ngọc dẫn theo 10 vạn đại quân chu vũ còn ở khải hoàn trên đường bây giờ toàn bộ kinh châu nam bộ toàn bộ gộp lại cũng thu thập không đủ mấy vạn nhân mã. Tống Ngọc lại có đồ thành hung, danh ai dám cãi lời. Tất nhiên là đại quân một đến, liền mở thành đầu hàng. Đến đầu tháng 6, liên binh Lâm Tam Lăng bên dưới thành. Tam Lăng chính là nhạc Dương cổ sương, chính là kinh sở văn hóa cái nôi. x ư a nay quần hiển xuất hiện lớp lớp, văn nhân mặc khách rộn ràng, văn hóa gốc gác bác đại tinh thông. Đại quân tới Tam Lăng thời gian, đã là đang lúc hoàng h ô n tà dương nhiều, rơi vào Tam Lăng đầu tưởng, ánh mặt nước càng là ở ầm ầm sóng dậy bên trong, hiện ra cấu tứ khí tức. này tam lăng nơi đúng là nho khí rất đủ có lẽ có đại tài tống ngọc ánh mắt phun trào nhìn ra so với người khác càng nhiều đối với người chung quanh cười nói như vậy mỹ cảnh bản công thực không muốn nơi này nhiễm phải màu máu mệnh người đưa tin đi tới nói hàng vâng hiếm thấy chủ công có nảy nhạ ý thuộc hạ mọi người là linh mệnh dù sao chuẩn bị công thành cũng là cần thời gian hôm nay là tuyệt đối không thể đã như thế còn có thể truyền bá hiền tên nhất cử lương tiện Chu Vũ e sợ cũng đến Giang Lăng, này Tam Lăng chính là cuối cùng điểm tâm. Tống Ngọc nhớ tới mới vừa nhận được cầm ý y vệ tình báo, chờ đến Chu Vũ trở về, Kinh Nam tình thế lại là biến đổi. Tuy rằng các nơi không đến nỗi lập tức lính sung túc, nhưng có người tâm phúc này chống lại lên tất càng kiên định, nói hàng cũng càng phiền p h ư ớ c Bất quá Chu Vũ chính là hết sức khẩn cấp, cũng cứu không được Tam Lăng chi vi. Mà Tam Lăng như dưới này vị trí chiến lược liền cực kỳ có lợi rồi. Tống Ngọc mỉm cười truyền xuống hiệu lệnh. Đại quân đóng trại, cho Tam Lăng thủ tướng một đêm thời gian cân nhắc. Vâng, chúng tướng đều là xuống chuẩn bị. Tam Lăng trên tường thành, thủ tướng biện h ổ nhìn liên miên cánh buồm, không khỏi thất thanh. Thuyền ảnh lay động, che kín bầu trời, còn tưởng rằng là mật thám thám mã hồ báo. Hôm nay gặp mặt, quả là như vậy à? Giờ khắc này, động đình thủy sư tinh nhuệ đều bị chu vũ điều đi. Thủy sư doanh trại bên trong bất quá ngàn người, mấy cái thuyền nhỏ, thực sự là không để cập tới cũng được. Lại thấy quân doanh d ự n g cờ lớn lên. nhiều đội nhân mã ngay ngắn có thứ tự hạ xuống trên tường thành văn võ đều là tập thể thất thần ta nghĩ nô chế nhất đô 1,200 i n g n g ư ờ i một phủ 6.000 n g ư ờ i quan này đại doanh một mặt xoáy kỳ 10 lá cờ lớn cờ nhỏ vô số quả là 10 phủ binh 6 vạn người hơn nữa 40.000 thủy sư chân thực là 10 vạn đại quân không s ả m giả tạo một cái quan văn lẩm bẩm nói kết quả này nhưng là càng làm cho đầu tường trên người mất đi tự tin lúc này chiêu hàng quan quân cũng c ư ớ i ngựa đi tới bên dưới thành, i ọ n g mở ra, thanh như sấm sét, thành trên người nghe xong, ta chủ chính là quốc công tôn sư, hiện không đành lòng tam lang sinh linh đồ thán, mệnh ta đến đây, hiện cho các ngươi một đêm thời gian, như gắng chống đối đến cùng, tất lôi đỉnh diệt chi, đến lúc đó hối thì muộn rồi, chớ bảo là không báo trước vậy. Quan quân đem thoại hô to ba lần, đầu tường đều là nghe thấy, mới quay đầu ngựa lại rời đi. b i ể n hổ lặng lẽ một lúc lâu, mới s ắ p thanh cười nói. Nô quốc công nếu cho ta chờ một đêm thời gian, chư vị liền trở lại đi đầu nghỉ ngơi, chậm chút tái thảo luận. Phất tay phân phát mọi người, tự mình lên ngựa hồi phủ. Hai bên tuy có giáp sĩ hộ vệ, nhưng nhớ tới ngoài thành đại quân, vẫn là bất an cảm giác chẳng ngập. Trở lại chính mình phủ đệ, liền thấy một đám tôi tớ vây quanh, còn có lao quang h à n g ra, mang theo mấy cái trang đình, cầm binh khí. Đây là xảy ra chuyện gì? Biển hồ cao mày, khởi bẩm lao ra, đây là có hai cái tôi tớ cầm chủ nhà đồ vật. muốn nhân cơ hội thoát đi bị lao nô nắm lấy người t a n g cũng hạch o đang muốn xử trí lao quản gia đầu tiên là hành lễ lại tiếp nhận biện h ổ cương ngựa mới nói thoát đi biện h ổ sắc mặt đầu tiên là lạnh lẽo lập tức cười khổ tin tức này lưu truyền đến mức thật nhanh liền ngay cả quý phủ hạ nhân cũng không coi trọng ta sao thiếu gia ngàn vạn đừng nói như vậy quản gia mau mau khuyên nhưng cũng không biết nên từ đâu mở miệng ngươi không cần phải nói hai người này nên làm như thế nào liền ra sao làm thôi. Biện Hổ phất tay một cái, đột nhiên cảm giác cực kỳ h hoài, kéo thân thể tiến vào đại trạch. phía sau, mơ Hổ truyền đến nô buộc gào khóc tiếng. phụ thân đại nhân. vừa vào cửa, liền có một người thanh niên đi ra hành lễ, khuôn mặt cùng Biện Hổ có 5 phần m ư i tương tự, chính là Biện Hổ con trai trưởng. Trang Nhi a, lên thôi. như ở bình thường, Biện Hổ tố h ỉ người này, không thể thiếu muốn nói hội thoại, quan tâm dưới học nghiệp bổ ích. nhưng bây giờ. toàn bộ biện phủ diệt ngay khi k h u y n n khắc nhưng là không lo nổi vung vung tay liền muốn để nhi tử rời đi đúng là biện trang trầm ngâm dưới vẫn là mở miệng phụ thân không cần gạt nhi tử ngoài thành ngô quốc công 10 vạn đại quân thanh thế hùng vĩ toàn bộ tam lăng đều là biết được công tâm kế sách sao biện hổ cả kinh hỏi lão phu nhân làm sao trong phủ đều gạt bà nội đây biện trang nói vậy thì tốt lão nhân ra chịu không nổi kinh vạn nhất xảy ra chuyện ta chính là tội nhân rồi Biện hồ trường thở một hơi, nhưng nếu thành phá, ta biện ra vẫn là chạy không thoát hai nạn này. Biện trang hít sâu một cái, vẫn là nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Biện hồ nhìn đứa con trai này, phụ thân trên tay chỉ có nhất đô binh, tam lăng phòng bị chống vắng cực điểm, ở 10 vạn bên dưới đại quân diện, é sợ liền một ngày đều chống đỡ không tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 277, ư ơ sương ngủ, mà như thu nạp thế gia tư binh hiệp trợ thủ thành. cũng bất quá kéo dài hơi tàn, nhiều tha chút thời gian, không chỉ thành phá như trước, ngược lại sẽ ác thế ra, giang hạ chu khánh bên dưới tràng, nhưng ở trước mắt, ta biện ra căn cơ đều ở tam lăng, làm sao chịu nổi thân thuộc tao này thái ách? phụ thân, ngài vẫn là, ngươi là nên vì phụ đối chủ cầu vinh sao? là ai dạy ngươi nói? biện hồ hỏi, âm thanh mang theo khí lạnh, biện trang trong lòng c ả kinh, mau mau quỳ xuống, là nhi tử mình nghĩ, tuyệt không người ngoài xui khiến. lại nghĩ đến mấy chỗ đổ thành thảm trạng này có chính là nghe thương nhân nói tới có chính là hắn tận mắt nhìn thấy trong mắt không khỏi ửng hồng lệ rơi đầy mặt nào tới ôm lấy biện hổ hai chân phụ thân a nhi tử biết được đại đô đốc đối với ngài có ân nhưng vì tam l ă n g khắp thành bách tính vì bà nội kính xin ngài cân nhắc sau đó làm a mẫu thân biện hổ trầm thấp nói â m thanh trầm thấp xuống tựa hồ trong nháy mắt lão hơn 10 tuổi ngươi nói vì phụ tử sẽ suy xét đi ra ngoài trước đi Biện trang lại hành lễ, mới chậm rãi đi ra ngoài. Thấy Nhi Tử bóng lưng, Biện Hổ thở dài, đại đô đốc cũng không hổ không muốn cống hiến cho, thực là thiên ý treo người. Ngày thứ hai, Tống Ngọc liền đạt được Biện Hổ mở thành đầu hàng tin tức. Ha ha, này là trời cao giúp ta. Tống Ngọc đại hỉ, bởi vậy, Kinh Châu hướng dẫn có thọc sâu, cũng coi như ở Kinh Châu đặt xuống nền móng, người ngoài lại nghĩ đem hắn đuổi ra ngoài, liền không phải dễ dàng như vậy. Người ở đâu bên trong, bản công muốn đi tự mình tiếp kiến. ngay khi đại doanh trước, Tống Ngọc ở thị vệ trên trúc dưới đi tới quân doanh cửa lớn, liền thấy b i ệ n hổ mặc áo trắng ngã q u ỷ ở mặt đất, trong tay nâng ấn tỷ hộ tịch những vật này, mặt sau còn theo mấy c h ụ c trên người mặc quan phục hạng người cũng là q u ỷ một chỗ. b i ệ n hổ thấy Tống Ngọc ánh mắt sáng lên, g i ậ p đầu nói: tội thần gặp Ngô quốc công, ngươi vừa có thể mở rộng cửa hiến thành, miễn tam lăng bách tính khỏi bị ngọn lửa chiến tranh, chính là có công, bản công sao trách ngươi đây? Tống Ngọc vung tay lên. tự có người hầu tiến lên tiếp nhận ấn tỷ những vật này tống ngọc tiếp nhận thoáng một phen gật gù nói mệnh diệp hồng nhạn mang theo một p h ủ binh vào thành tiếp quản phòng vệ đây là nhưng nên có tâm phòng bị người nếu là trá hàng đây thấy chính mình đại quân tràn vào tam lang trong thành tống ngọc mới quay đầu lại nói với biện hổ ngươi trước trận đầu hàng bản công bảo lưu ngươi cấp bậc như thường vẫn là ngũ phẩm trước tiên đi diễn võ đường tiến tu một tháng sau khi trở lại liền chấp trưởng binh quyền tam lang địa vị t r o n g yếu tự không thể người ở bên ngoài trên tay, đây là danh chính nôn g thuận rời, biện hổ cũng đã sớm đoán được, cũng không có vẻ làm sao, dập đầu tạ â n đa tạ chủ công, đỉnh đầu nguyên bản kim khí tản ra, một lát sau, tống ngọc số mệnh tràn vào, cũng là màu vàng, bất quá so với trước có vẻ càng x n lạ, nay biện hổ bản mệnh không sai, nếu là trung tâm, sau đó có thể tác dụng lớn, tống ngọc câm thầm ghi nhớ, vào đêm, lúc này đại quân đã triệt để đem tam l ă n g thành nắm giữ trong tay. chính là biện h ổ cũng mất đi trước kia lực trưởng khống. Theo thường lệ, lại là tư hiến quy hàng văn võ quan chức, hơn nữa phong thưởng, động viên lòng người. Tiệp r ư ợ u qua đi, đã là giờ tí, người thủ hạ biết được tống ngọc hỉ cao lầu mỹ cảnh, đặc biệt tìm tam lăng bên trong cao nhất, cảnh sắc tốt nhất nhạc dương lầu, cung chủ công nghỉ ngơi. lên lầu viễn vọng, tam lăng mỹ cảnh như trước, chính là thay đổi người chủ nhân, cũng chưa chắc cái gì đại biến. nhạc dương lầu tầng cao nhất, tống ngọc dựa lan can, nhìn phía dưới lấm ta lấm tấm minh hoàng đền quốc. không khỏi mỉm cười nhân sinh trăm năm như vội vã khách qua đường mặc cho lại là kinh thiên động địa có thể lưu lại bao nhiêu vết tích tống ngọc sắc mặt chuyển thành bình tĩnh tranh hùng thế gian x ư ơ n g vương x ư ơ n g bá đối với hắn mà nói chỉ là một hồi rèn luyện một lần thăm dò hoặc là chỉ là chàng trò chơi chỉ có vĩnh hằng bất diệt ngang dọc vạn cổ mới là hắn vĩnh viễn theo đuổi tuy có mục tiêu nhưng hiện tại chỉ có nhân thế long khí mới có thể làm cho bản tôn tiến thêm một bước mọi người đều tùy ta độc tỉnh là được. bây giờ nhưng không ngại ẩn dật, nhập cục thiên hạ chi hí. Tống Ngọc nở nụ cười, trước trên người đại giác nộ, đại siêu thoát khí tức nhất thời tàn đi, uy nghiêm khí nổi lên, lại hồi phục trước anh minh thần võ quận chúa tư thái. trong đôi mắt càng là tỏa ra ánh h u ỳ n h quang, ôn ôn hòa nhuận, rồi lại tự thấm nhuần cửu thiên thập địa. nay kinh châu số mệnh quả nhiên h ù n g h ậ u lại bị bản công ngầm chiếm một hối, đại hỉ. Tống Ngọc hỉ cao lầu vọng cảnh, bất quá là mặt ngoài, mục đích thực sự. vẫn là đăng cao vầng khí suy tư sau đó quyết sách hiện tại lên lầu v i ế n vọng liền thấy một luồn g bạch h ồ n g khí tự giang hạ chiếm giữ lại một đường hướng về tam l ă n g mà đến nhất thời biết được đây chính là nô quốc số mệnh hồng bạch khí từng kia từng sợi ở tam l ă n g tụ hợp trong đó mang theo thiết huyết ý sát phạt khí trụ ngút trời mà ở hồng bạch khí vận bên trong một đạo dày đặc màu xanh bản bên trong chân áp trung gian giao long mơ hồ lúc này giao long càng ung vinh hoa quý hầu như chính là xích long Mộ tổ khí số biến hóa cũng dẫn tới dương thế biến thiên. Hiện tại xích giao khoảng cách xích l ò n g bất quá một bước, đồng thời cản trở diệt hết, chỉ cần số mệnh đầy đủ, chính là nước chảy thành sông. Ma nuốt trưởng kinh châu số mệnh, v ừ a vặn cho xích giao dùng để thành tiểu long tượng. t ố n g ngọc trong mắt không khỏi hiện lên sắc mặt vui mừng, tiếp tục nhìn ở tam lăng long khí dưới ảnh hưởng, kinh châu nam bộ các phủ huyện như trường sa, hán thọ, vũ lăng các loại số mệnh liền có lão đà lão đảo chi tượng, mà giang lăng phương diện. nhưng là quân khí trùng thiên, trung gian lại có điều màu trang âu giao, rít gào gào thét, tự cùng xích giao đối lập, có những này chấn áp, số mệnh cũng vẫn toán vững chắc. Nay ở trên thực tế nói, chính là Tống Ngọc đạt được Tam Lăng, không chỉ có tận lấy động đỉnh thủy sư căn cơ, đồng thời đã khống chế trưởng giang động đỉnh lối ra, x u ô i Nam có thể công trường xa, h á n thọ, vũ lăng, cực kỳ nhanh và tiện, mà này mấy chỗ phòng giữ không người, số mệnh tự nhiên tràn ngập nguy cơ. mà đến Giang Lăng phụ cận. bởi vì đại đô đốc Chu Vũ mang theo 10 vạn đại quân về sư có chấn áp nhưng là không có quá đáng lo từ khí tượng này xem Chu Vũ ở tương d ư ơ n g phương diện tổn thất rất nhỏ đại quân thực lực vẫn còn không cho kinh h lũ đáng tiếc này 10 vạn đại quân cũng không phải là tất cả đều là giang lăng người trái lại thêm ra tự kinh nam Chu Vũ lập nghiệp nơi bản công như phá hủy căn cơ ngươi này quân tâm còn có thể duy trì không tiêu tan sao Tống Ngọc cười gằn Chu Vũ phát tải tự Trường x a dưới đ á y lao binh Tự nhiên nhiều là kinh năm n g ư ờ i mà hiện tại Tống Ngọc Ba Lê ở tay kinh năm dễ như trở bàn tay, cái kia đều là lao binh gia nghiệp vị trí, thậm chí Đại đô đốc trước kia Chu Gia Sào Huyệt cũng ở Trường Sa, nếu là phía sau bị kích, sĩ khí nhất định tổn thất lớn, nói không chừng còn có đảo binh loại hình. Mà Tống Ngọc không chỉ có hiện tại có 10 vạn đại quân, đến sau 6 tháng, Nô Châu trại tân binh sĩ tốt cũng nên huấn luyện ra, chỉ cần phát xuống vũ cụ, lập tức lại là 10 vạn đại quân, đến lúc đó đừng nói Chu Vũ, chính là Thạch Long Kiệt. cũng đều có thể một trận chiến, đồng thời thắng diện không nhỏ. n a y niệm đồng thời, liền thấy tam lăng xích dao xoay quanh bầu trời, tiếng rồng ngâm nổi lên, làm như theo xích dao mệnh lệnh, đạo đạo quân khí phân tán hướng về kinh châu nam bộ nhào tới. n a y quân khí lập tức cùng kinh châu nam bộ các phủ số mệnh quấn quít tiêu hao cùng nhau, nhưng các phủ số mệnh b ạ c ngược, lập tức liền có không chống đỡ nổi chi tượng. Theo quân khí hát vang tiến mạnh, toàn bộ phía nam thì có huyết quang khí phóng lên trời, bị này huyết quang khí vọt một cái. Chu v ũ quân khí nhất thời không ngừng suy yếu, Bạch Giao cũng là r ê n dỉ một tiếng, thu về số mệnh trung tâm, không trở ra khiêu khích. Cái này có thể được, không sai, không sai. Ngươi chủ một niệm, số mệnh gút mắc biến hóa, đều ở Tống Ngọc chi nhãn, lại nhân khi ở trước đó, là có thể này c ủ sát t h ì tệ, chỗ tốt nhiều. Tống Ngọc thấy này, nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, lại có chút suy nghĩ, mấy cái độc gác cực kỳ đối sách liền hiện lên đầu g óc, như đem Trường x a các loại quân hộ gia thuộc toàn bộ bắt. tập nạ đến đại quân trước, tiêu trời trách đất, chu vũ đại quân tất là bất chiến tự tan. bất quá này có chút bất nhân, muốn bình định kinh nam, không thể dựa vào đến cái này, hay là có thể cải biến lên dưới. nô quốc công muốn nghiêm trị từ nghịch phản tắc sĩ tốt gia thuộc, nhưng chỉ cần đúng giờ trở về nô nam tự thú, liền có thể đặc xá gia quyến. như kinh nam đắc thủ sau, sẽ đem tin tức này lan truyền đến giang lăng, chu vũ đại quân nhân tâm bất ổn đều là khinh. chu vũ vốn cũng toán một nhân tài, nhưng đang tiếp không được thiên thời. hiện tại lại chống cự đại thế Tống Ngọc nhưng là biểu lộ cảm xúc Chu Vũ cùng hắn giống như vậy đều là một châu tiềm long vốn là có vương giả chi mệnh thành lòng chi vọng nhưng đáng tiếc phía Nam mấy lần đại biến trước tiên có quỷ vương thạch long k i ệ t đột nhiên xuất hiện lại có hắn n g h ị c h chuyển mệnh trời cường sát nguyên bản tiềm long phía Nam số mệnh đại biến thiên cơ gút mắc bên dưới kinh châu quật khởi tư thế bị hao tổn cùng kinh châu thiên địa một đạo Chu Vũ lại có thể nào hảo tranh ba thiên hạ chấm một bước chính là khắp nơi được người chế trụ a Tống Ngọc trong mắt liền mang theo vài phần vẻ thương hại, cũng không biết tương dương cùng Bắc địa khí mấy làm sao. Chờ bản công lại nhìn, Tống Ngọc xem xong mặt nam liền đưa mắt g ì hướng về b ắ c nơi. Ồ, nay vừa nhìn, nhất thời phát hiện không đúng. Trước đây cho dù là thiên vận khó gặp, cũng có thể cơ bản nhìn ra chút thành t i ể u Nhưng hiện tại, Tống Ngọc trong mắt liền chỉ thấy được Bắc địa khí mấy hoàn toàn mông lung, giống bị sương mù bao vây, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Hẳn là ngũ sắc đều mê, số trời t r e u người. Tống Ngọc sắc mặt trầm trọng, tình huống này trước cũng có tương tự, chính là Lý Như Bích vây thành thời gian, bởi vì kẻ địch số mệnh vượt xa, lại có mệnh trời tại người. Tống Ngọc lúc đó liền nhận được m ệ h o ặ c suýt nữa liền cho d ạ tập thành công. v ư ớ n g thần lực đến. Tống Ngọc hơi suy nghĩ, trong cơ thể thần đánh đ ù a chú hình long lánh, tự trong cõi u minh liền có từng tia từng tia thanh hoa hạ xuống. Hán thân có thần đánh đũa chú, có thể bất cứ lúc nào điều động bản tôn thần lực. Bên ngoài đến thần lực, càng quét tự thân, d i ế t hết ngoan đổi. thấy rõ chân thực, ở lần trước cũng là lấy này phá cục. Ánh sáng màu xanh lưu chuyển ở tống ngọc trên người qua lại dập dồn, sau một chốc ánh sáng thu lại, tống ngọc lại nhìn, vẫn là cùng trước như thế, thiên cơ mê man, tựa hồ bị cái gì che giấu. Như vậy xem ra không phải bản công tự thân vấn đề, mà là bắc thiên cơ xuất hiện biến số. Tình huống như thế chỉ có hai cái khả năng, một là thiên hạ tranh long tăng lên, thiên ý không cho người ngoài dò xét, là lấy tự mình che lấp thiên cơ, bản công nhập cục càng sâu. càng là không chịu nổi chân thực, như mạnh mẽ hơn quan sát, nhất định phải mạnh mẽ đối kháng thiên ý, nói không chừng còn phải trúng vào một vòng trời phạt. đệ nhị chính là có người ra tay che đậy thiên cơ số mệnh, khắp cả mấy toàn bộ phương bắc, có này thực lực cũng chỉ có thái thượng đạo một nhà, không, hay là vẫn là mấy nhà đạo môn liên thủ. tống ngọc sắc mặt nghiêm túc, nếu là loại tình huống thứ nhất cũng còn tốt, nếu là loại thứ hai, liền đại biểu kẻ địch có âm mưu gì chính đang thực thi, không thể khinh thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 278 t í n h toán. Đáng tiếc, bản tôn được tiên thiên thần quái thuật b á c đại tinh thâm, hiện tại mới vừa tìm thấy đường, không phải vậy, cũng có thể xem bói tính toán một phen. Tống Ngọc có chút đáng tiếc, bây giờ vọng khí thần thông mất đi hiệu lực, như đến thuật bói toán dự đoán cát hung, cũng vẫn có thể xem là cái biện pháp. Bản tôn không được, động huyền cùng thanh hư hai cái, nhưng là chân nhân, ngày khác liền để bọn họ toán toán. Tống Ngọc thủ hạ đông đảo. động huyền cùng thanh hư hai cái cảng là chân nhân tu vi, động huyền tiên thiên thần toán, huyền bí phi phàm có thể thấy được t ì n h tu đến hóa cảnh. do hắn ra tay, thanh hư cùng bản tôn phương minh ở một bên phụ trợ, nhưng là có thể thấy rõ càng nhiều, nói không chừng liền có thể phá tan xương n g ủ thấy rõ âm lưu đầu mối. ngày thứ hai ở nhạc dương lầu bên trong, tống ngọc triệu tập thủ hạ chư tướng. hiện tại chu vũ đã khải hoàn trở lại giang lăng, cùng ta quân đối lập, các ngươi có gì phá địch chi sách? tuy rằng trong lòng đã có dự định. nhưng Tống Ngọc hay là hỏi này không chỉ có thể tôi luyện thuộc hạ, càng là tiếp thu ý kiến của chúng, vũ đắp quyết lậu cũng không dễ dàng rồi. r è Chu Vũ tuy rằng có t h ư ờ n g thắng tên đặt xuống nửa cái kinh châu, nhưng đáng tiếc nhiều là thủy sư còn lục quân, vẫn đúng là không nghe được có gì nổi danh chiến tích, chúng ta lại có gì sợ? La Bân ra khỏi hàng nói chiến ý vang dội, bây giờ Chu Vũ tiểu nhi quê nhà đều là ở ta quân binh phong bên dưới, không bằng trước tiên đi đảo xào h u y ệ t tất có thể dẫn tới quân địch đại loạn, thuộc hạ tán thành. Diệp Hồng Nhạn bổ sung nói, lúc này Trường x a các loại phòng bị bạc được, không cần nhiều, vạn người liền có thể ngang dọc vô địch. Chính là lương thị, hai người này mới có thể đều là kết xuất, bản mệnh cũng có sửa. Hiện tại chính là Tống Ngọc Thủ Hạ có thể đem ra được đại tướng. Thuộc hạ tán thành. k i n h đến hai người đề điểm, Thủ Hạ tướng lĩnh đều là nghị thông suốt, hiện tại đều là hiểu được. d ô n dập phụ hoạn. Được, truyền bản công ý chỉ. Diệp Hồng Nhạn lĩnh hai phủ binh, 3.000 thủy sư. tổng cộng 15.000 n g ư ờ i đông dưới Trường Sa La Bân cũng mang hai phủ binh 3.000 thủy sư Tây lấy Vũ Lăng sau đó hai người ngươi hợp lực quét ngang kinh Nam cho tới bản công liền dẫn 70.000 đại quân ở đây cùng Chu Vũ đối lập cùng này Đại đô đốc sẽ trên một hồi Tống Ngọc phát xuống hiệu lệnh c h ú n g tướng nghe được trước mắt sáng c h o a n g này chính là tuyệt hậu kế Trường Sa Vũ Lăng đều là kinh Nam trọng trấn trong đó Trường Sa càng là Chu Vũ lập nghiệp nơi Long Hưng vị trí sĩ si tốt thêm ra ở đây nếu là bị kích, đối với Chu Vũ bản thân danh vọng cùng quân khí đều là một lần đả kích nặng nề, mà Chu Vũ phải cứu viện các nơi, lục lộ tuyệt đối không kịp, chỉ có thể đi động đỉnh hồ thủy lộ. Hiện tại Tống Ngọc mang theo 70.000 ngàn đại quân nghỉ ngơi dưỡng sức, chấn áp ở đây, cùng Chu Vũ đối lập. Chu Vũ chính là lòng như lửa đốt, cũng không cách nào cho đại quân xuyên vào cánh, bay vọt nơi hiểm yếu. Chu Vũ đại quân tinh nhuệ trình độ không bằng nô quân, hơn nữa có Tam Lang Thành ở Chu Vũ đại quân đường hỏng trải qua một b i n h một tốt. Diệp Hồng nhạn cùng La Vân đều có thể bình yên c à n quét phía sau, thanh lý không phục, mà đợi được kinh nam bình định, Chu Vũ đại quân cũng tất bất chiến tự tan, đến lúc đó nửa cái kinh châu ở tay, chính là so với tần quốc công viên tông cũng không kém hơn nửa phần. Báo khởi bẩm quốc công, tam khâu thành thủ phái người xin hàng, phía dưới c h ú n g tướng còn ở tiêu hóa trước mệnh lệnh, lại có một cái lính liên lạc tới bẩm báo nói, nhất thời cả sảnh đường kinh ngạc. Ha ha ha, Tống Ngọc cười to. Kinh Châu không người, thì có ai dám chống cự Thiên u i đây? Trước hắn liền phái cẩm y vệ phân tán tin tức, thu mua bên trong Kinh Châu đến cùng có người rõ ràng, biết được Chu Vũ đã là tường lỗ chi chưa, hiện tại nương nhờ vào minh chủ. Chúc mừng chủ công, này là trời cao hữu chi, thuộc hạ đều là chúc mừng. Lập tức truyền chỉ Tam Khâu thành thủ quan thăng hai cấp, tứ bạch ngân ngàn lạng, gấm vóc bách tớ. Tống Ngọc Đại hỉ nói, hiện tại mới là Tam l ă n g thành phá ngày thứ hai, liền có một cái thành thủ đến đây đầu hàng. tuy rằng cũng là tam khâu thành tiểu binh ít, lại khoảng cách quá gần nguyên cớ, nhưng thiên kim mua ma cốt, tống ngọc tự vui lòng điểm ấy ban thưởng. chiều hôm ấy, liền có hai chi hạm đội xử cách tam lăng, một giả đông dưới trường sa, một giả tây đi vũ lăng, hạm đội quần quân v ô bờ, tùy tiện vừa nhìn, liền biết có vạn người trở lên đại quân. mà ở kinh châu binh lực bị chu vũ điều hơn nửa, hiện nay càng là tụ tập giang lăng, không được xuôi nam t ì n h hung dưới, này ba vạn đại quân đối với kinh nam đã là hình thành nghiền ép tư thế. ở kinh nam tin chiến thắng liên tiếp báo về thời điểm hai người một t h ầ n cũng là đến tam l ă n g trong thành bần đạo gặp nô g quốc công một gian cực kỳ thanh lịch trong lầu cát tống ngọc ở đây tiếp kiến rồi động huyền thanh hư còn có phương minh nóng người lúc này động huyền cùng thanh hư trong mắt đều có kinh ngạc vẻ ở trong mắt bọn họ lúc này tống ngọc không chỉ có trên đỉnh thanh khí đại thịnh càng có tử khí mơ hồ sinh t h à n h hào hoa phú quý cực kỳ trong đó xích giao càng là vui mừng khôn xiết dần dần rút đi phán khu có thành lòng chi t ự a Dựa vào hành lễ, hai cái đạo nhân sâu sắc cúi đầu, đ è xuống trong mắt vẻ kinh hãi. Không muốn chỉ là mấy tháng không gặp, n ô quốc công số mệnh liền có đại biến. Dựa theo này chi tượng, thành Long liền như muốn khác, thiên hạ tranh Long có ít nhất 40% chắc chắn. Thanh hư đáy lòng tự lẩm bẩm, mà chỉ cần n ô quốc công thành Tiểu Xích Long đến thiên đ i ệ u tán thành, ta Bạch Vân Quan tội nghiệt cũng có thể lột bỏ hơn nửa đại thiện. Đại thiện. Thanh hư chân nhân chấp trưởng Bạch Vân Quan. Lúc trước chính là giúp đỡ tiềm long lý như bích cùng tống ngọc là địch. Sau đó tiềm long bị chém, lẽ ra nhận được trời phạt, nhưng có tống ngọc che chở, có thể kéo dài hơi tàn. Thanh hư sau lần đó tuy một lòng phụ tá tống ngọc, tiêu mất tội nghiệp, đối với tống ngọc có thể không thành long, nhưng cũng không chắc chắn. Từ xưa phía nam long khí suy nhược, không thể so phương bắc, giao long tốt thành, hóa long hiếm thấy. Mỗi khi vì thế lo lắng không n ớ t thức khuya dậy sớm, hiện tại thấy rõ xích giao liền muốn hóa long. Bạch Vân Quan không ngừng tẩy đi tội nghiệp có hy vọng, càng là biết dùng người chủ che chở. Sau đó tu hành cũng tất thuận buồn x u ô i gió, tất nhiên là không nói ra được vui mừng. Một bên khác, Động Huyền Tự trước chưa chắc Tống Ngọc chịu đựng chấn động so với Thanh Hư, đúng là muốn hơi nhỏ chút, bất quá đối với Tống Ngọc căn cơ thâm hậu, vẫn là rất là kinh ngạc. Không muốn Ngô Quốc Công phúc đức như vậy dày đặc, này xích giao khoảng cách xích long, bất quá cách một tia, c r à trà. Như vậy số mệnh, e sợ không phải là sức người có thể đụng, còn có thiên bẩm. x a không phải bình thường tiềm long có thể đụng không trách bạch vân quan muốn rất sớm bỏ quên lý như bích thay đổi địa vị tuy tống ngọc không có đặc biệt n h ằ m vào nhưng động huyền lúc này trên người cũng là như ép gánh nặng trong cơ thể pháp lực vận chuyển tối nghĩa mất linh này vẫn là thu lại số mệnh thời gian bằng không động huyền cùng thanh hư chỉ có nằm trên mặt đất nói chuyện p h u ầ n động huyền cảm thụ này cố long khí uy nghiêm trong lòng đại l ẫ m lại nhìn sang một bên phương minh liền thấy này thần giống như chân nhân sắc mặt thông ròng con ngươi sâu thẳm cao xa, không khỏi lại là cả kinh. t h a n h hoàng này thần linh không ngừng pháp lực hùng hậu, càng là tinh khiết cực kỳ. ở người chủ long khí uy nghiêm dưới, còn có thể mặt không biến sắc. phần này tu vi chính là vượt xa cho ta rồi. lúc này ngồi ngay ngắn trên thủ tống ngọc nói chuyện, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. ta nghe đạo môn có bói toán c h ắ c toán phương pháp, có thể nhìn được thiên cơ. báo trước các hùng, bản công lần này hoán các ngươi đến, chính là muốn các ngươi liên thủ tính toán thiên cơ. xem lần này kinh châu việc làm sao nếu nói là đến quá lớn e sợ động huyền cũng lực có không thua tống ngọc đối với bắc biến cô tuy rằng quan tâm cũng không phải lửa xém lông mày nhưng tương d ư ơ n g vị nơi kinh châu chính là bắc phòng m ô n hộ lúc này bên cạnh quỷ vương thạch long kiệt chiếm giữ không đánh tra rõ ràng tống ngọc tổng có chút bất an nghe được tống ngọc lời ấy động huyền cùng thanh hư liếc mắt nhìn nhau đều là mặt lộ vẻ khó khăn thiên hạ tranh long thời khắc thiên cơ lẫn lộn giám sát cũng là tối nghiêm lúc này tu sĩ vọng động phép thuật muốn nhìn thiên hạ vắn c ờ nhận được phản phệ cũng là n n m nhất bọn họ thân là người tu đạo càng là có chân nhân cấp độ cùng ngoại giới thiên địa giao cảm đối với này lý giải sâu nhất tuy rằng nương nhờ vào người chủ có long khí che chở nhưng nhìn sang khí tượng còn có thể như vậy chắc toán cắt hùng trực tiếp can thiệp thiên cơ vận chuyển thật là làm bọn họ kinh hồn bạt vía làm khó dễ đến cực điểm nhưng người chủ có lệnh lại có thể nào vi phạm đặc biệt Ngô Quốc Công nói 102. như dám phản kháng, tất là lôi đỉnh hạ xuống. Cái này, động huyền cùng thanh hư đều là trần chờ bất định. khởi bẩm quốc công, chúng ta người tu đạo, thân trên thiên tâm, đại chiến thời k h á c quân khí hoán khí lẫn lộn, số mệnh g ú t mắt, thực sự hữu tâm vô lực. động huyền thân là tân tiến vào người, không dám nhiều lời. lúc này cũng chỉ có thanh hư trên đỉnh. thấy tống ngọc sắc mặt âm trầm như nước, thanh hư trong lòng cú sốc, c h u y ể n đề tài, bất quá nếu là không liên quan đến cụ thể sự tình, chỉ là dự đoán cát hung. hoặc miễn cưỡng có thể một là c h ắ c toán phương pháp càng là cụ thể cần thiết tiêu tốn khí lực càng lớn mà như vẹn vẹn là dự đoán dưới cát hung thanh hư tự tin nơi này có hai cái chân nhân lại có người chủ long khí che chở bên cạnh còn có một cái sâu không lường được thành hoàng thần chi vẫn có niềm tin chấn áp lại phản vệ có thể biết cát hung liền có thể nghe được cái này tống ngọc sắc mặt chuyển biến tốt chút nói liền vào lúc này phương minh sắc mặt hơi động thân niệm thả ra liền biết được động huyền cùng thanh hư đang lấy truyền âm nói thầm chút gì, chờ giây lát sau vẫn là động huyền có đáp lại. Lần này bồi toán liên quan đến thiên vận, bần đạo cũng chỉ là nỗ lực làm, kính xin hai vị đạo h ữ u giúp đỡ. Ngoài ra vẫn cần chút linh vật phụ trợ. Đây là tự nhiên, ngươi vẫn cần vật gì? Có gì cứ nói. Tống ngọc không thèm để ý nói, hắn chiếm cứ một châu, kho tàng khá dồi dào, càng có cách hơn minh liền quét mấy nhà t ô n g môn, ngoại trừ đặc biệt hiếm thấy mấy vật ở ngoài, cái khác đều là không thiếu gì cả. chỉ cần một vật liền có thể chính là cái kia 300 năm lão quy muốn bói toán vương giả tiên đồ bần đạo cũng chỉ có làm theo cổ nhân giết quy bói toán 300 năm linh quy tống ngọc cao mày suy nghĩ một chút mệnh trần vân đến đây cũng không biết tin tức làm sao lan truyền một lát sau trần vân đi vào thân mang cẩm y vệ chỉ huy sứ quan phục trên người kim khí tràn đầy càng mang theo m à u m à u o à n khí khiến cho thanh hư cùng động huyền nhíu chặt lông mày xin chào chủ công trần vân tự thăng trước sau càng ngày càng trầm mặc ít lời, âm trầm khó dò. Bản công cần một con thọ đạt 3 0 t năm linh quy, ngươi cũng biết nơi nào có? Tống Ngọc hỏi. Theo thuộc hạ biết, như ở Tam l ă n g trong thành, Âu Dương gia liền có một con, chính là trấn trạch linh v ậ n Còn có nhạc lộc trong thư viện, cũng nuôi một đầu, nghe nói có 400 năm, chính là thủ đại viện trường lưu, cùng thư viện cùng tồn tại đến nay. Trần v â n chỉ là t ú i đầu trầm tư chốc lát, liền bẩm báo nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương hai Quái tượng. Động Huyền cùng Thanh Hư trên mặt bất động, trong lòng nhưng là kinh hãi. Sớm nghe nói về cẩm ý vệ tin tức linh thông, không lọt chỗ nào, không muốn liền như vậy ít lưu ý tin tức đều là biết được, càng có thể không hạ suy tư báo lên. Người này chẳng lẽ trí tuệ hơn người? Có đã gặp qua là không quên được tài năng. Không khỏi đối với Trần Vân nhìn nhiều mấy lần, cái kia liền đều mang tới. Tống Ngọc nhàn nhạt nói, liền cụ thể cũng không hỏi một thoáng. Lúc này Tam Lăng đều ở Tống Ngọc nắm trong bàn tay. cái gì Âu Dương ra nhạc l ộ c thư viện đều bất quá là run r ế vương giả mặc cho lấy phân công không phục liền tử v â n g Trần v â n d ậ p đầu lui ra không tới nửa canh giờ ngoài cửa phòng liền có âm thanh truyền đến khởi bẩm chủ công Trần v â n cầu kiến k r u n cửa phòng mở ra mấy cái thị vệ dơ lên hai cái lù lớn đi vào bên trong c á t có một con linh q u y mai rùa lon a lổ tuổi già sức yếu thấy người sống cũng không làm sao e ngại hiện ra là tuổi tác không nhỏ khởi bẩm chủ công Vi thần đã xem linh quy mang tới. Trần Vân hành lễ, lúc này trên người mang theo một tia huyết tinh chi khí. Này không phải hư huyễn, mà là chân thực mũi. Thanh hư khỏe mắt vừa kéo, này Trần Vân hiển nhiên đổi quá quan phục, lại tắm rửa thay y phục một phen, lại còn là như vậy. Đồng thời tốc độ nhanh như vậy, e sợ dùng cái gì cứng rắn thủ đoạn, cái kia hai nhả nếu là chống lại, lành là ít dữ nhiều, làm được không sai. Tống Ngọc đối với này, nhưng chỉ là nhàn nhạt khích lệ một câu, liền hướng về động huyền hỏi. này hai con linh quy có thể hợp đạo trưởng tác dụng động huyền tiến lên quan sát tỉ mỉ không khỏi thất kinh ta nghĩ vương giả có trăm vạn quân dân lực lượng có thể rời núi lấp biển quả nhiên không uổng này hai con linh vật chính là so với trong môn lấy thảo dược chăn nuôi trăm năm linh quy đều là không kém rồi lúc này nói này hai vật cũng có thể đem ra b ó i toán chỉ là một con linh quy liền đầy đủ rồi đạo trưởng tùy ý theo tống ngọc mệnh lệnh động huyền tiến lên đầu tiên là ánh chừng một chút bên tay trái linh quy, lại mở ra linh nhãn, trong tay bấm phép tính quyết, một lát sau, lắc lắc đầu, đi tới bên phải vải nước bên. đầu tiên là đưa tay sờ sờ mai r u a hoa văn, sáng mắt lên, lại bấm quyết tính toán, nhất thời đại hỉ. nay quy tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ám hợp số trời, hòa văn rõ ràng, mang theo đạo vận, vừa vận đem ra bói toán. nói, liền dùng con này linh quy, mệnh hai cái người hầu tiến lên, đem linh quy ôm ra, thả ở trên đất bằng. nay quy tuổi tác rất lớn, thân thể ung nhn, i ê lúc này rỗi ra tư chi, đầu cũng lộ ở bên ngoài, tự ở i ọ xét tân lãnh địa. hôm nay mượn dùng đạo hữu thân thể, làm người chủ bồi toán. này là ngươi công đức, sau đó tất có phu báo. ư ớ n g động h u y ề n đầu tiên là đối với lao quy thi lễ, sau đó hai tay bấm quyết, hướng về lao quy trên lưng một điểm. hắn hiện tại đạt được tống ngọc tán thành, tự khả thi triển pháp lực, liền thấy từng tia từng tia thanh khí tự chỉ bốc lên, hóa thành xương trắng. đem Lão Quy bao vây, bạch khí mơ hồ, trung gian lại có x ạ t x o ạ tiếng t vang truyền đến. Quỷ dị chính là Lão Quy tuổi hồ nghe đã hiểu động u y ề n lời nói, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tán. Một lát sau, bạch khí t ả n đi, động h u y ề n thu hồi bạch khí, liền kiến giải trên chỉ có cái mai rùa đen nhánh. Lão Quy chẳng biết đi đâu, trung gian huyết nhục giống tuyết, vừa nãy xương trắng hình như có tan rã huyết nhục khả năng, lại đem linh quy ngoại trừ mai rùa bên ngoài đồ vật toàn bộ hóa đi. Thanh hư đạo hữu. nên người rồi. động h u y ề n chân nhân chắp tay về vị, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. lao đạo đeo xấu. thanh hư chân nhân tự nhiên hiểu được này, động h u y ề n sẽ không chính mình một cái ra tay, cần phải người khác tới cộng đồng gánh chịu phản vệ, cũng là không từ chối được. nhanh chân tiến lên, từ trong tay háo lấy ra b ú p t h ệ sử dụng thi thảo đến. thanh hư chân đạp lôi cương, đạp lên huyền ảo bước tiến, thỉnh thoảng lấy thi thảo đ ẻ xuống đất, hình thành huyền ảo hình vẽ. trải qua một lát sau, đã lấy thi thảo dựng lên một cái nho nhỏ cái bàn. Người trung q u a n h tựa hồ cũng là bị hai vị chân nhân thủ đoạn kinh sợ, ngừng thở, không dám lớn tiếng hạ giận, liền ngay cả Tống Ngọc cũng về phía trước đứng thẳng người lên. Được. Động Huyền vung lên vân tụ, mai rùa bị một chùm sáng mang bao vây, lơ lửng giữa trời mà lên, vương vảng rơi vào tiểu trên đài. Hôm nay Động Huyền làm trái tổ hấn, giết Linh q Uy, vọng chư vị tổ sư chớ trách. Động Huyền ghi nhớ thần chú, vừa tựa hồ ở câu thông Động Huyền phái liệt tổ liệt tông. Lên. Cầu xin xong xuôi. động h u y ê n một điểm tiểu đài, từ đầu ngón tay liền bay ra một điểm nho nhỏ màu xanh, rơi vào thi thảo đ á p thành tiểu trên đài. Theo thanh điểm hạ xuống, thi thảo tiểu đài chấn động, đ ỗ n g nhiên b u ố c lên hỏa diễm, cháy h ừ n g hực lên, đem mai rùa bao vây ở bên trong. Ngọn lửa này rất là kỳ dị, hiện thuần thanh lưu ly vẻ, huỳnh long lánh, càng tự không mang theo chút nào nhiệt độ, cho dù ở bên trong đốt cháy, mọi người xung quanh cũng không cảm giác được sóng nhiệt, trực giác một luồng cảm giác mát mẻ phả vào mặt. Ta nghĩ cổ đại đốt cháy mai rùa thuật bói toán. chỉ có thể dùng âm hỏa, không thể dùng dương hỏa. Bây giờ nhìn lại, quả thật có mấy phần m ô n đạo. Tống Ngọc đấy mắt dị quang lóe lên, âm thầm nói rằng: từng tia từng tia, theo ngọn lửa màu xanh không ngừng đốt cháy, mai rùa cũng là phát sinh x ạ t x o ạ tiếng t vang, ánh sáng lưu chuyển, càng là bảnh t r ư ớ n g mấy phần, tự muốn vỡ vụn ra đến. Nhanh xong rồi, thanh hư trên mặt mục nhiên hiện lên sắc mặt vui mừng. Ô, ô, liền vào lúc này, ngọn lửa màu xanh một trận bất ổn, mục nhiên biến lớn mấy lần. m ấ y cao khoảng một trượng, đem mai rùa triệt để bao vây ở bên trong, hỏa diễm hùng hùng, trung gian càng là mang theo màu vàng, tựa hồ phải đem mai rùa triệt để hóa thành cho tàn. Phúc! Động huyền chân nhân đột nhiên phun ra ngụm máu lớn, không được, vọng trắc thiên cơ nhận được phản vệ. Trong lòng đại lẫm, nếu là mai rùa thật sự cho thanh diễm thiêu thành cho tàn, không chỉ như thế thứ bồi toán uổng công vô ích, càng là sẽ hoạch tội tại thiên, bình tăng mấy phần tội nghiệt. Lúc này nhìn Phương Minh còn đứng ở một bên, tâm tư xoay một cái. Mau mau thét, thành hoàng mau mau ra tay. Bản tôn vẫn là lần đầu thấy rõ cảnh này, đúng là thú vị. Phương Minh nhàn nhạt nói, trong mắt Lưu gia rất hứng thú vẻ, đánh giá lửa mai rùa lầm bầm l u bầu. Đột nhiên, tiểu trung quanh đài lại có từng tia khói xanh buông xuống, đem hỏa diễm áp chế. Tới trước trình độ, mai rùa mặt trên nổ tung tiếng cũng dừng lại. Như vậy, quá có thời gian đốt một nén hương, thì thảo thiêu đốt hầu như không còn, ngọn lửa màu xanh tắt, trên đất bằng chỉ còn lại cái kế tiếp chống giống mai rùa. trên lưng vết thương nằm dày đặc, nứt ra mấy miệng lớn, chu vi lại có hay không mấy bé nhỏ vết rách, dường như v o n g v ă n đông đảo vết tích tụ hợp lại cùng nhau, tựa hồ có thần bí ý vị. Phương Minh thần niệm d ô i ra, tinh tế đánh giá, cùng mình tiên thiên thần t o á n đối ứng, nhưng là đầu g óc mơ hồ. hắn tuy tự động huyền trên tay đến tiên thiên quái thuật điển tịch, cần tu khổ luyện, cũng bất quá mới nhập môn kính, còn không nhìn nổi này bói toán tâm ý. đúng là thanh hư, hô khẽ một tiếng, ánh mắt lấp lóe. Hình như có đoạt được. Động huyền chân nhân tiến lên xoa xoa lưng r ù a t i n h tế đánh giá, trong miệng tự lẩm bẩm. Kết quả làm sao? Tống Ngọc tự hiếm thấy lại nhìn, mau mau hỏi. Khởi bẩm chủ công, bần đạo hợp ba người lực lượng, lấy mai r ù a t í n h toán thiên cơ, đã đạt được lần này chủ công ở kinh châu kết quả. Ồ, đến cùng làm sao? Mau nói đi. Tống Ngọc mặt hiện lên cấp thiết vẻ, quốc công thân là người chủ, mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến trăm vạn quân dân số mệnh. trưởng khống Ngô Châu Hòa Phúc, bần đạo vô đức vô năng, cũng bất quá có thể nhìn được đại khái. Lấy này quái tượng đến xem, chủ công ở Kinh Châu, chính là trước tiên cắt sao h ù n g rồi lại hung bên trong mang cắt chi cách củ. Trước tiên cắt sao hung, hung bên trong mang cắt, tống ngọc cao m à y tự lẩm bẩm, không sai, chủ công lấy tiên phong dưới giang hạ, còn nói hàng Tam Lăng, số mệnh có thể nói nhất thời không hay. Này liền đáp lại các tượng, mà mặt sau liền có kiếp n ạ n chính là trời cao cho chủ công người mài r ũ a chỉ cần chủ công bảo vệ công chính chi đạo liền có thể vượt qua sau khi liền có thể hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai tống ngọc gật đầu lại nhìn thanh hư thanh hư chân nhân nghĩ như thế nào chuyện này thanh hư trên mặt hình như có chút m ê hoặc. lại xin lỗi nói xin mời chủ công thứ tội nếu bản về bói toán tính toán chi đạo động huyền chân nhân tu vi trình độ thực sự hơn xa tại bần đạo bần đạo cũng nhìn không ra càng hơn nhiều bản tôn cũng không chỗ nào thấy phương minh chứa thân phận lạnh lùng nói một câu như vậy Tống Ngọc Ngưng Thần nghĩ đến biết, nhân lại lông mày rất nhanh t ả n g ra, nếu cuối cùng đều là các tượng, cái kia nói vậy cũng là không sao. lại xem Động Huyền thật sắc mặt người trắng bệnh, cái chán đầu đại mồ hôi một hạ xuống, không khỏi nói, chân nhân khổ cực, này còn lại linh quy, liền ban thưởng n g ư ờ i thôi. đa tạ chủ công. Động Huyền chân nhân hành lễ nói, mấy trăm năm nay linh quy rất là hiếm thấy, liền ngay cả Động Huyền phái cũng siêu tập không tới vài con, có này ban thưởng cũng đầy đủ lần này ra tay. thế gian chi đạo còn ở dương thế mưu tính âm thế kỳ vận cầu phúc bất quá phụ trợ bọn ngươi đi xuống trước thôi Tống Ngọc nói thần xin cáo lui bất luận là động huyền thanh hư vẫn là Phương Minh Trần Vân lúc này đều là đi ra ngoài liền ngay cả Linh Quy cùng đốt cháy h à i Cốt cũng rất sắp có người hầu thanh lý xuống chờ đến mọi người đi quan sau Tống Ngọc sắc mặt chuyển t r ầ m lẩm bẩm l u b ầ u cũng là cái lão kẻ dối trá vừa nay bói toán có bằng không nếu nói là động huyền chân nhân là lừa gạt lượng hắn cũng không gan này nhưng đến cùng ra mấy phần lực liền không nói được rồi bất luận thiên ý làm sao nay kinh nam bản công đều là không phải lấy không thể tống ngọc mặt hiện lên vẻ kiên nghị trong con người tham thẳm vũ lăng bên dưới thành la bân cơi đại mã ngước nhìn tường thành đúng là tòa cường thành nhưng đáng tiếc thủ tốt quá ít lệnh sai người đi vào chiêu hàng sĩ tốt đóng trại thợ thủ công lắp ráp máy bắn đá dự bị công thành vâng Nhất thời thì có mấy kỵ quan quân bay ra, đi tới dưới cửa thành lớn tiếng kêu gào. Nội dung đơn giản là Tống Ngọc chính là nô quốc công, thế lực hùng hậu, nhiều lính lương rộng rãi, Chu v ũ đã là tưởng lỗ chi chưa, kết cục đáng lo. Như đúng lúc n ư ơ n g nhờ vào, quan to lộc hậu đều có, như nâng thành gắng chống đối, tất không chết tử tế được vân vân. Trên tường thành, một cái quan văn dáng dấp ông lão liền cười hỏi Chu Vi người: các ngươi nghe xong, cảm thấy làm sao? Ngươi đều còn không tỏ thái độ, hỏi chúng ta làm gì? Ai sẽ muốn chết vào lúc này nói? Thủ hạ quan chức đều là hoán thẩm, ngoài miệng nói, mặc cho lão đại người quyết sách, chúng ta không có không tử. Ồ, các ngươi đều là nghĩ như vậy? Ông lão nhìn chung quanh một vòng, vẻ mặt thì có chút trêu tức. Vạn vạn không dám đại nhân. Thủ hạ điểm ấy ra mặt tự nhiên cũng có, đều là vô ngự bảo đảm. Được, nơi này do lớn, chúng ta hồi phủ lại bàn. Ông lão nhưng là nở nụ cười, trước tiên rơi xuống tường thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. trương 280, kế sách Chờ nay địa vị tối cao người vừa đi trên tường thành văn võ quan lại mới có chút gây rối tú năm tụ ba tụ thành một đống quay chung quanh bên ngoài nô g quân đại doanh chỉ chỉ trò trò trên mặt hoặc là kinh hoàng hoặc là cười gan hoặc là lặng lẽ m u ô n hình m u ô n v ẻ không phải trường hợp cá biệt văn đại nhân ngài thấy thế nào một cái trên mặt tràn đầy d â u hùm uy phong lấm lấm tướng quân liền trực tiếp hỏi xem ra cùng này quan văn quan hệ rất tốt theo ý ta chúng ta cái này lao đại người Sợ là muốn hàng rồi. Văn đại nhân khả khả cười gằn, hạ thấp giọng nói. Ồ, sao lại nói lời ấy? Võ tướng sáng mắt lên, cũng là đệ thấp cổ họng, hỏi. x ư n a y hy sinh vì nghĩa giả đều có, nhưng ngươi có từng thấy trước trận ai sợ hãi phong Hàn Thủy Lương? Quan Văn hơi điểm nhẹ. Không sai, không sai, đúng là như thế. Võ tướng trước mắt sáng h o a n g đốn có thể hồ q u n đỉnh, tự nhiên hiểu ra cảm giác. x ư n a y là có trung thần nghĩa sĩ, coi như bị bắt. cũng có thể thả nhiên n mà mắng, h ù n g hồn chịu chết. nhưng c h i phủ đại nhân vừa nãy một câu gió mát, nhưng là bại lộ nội tâm. nếu là lòng sinh tử chí, quyết ý cùng thành cùng vong, chắc chắn sẽ không lưu ý cái này. kỳ thực điều này cũng tại không được minh phủ đại nhân, vũ l ă n g tưởng thành tuy kiên, thủ tốt nhưng là quá ít. kẻ địch r t nói cũng có 20 ngàn, như gắng chống đôi đến cùng, thành phá đi sau, khó tránh khỏi ngọc đá cùng mỡ. văn đại nhân vì là c h i phủ giải vây nói, nô quốc công anh minh thần võ. hiện tại càng là hai mươi không tới liền đặt xuống nô châu đoạt được giang hạ tam lăng hầu như kinh nam ở tay khắp cả mấy trong lịch sử anh hùng h à o kiệt cũng không có mấy cái chúng ta nương nhờ vào hắn cũng không tính bôi nhọ m ô n đỉnh nghe lời này ý tứ này văn đại nhân sớm có nương nhờ vào tống ngọc t â m ý võ tướng sáng mắt lên lại tiến lên vài bước lẽ nào ngươi cùng phía đông người tiếp xúc qua im tiếng văn đại nhân kéo một cái tướng quân lấy ánh mắt ra hiệu tướng quân vừa nhìn Chu Vi cũng không có thiếu quan trước, khoảng cách không tính quá xa. Quả thật có tiết lộ khả năng. Loại này rơi đầu sự, không tới thời khắc cuối cùng, có thể nào Quang Minh Chính Đại nói ra? Không muốn sông sao? Nơi này không cách nào nói tỉ mỉ, đợi được gặp Minh Phụ Đại Nhân sau khi, ngươi lại tới nhà của ta nói tỉ mỉ. Văn Đại Nhân trầm thấp nói, một lời đã định. Tướng quân một lời đáp ứng luôn, chuyện đến nước này, hắn cũng đến vì là chính mình tìm điều đường lui. Một đêm đi qua. La Bân nhưng là đạt được Vũ Lăng trong thành tin tức, Vũ Lăng c h i phủ quy hàng, không sai, còn phải con trai trưởng đến đây dâng lên ấ n thụ công văn, không giống làm bộ. Thân binh bẩm bảo nói, ở đâu? Ta đi gặp thấy. La Bân đứng dậy, vội v ã m ặ c vào áo giáp, không để hắn đến lều lớn thấy buồn tướng quân. Vâng. Thân binh đáp ứng đi ra ngoài, không bao lâu, liền lĩnh cái thanh niên đi vào, vãn sinh gặp tướng quân. Thanh niên làm như chưa từng thấy quân lữ, bị khí sát phạt vọt một cái. trên mặt có chút trắng như tuyết run run rẩy rẩy nhưng vẫn là chống đỡ hành lễ ừng miễn người phụ thân muốn quy hàng tâm thật là là bần bống như t h é thanh t âm cực lớn như bình địa gỡ mìn ta phụ thấy rõ hôm qua tướng quân như thế vốn đã có ý nương nhờ vào lại nhận được thủ hạ khuyên cang mới mệnh tại hạ đến đây quy hàng dâng lên quan ấ n hộ t ị c h tự chữ là thật nếu có giả tạo liền để thiên lôi đánh chết ta thanh niên bị âm thanh sợ đến ngã quỵ ở mặt đất rồi lại rất nhanh g i ờ cao thân thể, cấp thiết nói, càng là phát ra cái độc thể. ngươi là cái kia chi phủ con trai trưởng, nghe nói ta được sủng ái yêu, nói vậy cũng sẽ không đem ra dọa bổn tướng quân. La bân sắc mặt thoáng trì hoãn, là cực, là cực, này đem thái độ, nhưng là quan hệ chính mình mạm nhỏ, thanh niên này mau mau nói, chỉ là vũ lăng phòng giữ l ò n g lẻo, có bọn đạo trích làm loạn, ngoài ra còn có chút tử trung đại đô đốc chu vũ người, ta phụ không thể không tỏa chấn trong thành, mệnh tại hạ đến đây. hiện tại vũ lăng liền đại mở cửa thành nên tướng quân đi vào ha ha các ngươi chân tâm q u y phụ chủ công nhà ta tất không bạc đ á i la bân cười to mang theo thanh niên đi tới trước trận lúc này vũ lăng cửa lớn quả nhiên mở rộng cạnh cửa còn có văn võ quân lại tự đang chờ đợi tướng quân chúng ta có hay không vào thành lúc này một cái phó tướng tiến lên có chút vội vã không nhịn nổi hỏi nếu có thể vô huyết mở thành không chỉ si tốt có thể miễn đi thương vong chính là ở quân công bộ trên cũng có thể đại đại viết đến một b ú t này vũ lăng nhưng là đại phủ nếu không là thủ tốt khan hiếm nào có dễ dàng như vậy dưới ừ Ngô phó tướng ngươi liền dẫn đến nhất đô binh trước tiên đi trong thành tiếp nhận phòng ngự mặt tướng tuân mệnh trước đặt câu hỏi Ngô phó tướng hầu như mở c ờ trong bụng đây chính là tặng không công lao hắn trước kia đối với La Bân thượng vị bản có chút bất mãn đoán giận hiện tại tựa hồ cũng là tan thành mây khói nhìn Ngô phó tướng mang theo sĩ tốt tiến vào cửa thành La Bân đột nhiên hỏi bên cạnh thanh niên cẩm ý vệ bên trong có người hình vẽ xem ra không phải giả trang cha của ngươi thật sự rất thương ngươi sao tướng tướng quân có ý gì bất thình lình vấn đề rõ ràng để người tuổi trẻ có chút bất ngờ nhà ta ba đời đan c h u y ể n ta lại là con trai độc nhất phụ thân t h ở nhỏ liền cực kỳ sủng ái nếu phụ thân dự định nương nhờ vào Ngô quân này tướng lĩnh chính là cao tần g tự đắc tạo mối quan hệ Thanh niên tuy bình thường, có chút công tử bộ tận, lúc này vẫn là cung kính nói. Như vậy a? La Bân nói thầm một câu, lại nhìn trầm c h ầ m cửa thành. Xem ra này La Bân sẽ không vào thành, bắt đầu thôi. Trên tường thành, nơi kín đáo, c h i phủ nhìn Ngô Quân chỉ có nhất đô đi vào, không khỏi nói. Vâng. Bên cạnh người lập tức xuống, theo không biết tên cái còi tiếng vang lên, nơi cửa thành đột nhiên truyền đến vang lớn. ầm ầm ầm. ầm ầm ầm. ầm ầm ầm. To lớn tảng đá không ngừng nện xuống. không kịp chạy tứ tán sĩ tốt máu thị tung tóe không chỉ có đem Ngô phó tướng đường lui ngăn trở càng triệt để đem cửa thành phá hỏng tuyệt bên ngoài Ngô quân cứu viện khả năng không được chúng kế rồi Ngô phó tướng lúc này mới phục hồi tinh thần lại hô thuận bài thủ trên nhanh bí mật hắn lúc này mới tiến vào một môn lúc này bên trong thành cửa lớn tiến sát ngoại thành môn bị đá tảng lấp kín đã là thập tử vô sinh chi cục đột nhiên Linh Quang l o i lên thét hảo tặc tử h à o hảo hảo bốn phía đầu tường đột nhiên đứng lên vô số kinh châu sĩ si tốt, c o n g lấy túi l ư ợ n g tên, cầm trong tay cung nỏ, đều là cùng một màu người bán tên, bán cung. xì xì xì xì xì xì xì. thiện như mưa rơi, nô quân sĩ si tốt dồn dập chúng tên ngã xuống đất. người bán tên tự tường thành hướng phía dưới s ạ hầu như không cần nhắm vào, lại không lo lắng phản kích, tất nhiên là chiếm lợi lớn. đáng ghét, bản tướng coi như thành quỷ cũng tha cho bất quá các ngươi. nô phó tướng muốn rách cả mí mắt. mắt thấy trung quanh sĩ tốt càng ngày càng ít, cuối cùng liền thuẫn binh giáp cũng bị bắn giết, không khỏi chỉ thiên vì là thể. lập tức mấy mũi tên phóng tới, nô phó tướng ngược suối máu tuôn ra, ngã xuống đất khí tuyệt. chuyện này, chuyện này, chuyện này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? ngoài cửa thành diện, thanh niên vừa thấy đ á tảng đổ môn, chỉ cảm thấy toàn bộ váng đầu choáng váng nguyễn, không biết phát sinh chuyện gì, không khỏi nói lắp hỏi. chúng kế a, la bân lẩm bẩm. tuy rằng trước có chút phát hiện. nhưng quan ấ ớ n là thật, công văn hộ tịch cũng là thật, liền ngay cả ngươi lòng này phúc con trai trưởng đều là thật sự, bản tướng cũng là đánh bạc một đánh cược, không muốn vẫn thua. đối với kết quả này, La Bân nhưng cực kỳ thản nhiên. nếu trưởng không vạn quân, liền muốn có cái này g i á c nộ. g bất quá là chết rồi cái phó tướng, tổn thương ngàn người, đáng là gì? lần này tấn công Vũ Lang phủ, Tống Ngọc đưa ra thương vong chỉ tiêu chính là 3 phần 10. hiện tại còn rất xa không tới. lập tức vừa nhìn về phía người thanh niên này. vẻ mặt thì có chút thương hại, xem ra phụ thân ngươi liền ngươi cũng đồng thời giấu giếm được đi tới, đúng là lòng dạ thật là độc ác ngươi nói cái gì? không, sẽ không. thanh niên hai mắt thất thần, dường như sắc chết di động, nhưng là b ỗ n g nhiên phản bác. nếu bản tướng bên này trả giá đánh đổi, nay vũ lăng c h i phủ nếu đưa ngươi đưa tới, cũng sớm nên đoán được kết cục mới là. ngươi đến, đem tiểu tử này kéo ra ngoài, ngay ở trước mặt vũ lăng c h i phủ quả. lấy b í ta nô huynh đệ cùng cái khác tộc nhân trên trời có linh thiêng nói lời này thì sát khí phân tán vâng nhất thời mấy cái thân binh tiến lên cầm lấy tay của thanh niên cánh tay liền hướng sau tha tướng quân tướng quân không muốn a thanh niên trên mặt toàn không có chút máu hắn tuy vô học nhưng cũng biết hiểu quả hình là cái thứ độ gì đó là cực kỳ tàn khốc hình phạt có người nói muốn ở phạm trên thân thể người thổi lên ngàn đao rồi lại không cho phạm nhân tử vong trong đó chịu đựng thống khổ khó có thể dùng lời diễn tả được. Lúc này mặc dù sâu sắc rơi vào đ á kích, nhưng vẫn là d ã y r ủ a xin tha, thanh như chim q u y ề n đấm máu và nước mắt ai để. Đáng tiếc hắn cùng la bân vô thân vô cố, lại rõ ràng là bị từ bỏ con rơi, liền ngay cả mấy cái thân bình đều không núc ních h chút nào, đem hắn cởi sạch, mang tới vũ lăng cửa thành trước, k ê u lên đao p h ủ thủ đến đây hành hình. Phụ thân, phụ thân, a, thanh niên thê thảm âm thanh, không ngừng truyền lên thành đầu, càng gọi càng thấp. cuối cùng đến yên tĩnh không hề có một tiếng động. nhạc nhi a, không nên trách vi phụ. vi phụ rất nhanh thì sẽ đi vào cùng ngươi. phía trên tường thành, vũ lăng chi phủ cắn răng, trong miệng một m u ộ n thổ ra máu. đại nhân, mấy cái thân binh lập tức tiến lên xả p h ụ chỉ thấy bình thường bảo dưỡng có cách đại nhân, lúc này tóc xám trắng, khuôn mặt tiểu t ụ y lao đầu chỉ 10 tuổi. ta không có chuyện gì, tu huyết phun ra sau, dễ chịu hơn nhiều. chi phủ ép buộc chính mình không nhìn bên dưới thành. quay đầu hướng về thị vệ dặn dò, đem cái kia mấy cái tư thông với địch phản quốc người dẫn tới. Lúc này đầu tường, văn võ quan lại đều ở, có trên mặt còn có khiếp sợ bất ngờ vẻ. Hiện ra là c h i phủ liền bọn họ cũng đồng thời lừa đi qua. mấy cái giáp sĩ tiến lên, phía sau theo mấy cái mang theo gông gỗ tù phạm. này không phải văn đại nhân sao? còn có trương vệ tướng, sao cũng rơi xuống nhà tù. những tù phạm này mặt mày sám x ị t nhưng hay là có người không ngừng nhận ra thân phận. Hôm qua Văn Đại Nhân cùng Võ tướng cũng ở trong đó. Chúng ta an lập vua, trung quân chi ư u đại quân ép thành thời k h ắ c bọn ngươi không tư chống đối, nhưng phản đến Du Thuyết l a o Phu quy hàng, phải bị tội gì? Chi phủ l ạ n h lùng hỏi. Đêm qua hai người này đến đây, Du Thuyết cùng hắn, hắn đầu tiên là lá mặt lá trái, lại tương kế tự kế, vung tha con ruột mới dụ đến Ngô quân trung kế. Chuyện đến nước này còn có cái gì tốt nói? Đúng là hạ quan bây giờ mới nhìn rõ Minh phủ đại nhân máu lạnh như vậy tâm địa. Kha kha. Văn đại nhân đúng là lưu manh, cười gần nói. Nhạc Nhi năng lực đại đô đốc hiến thần, toàn nhà ta trúng tên cũng là hắn phúc phận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 281, Hai Phương. c h i phủ đại nhân nói, lại hạ lệnh, đem mấy tên phản lịch này chém đầu gian chúng, gian đe. Theo sáng như tuyết ánh nao, mấy cái đầu lâu bay ra, vội vã lăn rơi xuống mặt đất, huyết tung khắp. c h ú Vi quan chức thấy cảnh này đều là run run rẩy rẩy. c h i phủ râu tóc đều dựng. lớn tiếng quát, sau đó bọn ngươi tất tận trung thủ thành, như vi đạo này, những này, chính là bọn ngươi kết cục. Hạ quan xin nghe dặn dò, bách quan nào dám cãi lời, đều là quỷ u ố nói. g n Bình thường chỉ cảm thấy cái này tri phủ đại nhân làm người ôn hòa, người hiền lành một cái, chính là thuộc hạ có chút gì sai lầm, cũng nhiều là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, không nghĩ đến hiện tại, mới thấy dung nhan thực xác. Con trai độc nhất nói xá l i ề n xá, t r ừ n g trị dưới trướng, càng là không chút nào nương tay. mọi người cúi đầu, tình cờ đối diện vài lần, đều từ đối phương trong con ngươi thấy nồng đậm khiếp sợ, vẻ sợ hãi. chính là trước có chút tâm trí không kiên, nỗ lực nương nhờ vào l a bân ý nghĩ, hiện tại cũng là trôn thật sâu ở đáy lòng, không chút nào dám hiển lộ ra. thấy này cảnh, tri phủ đại nhân sắc mặt hơi nguôi, chậm rãi nói, lao phu biết được, các ngươi đoán lao phu buộc ngươi các người cùng ngô quân liều chết, ngọc đá cùng vỡ, rất là không cam lòng. thuộc hạ không dám. lời này ai dám tiếp? thuộc hạ đều là nói. các ngươi ngoài miệng nói không dám, trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là ai cũng không biết. c h i phủ bình tĩnh nói, Lão phu cũng không phải độc tài, muốn các ngươi cùng Vũ Lăng Thành cùng chết. Có cái tin tức, liền nói cùng các ngươi biết được. Các ngươi cũng biết, Đại đô đốc tụ binh mười vạn, đã trở lại Giang Lăng, ít ngày nữa liền muốn x u i Nam. Quét qua thanh đ ổ i c h i phủ lớn tiếng nói, lúc này Ngô quân cũng bất quá mười vạn. Đại đô đốc chính là Kinh Châu thế gia đại tộc xuất thân, xưa nay có danh vọng. Nhân hòa địa lợi đều có, Tống Ngọc h á có thể bất bại. Chúng ta nếu có thể vào lúc này l ậ p xuống đại công, không ngừng danh chấn kinh châu, sau đó vào đại đô đốc mắt xanh, vinh hoa phú quý đều là dễ như trở bàn tay. Ông lão biết rõ thuộc hạ tính nết, chính mình bộ này kinh sợ, chỉ có thể làm bọn hắn sợ hãi nhất thời, chờ thêm mấy ngày, nên phản chiếu dạng sẽ phản, Chu v ũ cao ố c đem q u n h Phúc xào bên dưới, h á có song chứng. Mọi người tìm chút đường lui, cũng là có thể lý giải, nhưng ông lão tuyệt đối không thể đáp ứng. lúc này liền đến cho bọn họ tìm chút trụ cột, tăng cao quyết tâm khí. Lời này nửa thật nửa giả, Chu Vũ là dẫn theo 10 vạn đại quân khải hoàn giang lăng, nhưng si tốt mấy ngày liền chinh chiến 4-3. cực kỳ v ề hoài. Tam Lăng lại có tống ngọc 70.000 ngàn đại quân mắt nhìn chằm chằm, Chu Vũ chính là hữu tâm cứu viện kinh nam, cũng là không thể động đậy. Nhưng thuộc hạ bên trong hữu tâm nhân liền không nhiều như vậy, chi phủ lại cố ý phong tỏa chút tin tức. Lời vừa nói ra, dưới đáy q u n lại l i n bỗng chấn động. hiện ra là đấy lòng thêm ra mấy phần thủ thành hy vọng, tuy rằng còn có mấy một người thông minh lòng mang nghi vấn, nhưng chỉ cần đa số người đoàn kết ở chi phủ chu vi, ông lão liền có lòng tin thủ vững mấy tháng, thậm chí đợi được đại đô đốc viện binh đến, nay kinh châu đến cùng là chúng ta kinh châu người nô c h ư hầu như thế nào đi nữa thanh uy hiền hách cũng không bằng đại đô đốc tiếp theo địa khí có dân tâm, thấy cảnh này chi phủ trên mặt rốt cục nhiều hơn mấy phần nhu hòa tâm ý đối với phía dưới mọi người nói. n à y thế địa vực quan niệm vẫn là cực kỳ dày đặc người ngoài rất được kỳ thị trước tống ngọc xếp vào tháng tử thu mua thế gia cũng là nhiều được cái này trở ngại dưới đấy người dồn dập gật đầu c h i phủ đại nhân nói thật là nếu thật sự có biện pháp đường lui ai muốn nhường ra chính mình địa bàn căn cơ như quy hàng nô g quân d ò n g dõi tính mạng là có thể bảo đảm hay là còn có thể thăng lên cấp 1, nhưng khẳng định đến nhập chính sự đường quan sát học tập sau khi ra ngoài phải xuất sĩ nơi khác thậm chí ngô châu điều này làm cho rất nhiều địa đầu xà làm sao có thể chịu? Hay là ở thành hư thân tử huy hiếp dưới, còn có thể t ú i đầu, nhưng hiện tại, c h i phủ đưa ra một con đường khác, rất nhiều người tâm tư liền linh hoạt lên. Bản phủ hướng về c h ư vị bảo đảm, một tháng bên trong, đại đô đốc tất có viện quân hạ xuống, bọn ngươi chỉ cần bảo vệ một tháng, không chỉ có dòng dõi tính mạng có thể bảo toàn, mặt sau phong thưởng đều là có. c h i phủ đại nhân ho khăn thành lớn tiếng nói, này chính là lấy lợi dụ. lão phu ở đây đầu tiên nói rõ nhà ta gia đình tôi tớ toàn bộ giao gia đem ra thủ thành còn có hai chân lương thực cũng là như thế này chính là muốn hiến toàn bộ gia sản nhịp điệu để dưới đấy mọi người hai mặt nhìn nhau c h i phủ đại nhân nói có lý nhà ta liền r a trang đinh 20, lương thảo 200 t h ạ c h thấy c h i phủ đi đầu phía dưới mấy cái thế gia tộc nhân cũng không thể không ra chút huyết nhà ta r a trang đinh lương thảo một nửa là sinh tử b ứ c bách một nửa là danh lợi mê hoặc dưới đây quan lại thế g i rốt cục quyết định phấn khởi một kích, được, được, được, lao phu ở đây bái tạ chư vị rồi. chi phủ sắc mặt đỏ lên, quay về phía dưới mọi người, ngày nghỉ dưới. đại nhân mau mau xin đứng lên, chúng ta làm sao tiêu thụ nổi. đại nhân tuyệt đối không thể như vậy. mọi người rồn rập nói nói, thì có mấy cái tiến lên nâng dậy chi phủ, rất là một bộ quân thần tương đắc cảnh tượng. chờ đến mọi người đều rơi xuống tường thành, trở lại phân phối vật tư. sai khiến trang đinh thời điểm chi phủ rốt cục không chống đỡ được chỉ cảm thấy trước mắt tối tăm hầu như liền muốn ngất đi lao ra chu vi một cái người hầu mặc y phục quản gia mau tới trước sầm đỡ con trai của ta ngươi chết tốt lắm thằng a thân thể lão nhân s ủ i l ờ hầu như rửa cả vào ở quản gia trên người nước mắt ngang dọc hắn là lão làm đến từ trước đến giờ đối với con trai độc nhất thật là sủng ái hiện tại quy mô lớn bức bách không thể không đem hắn phái ra lấy đạt được nô quân tín nhiệm vì thế hại tính mạng của hắn, c h i phủ tuổi không nhỏ, hiện tại lại nhận được này đả kích, đã là bệnh khí nhập thể, có bệnh tại người, lại c ư ờ n g chống đỡ bệnh thể, cùng thuộc hạ đọ sức, hiện tại trên đầu t ư ờ n g đều là người mình, rốt cục không chống đỡ được, lao ra, quản gia trong mắt một đỏ, cũng là khóc lên, lao phu vô sự, các ngươi cũng thu lại chút, không nên để cho người ngoài nhìn đi. c h i phủ trung quy đọc sách rất nhiều, thu liễm lại niềm thương nhớ, nắm chặt quản gia thủ đoạn, trong miệng nói, lao nô hiểu được. quản gia xoa một chút lệ, hắn cùng chi p h ủ chính là một sợi dây trên châu chấu, lại nhìn thiếu gia từ nhỏ đến lớn, rất là có mấy phần chân tâm. bị tiểu đưa lão phu hồi phủ, quý phủ sớm bị lang thuốc bắc, đều là chính mình dùng quen rồi lão nhân, ý tứ rất nghiêm, sẽ không tiết lộ ra ngoài. được rồi, l a o quản gia mau mau quay về vừa gã sai và nói, không nghe dặn dò sao? mau mau xuống bị t i ệ u quân doanh phía trước, la bân nhìn đầu t ư ở n g nửa ngày bất động, khởi bẩm tướng quân. Người kia chịu 200 đao sau, huyết ra như chú, đã khí tuyệt bỏ mình, vũ lăng trong thành động tĩnh hoàn toàn không có. Một cái vệ tướng tiến lên bẩm báo nói: Cổ đại quả hình chia làm nhiều loại đẳng cấp, có 8 đao mất mạng, cũng có mấy trăm đao, máu t a n h nhất hung tàn, chính là ngàn đao trở lên, còn phải bảo đảm phạm nhân tồn tại. m à La bân trong danh vẫn không có cỡ này, tay nghề hành hình quan chỉ là bách dưới đao đi, cái kia c h i phủ con trai độc nhất liền không còn tính mạng. Này Tam Lăng thành thủ đúng là có thể chịu. La Bân cười nói, phát sinh mệnh lệnh, nhưng là hung tàn cực điểm, đem người kia thi thể thà cho chó ăn. Ngày mai bắt đầu công thành, các bộ luôn trên cần phải không cho n ả y Vũ Lăng t h à n h thời gian nghỉ ngơi. Trong lòng đã là đã quyết định, thành phá sau, bên trong văn võ quan chức đều là không thể giữ lại. Đại tướng ra ngoài, tự có tùy cơ ứng biến quyền lực, thành phá đi tế, nhiều lính hỗn độn, thủ tướng bỏ mình thực sự là lại chuyện không quá bình thường. Theo chủ công chế, đại quân chưa đến mà đầu hàng, quan chức lưu dụng. còn có để bạn ban thưởng, binh lâm thành hạ đầu hàng, bảo lưu trước kia cấp bậc, điều đến nơi khác phân công. La Bân chậm rãi nói, những này đều là Tống Ngọc ở hắn cùng Diệp Hồng Nhạn xuất phát trước, hẹn cẩn thận chính sách, mục đích chính là cho ra ngoài tướng lĩnh định vị q u ý cũ, hảo gặp thời quyết đoán, mà để ta quân tử thương một thành trở lên giả, trong thành quan lại không giữ lại ai, liên lụy toàn r a Này Vũ Lăng, để ta quân tổn ngàn người, cũng với tới một thành, truyền lệnh xuống, thành phá sau. cựu phẩm trở lên quan chức toàn bộ khám nhà diệt tộc thu hoạch khao thưởng tăng quân vâng quan chức xuất thân giàu có này chính là rất lớn một món m é o bở vệ tướng lớn tiếng đáp ứng trong mắt liền nổi lên một tia hỏa diễm vũ lăng tưởng thành tuy cao to thâm hậu lính nhưng là thiếu nghiêm trọng có thể bảo vệ mấy ngày đây nhìn vệ tướng xuống truyền lệnh bóng lưng la bân nở nụ cười tống ngọc cuối cùng còn có quy định nếu là gặp thể sống chết không hàng để đại quân tổn 3 phần trở lên giống nhau đ ộ thành nhưng La Bân rõ ràng không muốn đi đến bước này dù sao coi như đồ thành này không nói danh tiếng loại hình chính là hắn cái này tướng lĩnh h a o Binh t ổ n tướng sau khi trở về khẳng định cũng là ướp lạnh kết cục Đại thành của cải nhiều ở quan lại thế gia trong tay có những này khích lệ lại có vì đồng đội báo thù niềm tin chống đỡ đầy đủ rồi La Bân ngước nhìn Tam l ă n g tường thành bên k h ỏ e miệng nổi lên g i ữ tợn ý cười Trường x a bên dưới thành khói lửa ngập trời một thân màu đỏ hào y nô g quân sĩ tốt dơ lên thang mây các loại khí g i ớ i công thành ở cung tên cùng máy bắn đá dưới sự che chở nghị phụ leo lên mà trên mà trường x a đầu tường nhiều đội sĩ tốt cùng dân phu cầm trường thương chống đỡ ngô quân tiến công còn có một chút đội trưởng loại hình quan quân chỉ huy dân phu trang đinh đem thiêu nóng bỏng vàng l ò n g cùng đá tảng nện xuống mang theo một mảnh k ê u thảm tiêu r ê n đại quân đã công 3 ngày này trường x a không hổ là chu vũ tiềm long vị trí căn cơ thâm hậu trên dưới một lòng a diệp hồng nhạn dơ lên thiên l ý kính quan sát trường sa đầu tường một lúc lâu thở dài nói trường sa lộ trình luận võ lăng gần chút diệp hồng nhạn đại quân ở ba ngày trước liền đến trường sa bên dưới thành nhưng trường sa chính là chu vũ lập nghiệp nơi lại là kinh nam đại thành không chỉ có còn có mấy ngàn quân tốt thủ ngự chu ra một ít không c h u y ể n đi giang lăng tộc nhân càng là tự phát ra tiền r a n g ư ờ i đi đầu tổ chức dân phu thủ thành chu gia ở trường sa chính là đệ nhất h à o tộc quan đứng đầu này sức hiệu triệu không phải chuyện nhỏ thế gia lập tức dồn dập hưởng ứng tụ tập 6.000 dân phu lên thành phòng thủ như ở thêm vào trước kia sĩ tốt đại quân cũng có v à n người Trường Sa lương thảo sung túc tường thành cao to quân coi giữ nhân số lại miễn cưỡng đầy đủ đem diệp hồng nhạn vững vàng chặn ở Trường Sa bên dưới thành 3 ngày đến đại quân liên thành đầu đều không đi tới quá chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 282, m mật đạo chủ công lấy trọng trách giao phó cho ta này Trường Sa thành nhất định phải đặt xuống còn phải phải nhanh Diệp Hồng nhạn sắc mặt nghiêm nghị, hắn tự nhiên biết rõ, này Trường Sa thành đối với Chu Vũ Đại quân ý vị như thế nào. Trường Sa chính là Chu Vũ Long h ư n g Chi địa, một khi bị dưới ở này rất chú ý phong thủy phối hợp, thiên nhân hợp nhất cổ đại, ngủ ý liền rất không ổn, đầy đủ để Chu Vũ mệnh trời người vọng giảm xuống 2 phần 10. Những thứ này đều là hư, mà thực tế chính là Chu Vũ tuy rằng đem Chu gia chuyển tới Giang Lăng, nhưng Trường Sa điển sản cửa hàng nhưng c h u y ể n không đi, cũng lưu không ít tộc nhân quản lý. nói cách khác, Chu Gia tuy rằng đại bộ phận ở Giang Lăng, căn cơ nhưng có ít nhất một nửa còn ở Trường Sa. Nếu có thể đem Trường Sa bắt, Chu Gia cũng bằng lập tức tàn một nửa. Đồng thời, Chu Vũ Đại Quân tuy được s ư n g vàng người, nhưng trong đó nòng cốt lão binh, nhiều là xuất từ Trường Sa, như bắt Trường Sa, lấy quân c h ú c cứ bước, Chu Vũ Đại Quân nói không t r ư n g thì sẽ bất chiến tự tan. Đừng nói không gây họa tới người nhà cái gì, cổ đại chú ý chính là liên lụy, chính là phương minh i ế p trước, một khi có người phạm tội truy nã. Trước tiên cũng là quản chế gia thuộc. Đáng tiếc những này ta biết, đối diện trường Sa Chu gia thủ tướng cũng là biết được, tất thể sống chết chống lại đến cùng. Diệp Hồng Nhạn nhìn đen nhánh tường thành, mặt trên còn mang theo màu máu, không khỏi có chút đau đầu. Đại chiến kéo dài một ngày, tới mặt trời ngã về tây, Diệp Hồng Nhạn mới đánh chống thu binh. Thúc phụ. Trong xoay t r ư ớ n g Diệp Hồng Nhạn đang xem binh thư, cháu trai Diệp Kiếm Phong sốc lên t r ư ớ n g môn đi vào. Chuyện gì? Diệp Hồng Nhạn thả tay xuống bên trong thư tịch. nhìn đứa cháu này hiện tại Diệp Kiếm Phong toàn thân sáng rực hải mang bội kiếm đây là chỉ huy sứ trang phục nhiều năm quân lữ cuộc đời từ lâu tẩy đi hắn ngây ngô nhiều hơn mấy phần nam tử thành thuộc phong độ bây giờ nhìn lên chính là một cái bình tĩnh kiên nghị thanh niên tướng lĩnh tuy rằng thấy rõ cháu trai tiên đồ Diệp Hồng Nhạn rất là thoải mái nhưng nhớ tới trong quân một ít đồn đại lông mày vẫn là vừa n h í u hô to gọi nhỏ còn thể thống gì thuộc hạ biết tội Diệp Kiếm Phong xứng sở Hắn đạt được một cái lợi tin tức tốt, đặc biệt đến đây gặp mặt thúc phụ. Nhất thời tình thế cấp bách, đã quên lễ nghi. Hiện tại thấy thúc phụ sầm mặt lại, mau mau quỳ xuống t ỉ n h tội. Người ta cùng ở tại một quân, thứ lâu treo đến không ít chế trách. Người không cảnh giác tự thân, còn đ ã i như hà. Diệp Hồng nhạn trầm giọng quát lớn: Thúc Phụ. Diệp Kiếm Phong trầm thấp đều, hắn t r ừ n g 20, liền làm được một đô chỉ huy sứ, thống lĩnh 1,200 n g ư ờ i trung t ầ n g tướng lĩnh đỉnh điểm, còn kém hai bước. liền có thể tới tướng quân c h ứ c vị rất là gia c h ú t danh tiếng trong quân cũng truyền r a diệp gia hổ tướng thanh danh lại không nghĩ rằng danh tiếng mặt sau còn có những thứ này ngươi là dựa vào quân công lên cấp những này ta cũng biết nhưng đối với so với những người khác tới nói vẫn là quá nhanh nay bên ngoài đều truyền là diệp hồng nhạn dẫn nguyên cớ kỳ thực diệp hồng nhạn trong lòng biết được tầng dưới c h ố t nhận lệnh hắn còn có thể nhúng tay hơi hơi dưới ảnh hưởng một khi đến trung t ầ n g vệ tướng chỉ huy sứ cấp một mỗi lần cũng phải trải qua Tống Ngọc, hắn chỉ có kiến nghị quyền lực, chớ nói chi là vì tránh h i ể m nghi, Diệp Kiếm Phong mấy lần có lên cấp cơ hội, đều là bị hắn đè xuống. Diệp Kiếm Phong có thể thăng đến nhanh như vậy, kỳ thực vẫn là Tống Ngọc chính mình có ý định để bạn. Dù sao đây là một suất tài, không cần đáng tiếc. Đồng thời, người ta cùng ở tại một q u â n trước đây cũng còn tốt chút, hiện tại ngươi làm đô chỉ huy sứ, cũng quá quá đáng chú ý. Diệp Hồng nhạn vung tay lên, đánh gãy Diệp Kiếm Phong l ờ i muốn nói. tuy rằng ngươi ta không thẹn với lòng nhưng nhân ngôn đáng sợ vẫn là không thể không phòng như vậy sau trận chiến này ta liền hướng về chủ công nêu ý kiến đưa ngươi điều đến biệt phủ vâng diệp kiếm phong tuy rằng đấy lòng có chút đáng tiếc nhưng biết được đây là thúc phụ quyết ý mặc cho dựa vào bản thân nói như thế nào đều là thay đổi không cũng chỉ được đ á p lại ngươi lần này đến đây có chuyện gì diệp hồng nhạn nói xong sau này dự định mới hỏi nói đến đây cái diệp kiếm phong thu thập tâm tình nói Chất Nhi thấy Trường x a thành phòng giữ nghiêm ngặt, Ta quân nếu là mạnh mẽ tấn công, tổn thất không nhỏ. Cố ý tìm kiếm thành phòng không kích. h Ồ, có thể có đoạt được. Diệp Hồng Nhạn nghe xong, tinh thần chấn động, hắn ta biết chính mình cái này Chất Nhi, n h ư u Kế chống chết, chính là đại soái tài năng. Trước tiên mấy lần trước n i ư n Kế, đều là hiệu quả phi phàm, không khỏi thân thể nghiêng về phía trước. Chất Nhi trước phái trong bóng tối đi tới Trường x a thành bên trong liên lạc, thu mua thế gia, bởi vì trước thành thủ rất nghiêm. hiện tại mới có thể truyền ra tin tức. Trường Sa thành bên trong thế gia tuy lấy Chu Gia dẫn đầu, nhưng cũng có mấy nhà không muốn cùng Chu Gia một con đường đi tới hắc, càng là biết được hiện tại Trường Sa thành bên trong binh lính chưa đủ, khó có thể trưởng thủ, nhu cầu đường lui cùng trong bóng tối ăn nhịp với nhau. Chu Gia tuy là Trường Sa h à o tộc, trong bóng tối lợi ích rút m ắ t dưới, nhưng cũng đại đại đắc tội rồi mấy cái thế gia, những này các nơi đều có, chỉ là bình thường mâu thuẫn ẩn nút trong bóng tối, hiện tại phát tác ra liền rất đòi mạng. chẳng lẽ bọn họ đồng ý mở cửa hiến thành Diệp Hồng nhạn con mắt sáng h o a n g Trường Sa thành bên trong mặc dù nhiều dùng dân phu trang đ i n h nhưng là rất có quý củ 10 người một hỏa các phái lao binh đảm nhiệm hỏa trưởng dò xét lẫn nhau trừ phi phần lớn thế gia đồng thời phát tác bằng không chỉ sợ khó có thể thành sự Diệp Kiếm Phong cười khổ nói trước thế gia phản bội cũng là liên lạc thật lâu đồng thời phát động mới có thể trong ứng ngoài hợp một lần mở cửa thành ra nên tiếp đại quân vào thành Như chỉ dựa vào chỉ làm ấ y nhà, vậy chỉ có bị tiêu diệt phần. Trường Sa thành bên trong phần lớn thế gia đều là khuynh hướng chu vũ, có thể không thể so cái khác mới thành. Thế gia chính là không chủ động khởi sự, cũng là ngầm đồng ý duy trì trung lập, giữ gìn lợi ích lợi nhà mình. Mà Trường Sa thế gia lợi ích đều cùng chu vũ chặt chẽ liên kết, này minh ư ớ c rất là vững chắc, khó có thể lay động. Vậy ngươi có thể có đoạt được? Diệp Hồng n h ậ n hỏi. Diệp Kiếm Phong nếu như không có đoạt được, sao hướng hắn h i ê n kế? Diệp Kiếm Phong lúc này nói, đầu dựa vào chúng ta thế gia ở Trường Sa kinh doanh mấy trăm năm, có điều mật đạo có thể nối thẳng trong thành, đây là làm rời đi tộc nhân cuối cùng thủ đoạn. Hiện tại có thể bị chúng ta sử dụng, mai phục phục binh, không sai. Tuy rằng lúc này Trường Sa thành bên trong, tuy là phòng giữ nghiêm ngặt, nhưng có thế gia hiệp trợ mấy trăm cái giáp sĩ tàng trên một đêm, nhân màn đêm dễ ế ra, vẫn là có thể. Kiếm Phong, ngươi lần này lại lập công lớn a? Nói xong lời cuối cùng. Diệp Hồng Nhạn không khỏi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Hắn đến cùng làm lâu như vậy tướng quân, ý mừng chỉ trong nháy mắt liền bình ổn lại, lại nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi. Thế r a xưa nay quỷ kế đa đoan, cái kia mấy nhà tin tệ không? Thúc Phụ yên tâm, cùng Chất Nhi liên hệ mấy nhà, không chỉ có viết huyết thư nương nhờ vào, càng là đem con trai trưởng đưa đến quân doanh, Thành Tâm vẫn có, chính là có mai phục, cũng bất quá mấy trăm cái sĩ tốt mà thôi, đáng là gì đây? Diệp Kiếm Phong trầm giọng nói. Không sai. Cho dù thất bại cũng tổn thất nổi, có thể một cái. Diệp Hồng Nhạn vỗ tay một cái, hạ quyết tâm. Thuốc Phụ, lần này Kiếm Phong muốn tự mình dẫn đội. Diệp Kiếm Phong thấy Diệp Hồng Nhạn có quyết định, mau mau quỳ xuống chờ lệnh nói. Này có chút đột nhiên xuất hiện, Diệp Hồng Nhạn lặng lẽ nửa ngày, mới hỏi, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, lần đi cũng khả năng là cả b y Đến lúc đó thân ham tuyệt cảnh, chính là Thuốc Phụ cũng cứu ngươi không được. Mặt tướng có tự tin. Diệp Kiếm Phong nhìn Diệp Hồng Nhạn. trong con người kiên quyết không rời. đây là hắn trước đó nghĩ kỹ, trải qua nhiều mặt tìm hiểu thôi diễn. hắn đối với mình lôi kéo thế g i có tự tin, đang nghe được thuốc phụ quyết y chiến hậu đem hắn rời dự định sau khi, càng là như vậy. dù sao nếu như đến đường quân, coi như mạo hiểm nữa lập công, cũng tất sẽ bị thủ trưởng chia l ạ i cấp một. đây là quy củ, này khá tốt, gặp tàn nhẫn, trực tiếp hãm hại đến chết, tham ô quân công, cũng là khả năng. tuy rằng hắn có diệp hồng nhạn làm chỗ dựa, không đến nỗi này. nhưng nên cho thủ trưởng chia lãi vẫn là không thể thiếu đã như vậy không thừa d ị p hiện tại mau mau mò hắn một cái càng chờ khi nào ngươi vừa có này tâm thúc phụ lại sao ngăn cản đây Diệp Hồng Nhạn cũng là nói như lần này ngươi có thể mở thành chính là công đầu hơn nữa trước tích lũy công hân thúc phụ bỏ đi khuôn mặt già nua này đến cũng phải vì ngươi hoạt động đến du kích phó tướng chức quan đến du kích phó tướng liền có thể sưng tướng quân rồi Diệp Kiếm Phong tự nhiên biết rõ đến tướng quân cấp 1 không chỉ có độ tự do tăng nhiều, có thể độc lĩnh một quân, càng là vào chủ công trong lòng, cũng không ai dám âm thầm hãm hại. Tinh thương chỉ huy khiến chỉ là chính thất phẩm, muốn đến du kích phó tướng, khó như lên trời. Nay nhưng chân chính là đại ân, mau mau q u y xuống, nhiều tạ thuốc phụ để bạn. Ngươi là ta Diệp gia kỳ lân, nếu có thể thăng chức rất nhanh, thuốc phụ lại có gì k è o k t đây. Diệp Hồng nhạn mỉm cười nói. Ngày thứ hai, nô quân đột nhiên gia tăng công thành cường độ. máy bắn đá không muốn sống đến đem đá tảng hướng về trên tường thành đầu đi, tiến công Ngô quân sĩ tốt cũng là hờ mắt gào thét nào lên, để Trường x a thành đầu thủ tướng rất là ra đem mồ hôi lạnh. Cũng may có dân phu Trang Đinh hiệp trợ thay phiên thay sĩ tốt có thể nghỉ ngơi mới miễn cưỡng chống được ban đêm ngày hôm đó rốt cục bảo vệ vào đêm trong thành một chỗ nhà dân bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhân ảnh những người này mỗi người lưng hùm vai gấu thân hình cao lớn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. An mặc giáp da loại hình, binh khí trên đều là mông miếng vải đen, tiếng bước chân cũng là nhẹ nhàng, tựa hồ sợ người phát hiện. Diệp kiếm phong chỉ mặc vào nội giáp, lại ở bên ngoài chồng lên một lớp da giáp, phát đau trên cũng là mông bố, âm thanh thả đến cất thấp, lạc gia chủ, lần này đa tạ rồi. Bên cạnh lạc gia chủ, chính là lần này dâng lên ám đạo gia chủ, nghe vậy chỉ là nở nụ cười, nô quốc công ai hùng anh phát, tại hạ cũng là nghe tên đã lâu, chu gia hoành hành bá đạo, lần này chính là nên có chi kiếp. chúng ta liền muốn phát động lạc gia chủ kính xin tạm lánh diệp kiếm phong sai người đưa đi lạc gia chủ mới có chút đáng tiếc âm thầm than thở nay mật đạo chỉ là vì rời đi tộc nhân sử dụng đương nhiên sẽ không nhiều rộng rãi trong thời gian ngắn nhiều nhất vận tải mấy trăm người mà đến ban ngày nhiều người như vậy lại quá dễ dàng bại lộ là lấy chỉ có lập tức phát động nơi này cách cửa thành không xa chúng ta lén lút sờ qua đi bất luận gặp ai tránh được nên tránh không thể tránh đều là trực tiếp giết không muốn phát ra tiếng vang, Diệp Kiếm Phong trầm thấp nói, mật đạo rời thành tường không xa, chính là nên có chi nghĩa, bằng không công trình lượng quá lớn cũng bất lợi cho hiểm hộ. Mấy trăm cái bóng người nhất thời hơi động, dựa vào bóng đêm che lấp, hướng về cửa thành sờ soạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 283, Hạ l i ề n hai thành. Đại nhân, nô doanh trưởng mang người đúng chỗ rồi. Dưới bóng đêm, Diệp Kiếm Phong nằm trên mặt đất, nhìn nơi cửa thành cây đuốc. thì có một người liền đến bên t h a i trầm thấp nói, ừng, chuẩn bị phát động. Diệp Kiếm Phong lệnh. Lúc này thân hám hiểm cảnh, một bước đi sai bước nhầm, bị quân địch phát hiện, lập tức chính là thân hám trùng đây, chết không toàn thây chi cục. Nhưng hắn không chỉ đầu góc càng ngày càng bình tĩnh, liền ngay cả trong cơ thể nhiệt huyết đều là sôi trào lên. Hẳn là đến dần mạo giao tiếp thời gian. Diệp Kiếm Phong nhìn lên bầu trời, chỉ thấy đen kịt như mực, đưa tay không thấy được n g m n g ó n Dần mạo giao tiếp thời gian, chính là hướng đông. Bầu trời còn chưa có ánh sáng, thời khắc h á p cám nhất. Cổ nhân nhiều cho rằng giờ t í chính là dạ tập cơ hội tốt, phòng giữ cũng nghiêm ngặt nhất. Hôm nay ta liền phương pháp trái ngược, vào lúc này phát động. Diệp Kiếm Phong yên lặng nghĩ, Kỳ Thực chỉ là vận tải sĩ tốt quân giới, liền bỏ ra hơn nửa đêm thời gian, chính là muốn ở giờ t í phát động, cũng là không đủ thời gian. Diệp Kiếm Phong lúc này liền như nhìn chằm chằm con ngồi mánh hổ, không n ú n h í h như kẻ địch hơi hơi lộ ra kẽ hở, lập tức chính là lôi đỉnh thế tiến công. Đại nhân, ngoài thành Ám Hiệu cũng đến rồi. Lúc này, chuẩn bị cuối cùng cũng xong xong rồi. Được, tiến lên. Theo mệnh lệnh, thì có mấy người mặc quần áo bó màu đen sĩ tốt tiến lên, tìm thấy quân địch cảnh giới sĩ tốt mặt sau. Phúc, ánh đao thoáng hiện, mấy cái sĩ tốt liền bị mặt h ầ u mang theo khó có thể tin tình nã g xuống. A, rốt cục có cái sĩ tốt ở mặt h ầ u thì cản một thoáng, phát sinh ngắn ngủi kêu g ê n Thanh âm này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng ở yên tĩnh trong đêm tối. đã là như cây đuốc giống như dễ thấy. Các anh em, theo ta giết, có nảy thành tích, đã là không sai. Diệp Kiếm Phong hét lớn, dẫn dắt còn lại giáp sĩ, khởi sướng xuống phong. Những binh sĩ này đều là cao cấp nhất lực sĩ hảo kiệt, sử dụng giáp r a vũ khí đều là thượng phẩm. Lúc này Diệp Kiếm Phong xông lên trước, như mánh hổ hạ sơn, trong chớp mắt liền vọt tới trước cửa thành. Xem đao, Diệp Kiếm Phong trong tay phát đao s ẹ t qua sáng như tuyết dây dài, đem một cái quân địch sĩ tốt chém té xuống đất. dạ tập quân địch d ạ tập lúc này cửa thành thủ tướng rốt cục phản ứng lại thét lập tức gõ la những người còn lại theo ta tiến lên xì xì xì xì mấy chục mũi tên phóng tới đem thủ tướng chu vi sĩ tốt x ạ ngã xuống đất liền ngay cả thủ đem trên cánh tay mình cũng trúng rồi một mũi tên máu chảy ồ ạt lại còn có cung tên thủ tướng con mắt trừng trừng đáng ghét tất có thế r a tư thông với địch nói không chừng còn có mật đạo loại hình lúc này biết được đối phương binh tinh khí lương thủ tướng nhưng lại không thể lui ra hắn có thủ vệ chi trách gia tộc càng là chu gia chi nhánh người khác đều có thể hàng duy hắn không thể hàng các minh đệ báo quốc nhưng vào lúc này chỉ phải kiên trì chốc lát thì có đại quân chạy tới thủ tướng hét lớn thu thập còn lại sĩ tốt liền muốn khởi sướng xung phong lưu lại chút người bán tên ngăn chặn bọn họ chính là những người còn lại theo ta lên mở cửa thành ra Diệp Kiếm Phong tự nhiên hiểu được bất luận ở đây giết chết bao nhiêu quân coi dữ, chỉ cần không mở cửa thành ra, tất cả chính là đừng nói. Hiệu lệnh thân binh, hướng về cửa thành phóng đi. Bán cung, quân địch tự cũng có cung tên, lúc này cũng là mặc kệ còn có cùng bào ở đây, m ũ i tên như phi vũ giống như hạ xuống. Phúc, phúc, mấy cái giáp s i ngã xuống đất. Không phải sợ, bọn họ chỉ có thể xạ này một vòng. Theo ta trùng. Diệp Kiếm Phong lúc này ăn mặc, bất quá là giáp ra. cùng chu vi Ngô Quân như thế, không có chịu đến tập h ỏ a Cho dù chúng rồi mấy mũi tên ở cách ra muốn hại, chỗ yếu sau khi bắn thủ giáp g ra đã là cực hạn, bị bên trong nội giáp đỡ không bị thương chút nào. Này chính là dự kiến trước, biết được thâm nhập quân địch, còn ăn mặc sáng rực hải, không phải nói cho người khác biết đây là thủ tướng đến đây vây giết sao? Ngô Quân thấy Diệp Kiếm Phong làm gương cho binh sĩ, x u n g Phong ở trước đều là sĩ khí đại t r ấ n đi theo Diệp Kiếm Phong mặt sau x u n n Phong. Diệp Kiếm Phong vài bước vọt tới người bắn tên trước. vung tay lên mấy cái đầu lâu bay ra vẫn có thể thấy được trên mặt vẻ không cam lòng giết s i tốt đ ổ i tới cùng phòng thủ cửa lớn quân địch chém giết cùng nhau nhanh nhanh nhanh Diệp Kiếm Phong lớn tiếng hô hắn lúc này đã có thể nghe được cách đó không xa tiếng võ ngựa hắn lần này không chỉ có dẫn theo chính mình thân binh Diệp Hồng Nhạn lo lắng chất nhi an nguy càng là đem hắn tự thân thân binh phái đến Diệp Kiếm Phong dưới trướng những thân binh này t h â n kinh b á t chiến võ nghệ thành thạo lúc này đảm nhiệm đi đầu tác dụng, đem cửa thành thủ tốt diệt tán. được. mở cửa nhanh. mấy cái thân binh bỏ quyên đ a o vài bước đi tới trước đại môn, thả xuống chi mục, lại có mấy cái đi vào thúc đẩy bản kéo. k ẹ k ẹ t k ẹ k ẹ t theo cơ khí chuyển động tiếng nhô tới, ngoài cửa cầu treo chậm rãi thả xuống, cửa thành cũng là nổ đến một tiếng, từ trung gian nứt ra rồi điều khe lớn, từ từ mở ra. b á o trường sa thành môn nơi tiếng kêu giết rầm trời, cửa lớn đã bắt đầu mở ra. cầu treo cũng ở thả xuống được truyền cho ta quân lệnh kỵ binh chuẩn bị cầu treo một khi toàn bộ thả xuống liền cho ta vọt vào trong thành diệp hồng nhạn lập tức lệnh luật trường sa thành môn ở ngoài chiến mã hí lên không ngừng b à o móng trên chiến mã diện nô quân kỵ binh yên lặng nhìn c h ầ m c h ằ m chậm rãi thả xuống cầu treo cùng dần dần mở ra cửa lớn chỉ cần cửa thành một thoáng kỵ binh nhảy vào trường sa thành bên trong bất quá thời gian m á y mắt đập đập đập mà vào lúc này Trường x a thành bên trong quân địch kỵ binh cũng là trước hết chạy tới đáng ghét là kỵ binh nghe trên đường phố truyền đến quy luật tiếng võ ngựa Diệp Kiếm phong mạnh mẽ mắng người bắn tên áp chế kỵ binh một đội người bắn tên ở bắn giết thủ tướng sau lại quay lại cửa lớn nhắm ngay đường phố nơi t h ở phi phò mũi tên vĩ dực sát không khí phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang mang đi từng cái từng cái sinh mệnh Diệp Kiếm phong phía trước người bắn tên dồn dập chúng tên ngã xuống đất. Diệp Kiếm Phong con ngươi co rút nhanh, cưỡi ngựa bàn cùng. Đây là cao cấp nhất kỵ binh. Sao ở đây? Lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, mấy kỵ t ự trong đêm tối chạy đi, toàn thân hắt giáp, dường như thu gạt sinh mệnh t ử thần, hướng về hắn vọt tới. c i c i c i si, si si, cơ quan tiếng vang lên, lạ như c h â u c h ấ u thanh âm. Ở kỵ binh khoảng cách Diệp Kiếm Phong bất quá cách xa một bước thời điểm, hai bên phòng xá đỉnh chót, đột nhiên bước lên hơn 10 cái bóng người. trong tay nâng chiếc hộp màu đen phía trước mở ra phát sinh vô số bé nhỏ màu đen cung tên này màu đen cung tên cực kỳ sắc bén liền ngay cả thiết giáp đều không ngăn cản được kỵ binh rồn rập ngã xuống đất này chính là phi hoàng liên nổ sao hai trong mười bước vạn quân tránh lui quả là phòng ngự lợi khí nghe nói danh tướng hoắc lập chính là chết ở vật ấy trên tay hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền a diệp kiếm phong vui mừng nói từ nô châu khởi sự tới nay Tống Ngọc người thủ hạ mới tài nguyên mạnh thêm, Phi Hoàng Liên nỗ lượng sản cũng là tăng trưởng không ít. Diệp Hồng Nhạn bên người, chính là có một đội 50 người người b ắ n n ỏ thân binh thời khắc thủ vệ. Mà hiện tại Diệp Hồng Nhạn phái 30 người ở Diệp Kiếm Phong dưới trướng, nhất thời nổi lên kỳ hiệu. Nay Phi Hoàng Liên nỗ tuy rằng không thể bán xa, nhưng đem ra phòng thủ trận địa, nhưng là đầy đủ. Hắc giáp kỵ sĩ không nhiều, cũng là hơn 30 kỵ, ở Phi Hoàng Liên nỗ dưới, liền lực phản kích đều không có, liền bị xạ thành tổ hong. Đúng rồi. Những kỵ binh này hẳn là chính là Chu Vũ Huyền Giáp Thiết Kỵ, không ngờ còn để lại chút ở này, bảo đảm vệ gia tộc sao? Huyền Giáp Thiết Kỵ chính là Chu Vũ tự trong đại quân tuyển g i a tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, không chỉ có đối với hắn trung thành tuyệt đối, càng là võ nghệ siêu quần, sở trường về thuật cưỡi ngựa tạo thành kỵ binh, lại dựa vào thiết giáp thuận buồm xuôi gió, đã từng lấy 500 phá 1 0 0 0 ngàn, đại bại kinh châu chư hầu, một lần đặt vững Chu Vũ bá chủ địa vị, bọn họ cung tên không có bao nhiêu. Bộ quân lên cho ta. Trong bóng tối, liền nghe đến đối diện âm thanh truyền đến. Diệp Kiếm Phong cười khổ, Phi Hoàng Liên nỗ tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ có thể bắn ra hai vòng. Sau khi liền muốn giao cho thợ thủ công bổ sung mũi tên, phiền phức đến cực điểm. Hiện tại là không cần nghĩ, quân địch có thể một chút nhìn thấu điểm ấy, trong đó cũng có có thể người a. Nên liều mạng rồi. Nhìn t h ả nửa dưới cửa lớn, Diệp Kiếm Phong trầm thấp nói, phát đao nhắm thẳng vào. Công. Theo một tiếng vang lớn, cầu treo rốt cục hoàn toàn rơi xuống đất. cửa thành mở rộng, hiện ra mặt sau huyết chiến chi cảnh, giết. chờ ở bên ngoài kỵ binh, từ lâu không nhịn được, điều động chiến mã, khởi sướng sung phong, nô quân vào thành rồi. nhìn sung phong mà đến kỵ binh, vây giết cửa thành quân địch sợ hãi hô, triệt để mất đi ý chí chống cự, la lên né ra. có thông minh, lập tức làm mất đi quân g i ớ i khởi hào yễ, hướng về nhà dân trốn đi. sang. trường đao sẽ qua, thiểm thành một mảnh, chống lại quân địch nhất thời thân thủ chia l ì a ngã xuống đất bỏ mình. cho bản tướng ngăn trở đối diện quân địch thủ tướng rút đao ném lăn hai cái đào b i n h muốn rách cả mí mắt mang theo thân binh nào lên ta tử ta cùng các ngươi liều mạng kỵ binh không chút lưu tình vượt qua dường như sắt thép chảy dài đem quân địch thủ tướng đạp thành thịt băm hô hô rốt cục thành sao diệp kiếm phong cả người đẫm máu kịch liệt thở hổn hển mồ hôi tuôn như nước đau nhức toàn thân muốn chết trên tay phát đao không cầm nổi rơi trên mặt đất lấy rất lớn nghị lực khắc phục mê man Diệp Kiếm Phong đánh giá bốn phía, liền thấy với hắn vào thành mấy trăm thân binh, lúc này cũng chỉ còn dư lại hai mươi mấy người, đều là cả người máu t a n h mang theo cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Diệp Kiếm Phong không biết làm sao, đột nhiên nhớ tới câu này. Kiếm Phong ta cháu. Lúc này Diệp Hồng Nhạn c ư ớ i ngựa lại đây, thấy rõ chính mình cháu trai như vậy, mau mau xuống ngựa đỡ lấy. Các ngươi là người mù sao? Còn không truyền quân y h ề Diệp Hồng Nhạn gầm thét lên, thấy thuốc phụ đến đây. Diệp Kiếm Phong đ á y lòng triệt để b ư n g lòng, ngất đi. Tam Lăng trong thành, Tống Ngọc nhìn quân b á o lông mày g i a n ra, hiện ra là tâm tình không tệ. Diệp Hồng Nhạn 4 n g à y liền rơi xuống Trường Sa, này là Chu Vũ xào h u y ệ n càng hiếm thấy hơn tổn thương quá nhỏ, đại thiện, đại thiện. Lại cầm lấy một phần khác, ngay khi Trường Sa thành dưới ngày thứ hai, lại có la b â n khoái mã đưa thư, bắt Vũ Lăng, này Vũ Lăng cũng là kinh Nam trọng chấn, không sai. Ngay khi Diệp Hồng Nhạn đặt xuống Trường Sa ngày thứ hai. La Bân cũng là phát lực, đặt xuống Vũ Lăng phủ thành, càng giết khắp thành qua lại, mùi máu tanh mấy ngày không tiêu tan. Cho tới cái kia c h i phủ, càng là toàn gia bị nơi lấy quả hình, gây họa tới toàn tộc. Sau trận chiến này, Vũ Lăng thành nhất thời im bặt, mà phụ cận thành chỉ rồn rập xin hàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 284, Đại chiến lại nổi lên. Chỉ là này La Bân dễ tin quân địch, phái phó tướng vào thành, chúng rồi trá hàng kế sách, không chỉ có tổn thất một thành viên tướng lĩnh. càng là hãm ta quân hơn 1.000 n tộc nhân. Vừa chấm văn bân nói, hắn lần này theo quân xuất t r i n h đảm nhiệm tống ngọc phụ tá cố vấn. Nói đến đây sự, tống ngọc sắc mặt cũng là có chút nghiêm nghị. Việc này hắn thông qua cẩm ý y vệ cũng là biết được, cái kia phó tướng chính là xưa nay không phục la bân người. Việc này nói lớn chuyện ra, chính là thanh trừ dị kỷ, tâm bất chắc. La bân lần này vẫn có công, những này bất quá việc nhỏ, bản công lần sau thì sẽ gõ. Tống ngọc thả xuống quân báo, trong miệng nói. này La b â n muốn tạo phản là vạn vạn không đến n ỗ i nhưng rõ ràng có cầm bình tự trọng, kết bè kết đảng tự vệ dự định, chí ít cũng là tiềm thức. Mặc dù nói là việc nhỏ, nhưng Trần Văn Vân trên người mục nhiên căng thẳng, chủ công thủ đoạn, hắn là nhìn nhiều lắm rồi, bị nói như vậy người kết cục thường thường rất là không ổn. này Diệp Hồng Nhạc liền rất tốt, không chỉ có không kể công, kính xin bản công đem cháu hắn Diệp kiếm phong rời. nói đến đây cái Tống Ngọc trên mặt chuyển thành lưu hòa. Diệp tướng quân chính là chủ công một đường giản rút. lại có bạn thân tình nghĩa, tất nhiên là không, giống này rồi cháu trai, tránh n ẽ lời d è m pha, cũng rất là biết t i ế n t h ố i Trâm Văn Bân cũng là nói, thật ban về đến, hắn cùng Diệp Hồng Nhạn không chỉ có là cùng huyện, tùy t ù n g Tống Ngọc thời gian cũng không còn nhiều lắm, khá là tỉnh táo nhung nhớ mùi vị. Việc này, bản công liền đúng, Diệp Kiếm Phong thâm nhập quân địch, phá thành có công, bản công liền rút hắn nhất phẩm hai cấp, nhậm chức chính lục phẩm du kích phó tướng, thống lĩnh hai đều. Tống Ngọc suy nghĩ một chút, liền nói. phía dưới tự có Trần Văn Bân đem ý của hắn trao chuốt thành ý chỉ, lại do hắn nấp đ ớ n phát dưới, Trường Sa, Vũ Lăng nhị phủ nếu đều rơi xuống, Chu Vũ lúc này tựa như con kiến trên chảo nóng, tất là lòng như lửa đốt, chủ công phải cẩn thận phản p h ệ mới được. Trần Văn Bân dán m u ố n nói, Tống Ngọc thừa dịp Chu Vũ lên phía Bắc thời gian, đột nhiên tập kích, an cắp hắn xào huyệt, thậm chí còn có Trường x a cái này Chu Vũ long hưng chi địa, hắn không dơ chân mới là lạ, lạ. Văn Bân liệu sự như thần, ngươi xem. nghe được cái này, Tống Ngọc từ công văn bên trong rút ra một phần, giao cho Trầm Văn Bân. Đây là. Trầm Văn Bân mở ra xem, sắc mặt thì có chút thay đổi. Chu Vũ đã tự mình mang theo 10 vạn đại quân, hướng về Tam Lăng mà đến. Kỳ thực, căn cứ trong bóng tối thám mã tấu, Chu Vũ chỉ ở Giang Lăng nghỉ ngơi mấy ngày, chờ si tốt hơi có chút thể lực sau, liền toàn quân điều động, hướng về Tam Lăng mà đến. Vây ngụy cứu triệu chỉ là hắn không nghĩ tới Trường Sa sẽ l õ m vào đến nhanh như vậy thôi. Tống trên mặt ngọc. thì có chào phúng tâm ý. Nhưng Chu Vũ 10 vạn đại quân không phải là giả, có hay không gấp triệu la bần. Diệp Hồng nhạn hai tướng trở về. Trần Văn b ấ n hỏi: Chu Vũ tuy có binh 10 vạn, nhưng thời gian rất ngắn, huấn luyện không đủ, lại phía sau bị kích, quân tâm bất ổn. Bản công trên tay có tới 70.000 ngàn đại quân, có gì sợ chi? Tống Ngọc tự tin tràn đầy. Lúc này Chu Vũ đại quân ở kinh Bắc kẻ vô tích sự đã là đại thất nhuệ khí, lại cấp thiết khải hoàn hành quân về n i hiện tại nghe được sao huyệt bị dưới tin tức, quân tâm lại là tăng g i cỡ này quân đội, như Tống Ngọc lấy 70.000 đại quân đòn đánh, vẫn chưa thể thắng, chính là thiên muốn tiêu diệt chi. bất quá chuẩn bị hay là muốn làm được, Tống Ngọc liền làm, ta quân đề phòng, đồng thời mệnh ở Chu Vũ trong quân trong bóng tối mật thám phát động, phân tán Trường x a thành phá tin tức, cần phải giao động Chu Vũ quân tâm. còn nói ta quân chờ đợi ba ngày, chờ Chu Vũ ai binh đi qua, liền ra khỏi thành Ninh Địch, đi tới Kinh Châu. chính mình đại quân liền chiến thắng liên tiếp, lúc này hơn một nửa cái kinh nam ở tay, sĩ si khí chính vượng, nếu là tử thủ tam lăng, chỉ có thể hạ thấp sĩ si khí. mặt khác, chỉ có ở đường đường chính chính đại chiến bên trong, giết bại chu vũ, mới có thể đoạt được phần lớn long khí. tống ngọc tuy rằng ở kinh nam đã là vô địch, nhưng bất luận là lên phía bắc đón đánh thạch vương thạch long kiệt vẫn là một tiên, này long khí đều là càng nhiều càng tốt, không thể lãng phí. không nói số mệnh, từ trên thực tế nói, chính là muốn lấy đại bại chu vũ tên. đ ạ p lên chu vũ t h n g vị uy hiếp kinh châu tống ngọc trong lòng suy nghĩ truyền xuống hiệu lệnh t h a n g trưởng triệu tập trư tướng nghị sự một lát sau trong phòng nghị sự chúng tướng tập hợp ngoại trừ la bân cùng diệp hồng nhạn ở ngoài hầu như đều ở cùng chu vũ quyết chiến thủy sư rất là trọng yếu tống ngọc liền hỏi ta quân thủy sư hiện tại làm sao còn có bao nhiêu người hồng toàn ra khỏi hàng hành lễ nói khởi bẩm chủ công thủy sư tuy rằng bị diệp la hai vị tướng quân mang đi chút nhưng thông qua giang hạ vận tải còn có ngay tại chỗ điều động lúc này lâm giang bà dương thủy sư tổng cộng có 35.000 n g ư ờ i giang hạ là kinh châu m ô n hộ chiến lược ý nghĩa vô cùng trọng đại tống ngọc từ khi tỏa chấn tam lang sau liền phát xuống ý chỉ thông qua thủy vận đem ngô châu vật tư thuyền lính vận đến tam lang lúc này thủy sư c h ị u đến bổ sung tuy rằng trợ giúp la bân cùng diệp hồng nhạn hai tướng một ít nhân số nhưng không giảm mà lại tăng đạt đến 35.000 n g ư ờ i không sai bất quá chu vũ thủy sư ít nhất có 40.000. các ngươi chắc chắn không? Tống Ngọc Trầm g i ọ n g hỏi. Hồng Toàn mồ hôi lạnh trên đầu một thoáng liền xuống đến, đến rồi. Hắn mặc dù nhiều trải qua luyện, nhưng mấy vạn người thủy sư đại chiến vẫn là làm hắn có chút khó khăn. Đặc biệt này quân n g h ị thời gian, mỗi tiếng nói cử động đều tương đương với quân lệnh trạng, như không làm được chính là tội khi quân. Giữa lúc Hồng Toàn cái chán mồ hôi tuôn như nước thì mạnh t r i ệ t ra khỏi hàng. Ta quân sĩ khí, võ bị đều ở quân địch bên trên, hơn nữa còn có ngũ nha đại hạ bực này lợi khí giúp đỡ. Chủ công lại là dẫn một châu đại thế mà đến, Chu Vũ bất quá là chó mất chủ. Mặt tướng lấy đầu đảm bảo, trận chiến này nhất định phải đại thắng. Nữ khí len gen, nói năng có khí phách. Đùng đùng đùng. Tống Ngọc vỗ tay, mạnh t r ế nói, n rất hợp bản công tâm ý. Chu Vũ bất quá là chó mất chủ, có gì phải sợ? Lại nhìn còn ở quy hồng toàn một chút, Thủy sư muốn nên chiến, vẫn là nhất định phải hiệu lệnh nhất trí, thống nhất điều phối mới là. Bản công liền ở Thủy sư đô đốc trên tái thiết trước, sưng đại đô đốc. thống lĩnh thủy quân mạnh triệt bản công liền nhận lệnh ngươi vì là quyền thủy sư đại đô đốc phán ngươi có thể anh dũng giết địch đánh bại thủy quân kinh châu không nên để cho bản công thất vọng này đại đô đốc phía trước thêm cái quyền tự chính là lâm thời ý tứ tống ngọc muốn nên chiến thủy quân kinh châu làm sao có thể còn không đưa tay dưới thực lực thống thu về đến để mạnh triệt khi này cái đại đô đốc mà không phải hồng toàn cũng là tình thế bức bách hồng toàn bản mệnh không cao mới có thể có hạn thực sự khó có thể t r ấ n áp mà chu vũ nhưng là điều chân thật tiềm long cũng chỉ có người mang long khí mạnh triệt đối đầu mới có thể không được cái gì ảnh hưởng tiến thối có độ vâng mặt tướng tất thể sống chết làm chủ công phá này thủy quân kinh châu mạnh triệt sắc mặt đỏ chót quỳ xuống đất nói n à y đại đô đốc ít nhất là chính tứ phẩm quân võ tuy rằng mang cái quyền tự nhưng cũng có xanh n h ạ c khí mạnh triệt đỉnh đầu cá chép hoan hô nhảy lên lại lớn rồi mấy phần đối với này tống ngọc nhưng không để ý chút nào Hắn xích g i a o cách hóa long chỉ có một bước, lại sao sẽ để ý này vĩ liền đấu dao đều không phải cá nhỏ, cá chép hóa dao muốn q u á long môn, này là một cửa ải lớn, làm khó không biết bao nhiêu anh hùng h à o kiệt, chính là hóa g i a o sau cũng là ấ u dao, mỗi trên một bước đều phải tốn phí lượng lớn tài nguyên, trong đó gian nan hiểm trở càng là không cần nhiều lời. Có thời gian này, Tống Ngọc đã sớm thành tiểu chân long rồi. Hắn lúc này tuy rằng vẫn là không tha cho tiềm long, nhưng chỉ là vài tia long khí vẫn là chứa chấp được. không sợ phản vệ, chủ công anh minh, mạnh huynh đệ mới có thể hơn xa cho ta, đem thủy sư giao hắn điều khiển, hồng toàn tất l ẫ m liệt toàn mệnh. dưới đ á y hồng toàn d ậ p đầu nói, tuy rằng đấy lòng vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng hồng toàn cũng rõ ràng tự thân cực hạn, thủy sư đô đốc chính là đến cùng, như lại muốn trên, chỉ có thể hại mình và thủy sư. ngươi có thể như vậy liền được. tống ngọc nói, vừa nhìn về phía lục quân bên này, bởi vì diệp hồng nhạn cùng la bân hai người này thủ tướng không ở. còn lại tướng lĩnh đều dựa vào trước một bước trong mắt hưng hực trước đây nhiều là diệp hồng nhạn cùng la bân gia tận danh tiếng phong quang vô hạn hiện tại rốt cục luân bọn họ biểu hiện phía trước điển lãng phan hòa tống hổ nhóm người đều ở bọn họ trải qua lâu như vậy cũng đều làm được một phủ du kích tướng quân thống lĩnh 6.000, chính ngũ phẩm địa vị cao trên đỉnh kim khí t r à n n g ậ p mà ở phía sau không đang chú ý một chỗ lý đại tráng cùng hô hòa đứng chung một chỗ tựa hồ có hơi tương tính hợp nhau Lý Đại Tráng khăn đỏ đồ trải qua nhiều năm như vậy cũng là lớn mạnh đến 6.000 n g ư ờ i bản thân cũng mặc cho chính ngũ phẩm du kích tướng quân. Bất quá đây chính là cực hạn. Dù sao người ở bên ngoài xem ra quân đội chính là tống gia căn cơ, không phải thành hoàng gia. Ở trong quân đội mở rộng tí n ngưỡng, y muốn như thế nào? Chính là Lý Đại Tráng mấy lần lên trước đều nhận được tống gia cùng cái khác quan chức trong bóng tối chống lại, nếu không là Tống Ngọc tự mình chăm sóc, nói không chừng toàn bộ khăn đỏ đô đều phải bị ám hại chí tử. hai người bọn họ tuy rằng cũng là chính ngũ phẩm du kích tướng quân cung đ i ể n lãng các loại cung cấp nhưng một là người coi miếu xuất thân một là dị tộc đều chịu đến trong bóng tối xa lánh đồng bệnh tương liên lại có thành hoàng c á i này cộng đồng tín ngưỡng quan hệ thân cận rất là bình thường lần này chu vũ đại quân phân thủy bộ hai lộ mà đến các ngươi lục quân cũng đến chuẩn bị sẵn sàng nguyện làm chủ công hiệu tử quân công tử trước đến giờ là lên cấp cơ hội mà diệp hồng nhạn cùng la bân lần này trở về khẳng định còn có thêm ân mọi người đều là trông mà thèm, sĩ si khí đại thịnh, được. bản công tới nói dưới bố trí, điển lãng, ngươi, tống ngọc đại hỉ nói chiến lược, phía dưới chư tướng rồn d ậ p bổ sung, thuyền vượt sóng mà đi, tuy rằng thể hình không sánh được ngũ nha đại hạm, nhưng về số lượng còn từng có chi, trong đó to lớn nhất một chiếc cũng cùng tống ngọc ngũ nha đại hạm sấp xỉ như nhau. trên cùng, chu vũ sắc mặt tâm trầm, bản đô đốc đi cả ngày lẫn đêm, không muốn vẫn là chậm một bước, chu thông bọn họ đến chế quân cơ, đáng chết. Chu thông chính là Trường Sa thành thủ, thành phá sau tự sát thân vong. Trường Sa chính là Chu Vũ đại quân quê nhà vị trí. Một khi thành phá tin tức truyền đến, đại quân quân tâm bất ổn vẫn là khinh, nói không chừng thì sẽ một lần mà tán. Chu Vũ lông mày sâu sắc nhân lại, xin chào chủ công. Lúc này, Phương Đồng Ngọc c m thanh truyền đến, ngươi đến rồi, tin tức đều là thật sự sao? Nơi này không có người ngoài, có gì cứ nói. Chu Vũ nói, hắn đạt được tin tức, vẫn là không dám tin tưởng. phái ra phương đồng ngọc tìm hiểu. Lúc này phương đồng ngọc trên mặt toàn không có chút máu, khởi bẩm chủ công, thuộc hạ đã tìm hiểu mấy lần, trường sa thành ngày hôm trước bị phá, thủ tướng chu thông tự vẫn bỏ mình, mà hôm qua vũ lăng thành cũng bị công phá, khắp thành quan lại t ậ n không. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 285 thủy chiến. vũ lăng tấu bản đô đốc cũng nhìn, không phải chiến chi tội, chu vũ trước mặt hiện ra cái ông lão dáng dấp chính là vũ lăng c h i phủ. trước vẫn không cảm giác được đến ông lão này có gì tài năng chỉ là em ngại danh tiếng mới cho cái chi phủ không muốn hoạn nạn thời khác mới thấy người này dung nhan thực s á c chu vũ không khỏi có chút đáng tiếc vũ lăng cũng là thôi này trường sa chính là đại đô đốc long hưng chi địa ta quân sĩ tốt có 5 phần 10 đều là xuất phát từ nơi này một khi tin tức truyền đến hậu quả khó mà lường được không thể không để phòng a phương đồng ngọc nói tin tức này là không che giấu nổi huống chi tống ngọc ở đạt được trường sa Vũ lăng sau sẽ không liền như vậy buông tay, tất sẽ một lần bình định kinh nam, khả khả. Đây là muốn một thoáng rút ta căn cơ A. Chu Vũ khả khả cười, mặt giữ t n lên. Nếu ngươi muốn tuyệt ta đường sống, thì đừng trách bản đô đốc đoạn ngươi s i n h cơ. Lớn tiếng quát, toàn quân tăng nhanh tiến độ. Một lát sau, đội tàu tốc độ tiến lên mục nhiên tăng lên. Chu Vũ xoay người nói với Phương Đồng Ngọc, bản đô đốc trên tay sĩ tốt, đạt được tin tức sau, tất trở thành ai bình, chúng ta không nữa tiếp t h ư ơ n g vòng. tấn công tam lăng lúc này tống ngọc cũng bất quá 70.000 ngàn đại quân nếu có thể đắc thắng hay là còn có cứu vãn hy vọng chủ công nói thật là phương đồng ngọc đáp lời kỳ thực hắn cùng chu vũ cũng biết bất luận trận chiến này là thắng là bại chu vũ chở mình hy vọng đều là rất nhỏ chu vũ sở dĩ lần đi bất quá là muốn tiêu hao ngô quốc công thực lực tốt nhất có thể ngăn cản tống ngọc khiến cho mất đi t h à n h l ò n g cơ hội đại giang ngọc đã cùng vỡ 6 tháng 20, thủy sư ở động đỉnh cùng trường giang chỗ giao giới gặp vỡ Thủy quân kinh châu kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, thủy chiến thành thạo, là chủ công đại địch. Ngũ nha đại hầm trên, mạnh triệt thả tay xuống bên trong thiên lý kính, sắc mặt có chút trầm trọng. Lần này chu vũ ủng đại quân 10 vạn, thủy bộ đều dưới, chỉ là này thủy sư liền có 4 0 n 0 0 g à n so với mạnh triệt còn nhiều n ă 0 0 ngàn, thuyền nhiều vô số kể, m ê n ngông q u ầ n cuộn, che kín bầu trời, thanh thế rất là khiếp người. Đáng tiếc những thuyền này bạc thể hình nhỏ hẹp, gặp sóng lớn liền dễ dàng thuyền hủy người vong. cùng ngũ nha đại h ạ m so với càng là d ư ờ n g như tráng h á n cùng trẻ con chúng ta muốn phá địch làm ở đây đều tiến lên mạnh t r i ệ t đối với thuộc hạ nói đại đô đốc minh thấy ngàn dặm thuộc hạ đều là nói hồng toàn cũng ở liệt hắn lúc này dưới hai tay thủy tư thái cung kính một điểm cũng nhìn không ra đã từng h ă n g hái đối diện một tiếng thủy quân cổ hào truyền đến theo tiếng trống một nhánh hơn ngàn người đội tàu từ quân địch đại đội bên trong đi ra xử hướng bên này quân địch phái ra tiền phong rồi n à y hai quân đánh với thời khắc trước tiên p h á i tiên phong thăm dò chính là nhân có chi nghĩa mạnh triệt nhìn một chút thuộc hạ khiến cho nhạc thiên thu ngươi mang theo nhất đâu người trên ta lại cho quyền ngươi một cái ngũ nha đại hạ cần phải trận đầu đất thắng đánh ra ta quân huy phong vâng nhạc thiên thu quỳ xuống đất nói hắn là theo mạnh triệt nhiều năm lão nhân thủy chiến tinh thục lại rất là trung tâm mạnh triệt có ý định bồi dưỡng làm phụ tá đắc lực theo n ô quân hiệu lệnh Nhạc Thiên Thu mang theo một cái ngũ nha đại hạng, có vài hoàng long thuyền đón nhận Chu Vũ Thủy Sư tiên phong. Từ số mệnh phương diện xem, này hai quân đối lập có một phen đặc biệt kỳ diệu. Trên đất bằng, Tống Ngọc ở 40.000 đại quân bảo hộ dưới cùng Chu Vũ lục quân đối lập lúc này mở ra thần nhãn, càng là thấy rõ đủ để lệnh người thường trợn mắt ngoác mồm cảnh tượng. Chỉ thấy từ Chu Vũ Thủy Sư phía trên, cánh buồm tế nhật bên trên, mục nhiên sinh ra từng tia từng tia huyền h ắ t như mực quân khí đến, này quân khí mang theo lấm l i ệ t túc sắt tâm ý. càng tụ càng dày đặc, giống như hát vân, đem nửa bầu trời nhuộm thành màu mực, mà ở màu đen đám mây bên trên lại có bạch khí không ngừng sinh thành, bạch khí hội tụ, trung gian lại phun ra xích khí. Một lát sau, hắc, bạch, hồng ba màu đám mây tràn ngập bầu trời, trung gian mây khói bốc lên, hiện ra một cái màu trắng ấu giao đến. này ấu giao toàn thân trắng n o n như ngọc, dài không tới mấy trượng, mọc ra hai con tiểu móng vuốt nhỏ, đỉnh đầu một sừng, tuy rằng trên là còn nhỏ, nhưng cũng mang theo dày đặc uy nghiêm khí tức. đây là thống trị vạn vật, quyền sinh quyền sát trong tay, d ự n g dục ra đến long khí. Cang cung này phương kinh châu thiên địa, có cảm ứng, rất là thần dị. Thuần trắng ấu dao rít lên một tiếng, phi thân mà lên, cùng ba màu đám mây hợp lại. Ho o, ho o, phong từ mây tụ, ấu dao hét dài một tiếng, nhất thời hóa thành một điều dài mấy chục trượng dao long. Này dao long cùng vừa nay ấu dao rất là tương tự, trên người nhưng mang theo màu đỏ, xích chơi, uy phong hiển hách. Như vậy xem ra. Chu Vũ tất ở thủy sư bên trong tòa t r ấ n cũng đúng, hắn dựa vào thủy sư lập nghiệp, tự nhiên tin cậy thủy quân thật nhiều. Bản công lục quân trăm trận trăm thắng, tự nhiên vẫn là yêu thích ở tại lục trong quân. Điều này cũng cùng long khí tương xứng, chỉ có cùng thể chế kết hợp mới có thể chân chính có thần thông a. Tống Ngọc nhìn Chu Vũ phía trên đại quân dị tượng, âm thầm cảm thán. Chu Vũ tự thân long khí bất quá khoảng một trượng, có thể giữ được tự thân chính là tổ tiên tích đức. Nhưng cùng đại quân thể chế kết hợp, lập tức liền thể hình tăng vọt. có thể ảnh hưởng một chỗ chiến cuộc này cỡ nào khủng bố đáng sợ long khí tuy ở người chủ trên người nhưng còn phải thể chế lực lượng phối hợp mới có thể chân chính thành tiểu đại năng chu vũ toàn thể số mệnh vẫn là h ư ơ n g bạch so với bản công đại quân liền trên lệ h một bậc nhưng bản công không ở thủy sư đại hạng ngồi chấn không biết mạnh triệt khả năng chịu đựng hay không tống ngọc đại quân khí tượng đã thuần hóa màu đỏ thẫm so với chu vũ đại quân cao một bậc nhưng thủy sư phương diện chỉ có mạnh triệt toa chấn hắn vẫn là tiểu cá chép nhỏ không được giao long, tiên thiên liền nhận được hạn chế, không biết khả năng ngăn cản được. Tống Ngọc đưa mắt nhìn sang chính mình thủy sư, liền thấy số mệnh tập hợp, tương tự thành ba màu đ á m mây, nhưng trung tâm liền có từng tia từng tia kí bí, này liền so với Chu Vũ đại quân càng hơn một bậc. Mà lúc này một đôi u màu xanh cá chép hiện lên, cùng này số mệnh hợp lại, thân hình tăng vọt, so với đối diện xích giao càng lớn hơn 3 phần, màu sắc cũng hóa thành xích chơi, chỉ là màu đỏ thâm thật nhiều. Đối diện đấu giao thấy cá chép, không những không sợ. trái lại nóng lòng muốn thử lớn tiếng rít gào cùng với ngược lại chính là cá chép sợ hãi rụt rè rất là sợ hãi giáng dấp chu vũ đến cùng là kinh châu tiềm long long khí dồi dào mạnh r i ệ t mới người mang một tia long khí tuy có quân khí bảo vệ nhưng tranh lệch vẫn là rất lớn a tống ngọc cảm thán bạn công liền giúp ngươi một tay hơi suy nghĩ đỉnh đầu xích dao nổi lên lúc này xích dao đã co long hình uy năng cách xa ở bạch dao bên trên vừa mới hiện lên Chu Vũ Thủy Sư b ầ u trời lắc đầu quẫy đuôi ấu dao chính là s u t sáng lên đến, thân thể b à n lên, tựa hồ gặp thiên địch. Xích dao con mắt mang theo xem thường, nhìn lướt qua chiến trường, đột nhiên hét dài một tiếng, trong miệng p h u n ra một đạo huyền quang, mang theo từng tia từng tia màu đỏ thẫm, rơi vào cá chép trên người. Cá chép đạt được này khí, hướng về trên đất một lăn, thân thể kéo dài, đỉnh đầu mọc ra cái nho nhỏ một sừng đến, càng la hóa thành một cái xích màu trắng cầu long. Cầu long chính là dao long ấu loại. so với chu vũ bạch giao tuy rằng còn kém hai cái móng v ư ớ t nhưng cũng coi như là giao long cùng bạch giao đồng cấp không bị áp chế xích bạch cầu long nhất thời quét qua trước ý sợ hãi cùng bạch giao đối lập lên này chính là mượn vận m ạ n h triệt chính là tống ngọc thủ hạ tướng lĩnh lại đạt được nhận lệnh đang đại chiến thời gian tự nhiên có thể mượn quận chúa số mệnh cùng phe địch tranh đấu bổn tướng tuy là cá chép nhưng đạt được xích giao phân dưới quyền binh cũng có thể tạm thời hóa long nhưng này số mệnh cùng quyền binh đến cùng là mượn tới Chủ công một lời có thể đoạn, cầu đỉnh đầu rồng một sừng cũng có vẻ hơi phù phiếm. Tới chiến hậu, Tống Ngọc thu hồi số mệnh, cầu long vẫn là sẽ bị đánh về nguyên hình. Nhưng ngay cả như vậy, hiện tại nắm tới đối phó bạch giao cũng là đầy đủ. Theo hai phe quân cổ tiếng khen lệnh, làm làm tiên phong hai con đội tàu mạnh mẽ đụng vào nhau. Mà ở bầu trời, đại biểu song phương số mệnh giao long cũng bắt đầu rồi chém giết. Không được, Chu Thái là kẻ ngu si sao? Dám cùng đối phương thuyền lớn liều mạng? Thủy sư đại hạng trên, Chu Vũ thấy rõ chính mình tiên phong dám xung kích quân địch đại hạng, không khỏi tức giận mà mắng. Hán thiện khiến Thủy sư, tự nhiên biết rõ đối phương ngũ nha đại hạng ở thủy chiến trên có bao nhiêu ưu thế. Ở tình huống như vậy, Chu Thái không những không nên ngang t r á n h ắ n trái lại lấy kỷ chi yếu tấn công địch trưởng, biết bao không khôn ngoan vậy. Người bắn tên chuẩn bị, thả. Đội tàu ở cách nhau còn có vài chục trượng thời điểm, song vương quan quân đều là phát xuống hiệu lệnh. cc gì, ì m ũ i tên còn như giọt mưa mà xuống, chúng tên hai phe sĩ tốt rất xuống thuyền, ở mặt sông nhấc lên màu trắng b ọ c nước, một lát sau liền b u ố c ra màu đỏ. Vây nút hắn, thuyền lớn đầu đuôi khó cố, vận chuyển bất tiện, chúng ta dựa vào đi, thực hành tiếp huyền chiến, giết thủ tướng, đoạt này thuyền, hiến cho đại đô đốc. Chu Thái làm làm tiên phong, tự nhiên không phải người ngu, hắn cũng biết này ngũ nha đại h ạ m s ắ p bén, càng là muốn đem vật ấy cướp đoạt, không chỉ có tăng mạnh tự thân uy phong, càng là có thể nghiên cứu phòng chế, chỗ tốt nhiều. Hắn thuyền tuy nhỏ, số lượng nhưng nhiều, mệnh số điều cuốn lấy Hoàng Long thuyền sau, hắn liền xuất lĩnh tự thân kỳ hạm cùng còn lại thuyền nhỏ hướng về ngũ nha đại hạm nhào tới. Kẻ địch đến, máy bắn đá p h ắ t ầm, một khối có tới ba cái to bằng đầu người đá tảng bị ném mạnh mà ra, mang theo to lớn động lực, dường như hỏa diễm lưu tinh giống như vậy, mang theo tiếng gió rít đảo, rơi vào quân địch trên thuyền. l á cách, thuyền bị đánh ra cái hang lớn, chặn ở trên đường thủy sư càng là trực tiếp bị tạm thành t h ứ băm. tình cảnh máu t a n h cực kỳ ha ha ngũ nha đại hạ m vững vàng đến cực điểm nếu như bình địa tuy rằng loại cỡ lớn máy bắn đá vẫn là trên không được nhưng lắp ráp loại nhỏ máy bắn đá vẫn là thừa sức cho ta lại phát nhạc thiên thu rút ra trường đao hô hòa máy bắn đá phát sinh n i hào từng khối từng khối đá tảng liền hướng quân địch đầu đi đập xuống không ít thuyền buồm cho ta trùng máy bắn đá một lần phát động tốn thời gian thật lâu chỉ cần vọt tới phía trước trái lại vô sự chu thái hướng mắt mệnh lệnh. Thuyền nhỏ cũng có thuyền nhỏ chỗ tốt, chỉ ít mục tiêu nhỏ, ngũ nha đại h ạ m trên máy bắn đá cũng không nhiều. Hơn nữa nhắm vào khó khăn, đã tảng mấy lần sắt thuyền nhỏ mà qua, nhìn kinh tâm động phách. Đầy đ á tảng, Chu Thái h ạ m đội rốt cục tới ngũ nha đại h ạ m bên dưới, thuyền lớn bóng tối che đậy bầu trời, nhìn như cao bằng sơn. Thuyền tốt, thực sự là thuyền tốt. Chu Thái ánh mắt tỏa sáng, lên cho ta, đoạt này thuyền. ở hắn dưới sự chỉ huy, thuyền nhỏ dường như con sói xảo trá quẩn. nẽ tránh phía trước hỏa lực tập trung nơi, tản ra đem ngũ nha đại h ạ n hoàn toàn vây quanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 286, Tốc Chiến. Thủy sư đại bản doanh bên trong, Chu Vũ sắc mặt hơi nguôi. Không sai. Thuyền lớn quay đầu lại mất linh, lấy này từng bước xâm chiếm thuật, có lẽ có ít hy vọng. Đáng tiếc, quân địch sẽ không như vậy không khôn ngoan, không công bỏ mặc ngũ nha đại h ạ n bị vây. Đồng thời, này thuyền lớn cấu tạo tinh vi, nói không chừng liền có cái gì ngoài ý muốn công năng. Chu Thái lần này l ô mắng rồi, nhưng Chu Vũ nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn trầm c h ầ m chiến trường. Dù sao ngũ nha đại hạm lần đầu xuất hiện, tính năng cấu tạo đều là bí mật. Như tuần này Thái biết đánh nhau dò ra một ít tình báo đi ra cũng là không sai. Theo thuyền nhỏ vây kín, ngũ nha đại hạm khổng lồ thân chiến hạm quả nhiên có vẻ mập mạp, không thể ứng đối. Nhìn ra Chu Thái sắc mặt vui vẻ, đã tảng chuẩn bị. Thả bánh xe lăn, ngũ nha đại hạm lên máy bay g i ớ i âm thanh mãnh liệt. c o so bằng cái thất đá tảng mạnh mẽ hạ xuống, đem chu vi thuyền nhỏ đập cho lượn g xiềng. Ha ha, này ngũ nha đại h ạ m thiết kế thời gian, sao không ngờ tới cỡ này tình huống, các ngươi chúng kế rồi. Nhạc Thiên Thu cười to, lại lệnh thuyền đi tới, va cái chuẩn bị cho bản tướng đắm những thuyền nhỏ kia. Ngũ nha đại h ạ m khởi động, ở trên mặt sông đúng như di động p h á o đài, thế không thể đỡ, bên cạnh thuyền nhỏ chỉ là hơi hơi tới gần, liền bị va cái là tung. Như vậy đ ấ u đá lung tung, lập tức đem chu vũ tiên phong đánh cho đại loạn. đang ghét ta, t ắ c tử, Chu Thái ngược phiền muộn đến cơ hồ thổ huyết. Phi c h à o chuẩn bị, chúng ta leo lên mà tiến lên. Lúc này tuy còn có thể lui lại, nhưng đại đô đốc chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Chu Thái cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Quân địch đại h ạ m lợi hại, sĩ si tốt kỹ năng bơi liền không biết làm sao. Hay là có thể từ hướng này ra tay. Thân x á thủ, tiến lên. Đó là phe địch thủ tướng. Kỳ h ạ m dù sao cũng hơn cái khác thuyền dễ thấy, vốn là có rất nhiều hộ vệ. có thể hiện tại cũng là liều x i ể n g n h ạ c thiên thu mắt sắc lập tức nhìn thấy đối diện trên x o á i h ạ m g i t gào tướng lĩnh mệnh lệnh đại h ạ m ra tốc tiến lên thân xạ thủ chính là từ người bắn tên bên trong tinh tuyển mà ra tinh anh không chỉ có lực cánh tay hùng hồn càng có thể bách phát bách chúng lúc này một cái cánh tay quá dài có thể đến đầu gối xạ thủ tiến lên chỉ là thoáng vừa nhìn từ trong túi đựng tên lấy ra một nhánh nhạn linh tiên đến dương cung t h à n h trăng tròn ầm dây cung chiến động không ngừng xèo m g i tên nhọn phá không, từ Chu Thái yết hầu xuyên qua, cổ mặt sau r i ra, mang theo lách tách nhiệt huyết, không ngừng hạ xuống. Chu Thái sắc mặt kỳ dị, tự không thể tin được, lại tự phân nộ, dừng một chút. thân thể ầm ầm ngã xuống đất. tướng quân, tướng quân chết rồi. quân địch nhất thời như cha mẹ chết, sĩ khí đại hạ. ha ha, được, toàn quân x u n g phong. nhạc thiên thu nhưng là đại hỉ, kỳ h ạ n chính là thủy sư chỉ huy hạt nhân. hiện tại đại tướng bị ban giết, chỉ huy bại liệt. Đại thắng chính là nắm chắc. Còn lại, bất quá là chiến công to nhỏ vấn đề. Vô liêm sỉ. Đối diện Chu Vũ, thấy rõ Tiên Phong thất bại thảm hại, không khỏi một quyền nện ở trước mặt trên bàn dài, chén bàn rơi xuống đất, bắn lên lanh lảnh vỡ vụn tiếng. Lúc này thấy quân địch thủy sư truy sát Tiên Phong, không nhanh không chậm tù binh sĩ tốt, càng là trong lòng lửa giận dữ dũng. Đối diện, Nhạc Thiên Thu đi tới m ạ n h triệt trước mặt, bẩm báo nói, mặt tướng không có nhục sứ mệnh, đã phá đến quân địch Tiên Phong. Ha ha. được ký ngươi một công, mạnh triệt đại hỉ nói, đô đốc, ngươi xem, quân địch rút lui. lúc này, một cái phó tướng lớn tiếng hô, hấp dẫn mạnh triệt chú ý, đi tới đầu thuyền, quả thấy chu vũ thủy sư chậm rãi lùi về sau, hàng ngũ chỉnh tề, bận bịu mà không loạn. thấy rõ cảnh này, mạnh triệt như n g là than thở, chu vũ thủy sư ngang dọc kinh châu, quả nhiên dưỡng ra một cái quân khí, chính là gặp nho nhỏ thất bại, thậm chí xào huyệt bị kích, cũng có thể cơ bản duy trì, người này có đại tài A Mạnh Triệt tự hỏi, như dịch mà nơi, chính mình thống lĩnh thủy sư lúc này tất là lòng người tán loạn, chỉ cần quân địch hơi hơi truy kích, tất là một hội ngàn hàn ạ m không khỏi lại thán, ta không bằng Chu v ũ nhiều rồi. Nhìn quân địch thủy sư cũng không có truy kích dự định, chỉ nhìn này lùi về sau cảnh tượng, Mạnh Triệt liền biết quân địch tất bố trí cả bấy, như chính mình mạo mội truy kích, không làm được sẽ bị đối phương chuyển bại thành thắng. Trọng yếu nhất chính là đại thế ở chính mình này phương, mỗi tham một ngày, phía sau liền thêm một phần an ổn. Diệp Hồng nhạn cùng La Bân cũng có thể nhiều năm khối tiếp theo kinh nam địa bàn, như lợi được kinh nam đều dưới, Chu Vũ trở lại, lại có gì ý nghĩa đây? Theo hai phe đại chiến hơi hiết, bầu trời số mệnh giao phòng cũng là rốt cục ra rồi kết quả. Tống Ngọc liền thấy xích bạch cầu long thở nhỏ giao mây khói bên trong đoạt ra một khối đến, mà ấu giao không dám tranh cướp, chậm rãi lui lại, tản vào Chu Vũ thủy sư bên trong. Này chính là long khí chi cãi, ta mỗi vượt qua Chu Vũ một lần, liền có thể đoạt được trên người hắn một phần long khí. cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu, mà cuối cùng người thắng liền có thể hội tụ cửu châu long khí, đăng lâm chân long đại vị. Tống Ngọc trong con ngươi có hiểu ra. Lúc này liền thấy cầu long một tiếng r ê n rỉ, trên người số mệnh t ả n g ra, lại là hóa thành màu xanh cá chép răng rớp, mà bị đoạt đến số mệnh, hơn nửa bị xích dao hấp thu, lại có tia tia hạ xuống, làm như muốn chuyển đến mạnh triệt đỉnh đầu. Trận chiến này tuy ta là c o n chúa, nhưng mạnh triệt tiểu bại c h ú vũ cũng coi như danh chấn kinh châu. có thể chiếm được mấy phần số mệnh. đáng tiếc, Tống Ngọc cười gằn, xích dao ngang trời, đem nguyên bản rơi vào cá chép vài tia long khí hút hết. Lúc này xích dao ở đạt được kinh châu mấy khối địa bàn sau, thể hình càng ngày càng khổng lồ, càng mang theo không nói được khí tức, khoảng cách thành long chỉ kém một đường, lại cùng cá chép có chủ thần danh phận, há lại là mạnh triệt có thể kháng cự. Chỉ là hơi hơi quét qua, trước kia vốn là nên quy mạnh triệt vài tia long khí, liền đều bị xích dao thu nạp. Ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi a. Bây giờ ngươi chính là cá chép, ta còn chứa được ngươi, như cho ngươi thành tiểu giao long, chính là họa phúc bất chắc. Tống Ngọc trong con ngươi tinh quang lóe qua, âm thầm nói, tại sao ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào? Đại thắng sau khi hưởng thụ thuộc hạ khen tặng, mạnh t r i ệ t nhưng là cảm thấy trên người phát lạnh, trong lòng nhất h ù n g tựa hồ nguyên bản thứ thuộc về chính mình, bị người nào cướp đi giống như vậy, trống giống, sắc mặt không khỏi chìm xuống. Thuộc hạ thấy rõ như vậy. cũng là không dám nói nữa, lui xuống. Ngày thứ hai, Song Vương Thủy Sư lần thứ hai điều động ở mặt sông đối lập. ầm, ầm, ầm. Theo quân cổ tiếng k è n lệnh, Chu v ũ Thủy Sư chậm rãi để lên, hiệu lệnh nhất thống. Phương xa xem ra chính là một vệt đen tự bờ sông kéo tới, như sóng lớn bay khắp, thanh thế kinh người. Chu v ũ đây là muốn tốc chiến tốc thắng rồi, không ngừng mạnh t r i ệ t liền ngay cả Chu Vi mấy tướng trong lòng đều là có hiểu ra. Mạnh Triệt cũng biết bây giờ Chu Vũ cách tuyệt cảnh không xa, Chu Vũ tự nhiên càng rõ ràng. Bây giờ chính là muốn liều mạng một lần. ầ m vẫn trầm mặc lục địa đại quân, cũng là trầm rãi điều động. Quân khí trùng thiên, mây đen tế nhật, tình cảnh nhất thời túc sát cực kỳ. Đây là muốn đại quyết chiến sao? Chu Vũ quả không phải người thường, quyết đoán cực kỳ. Tống Ngọc than thở, rồi lập tức truyền lệnh, truyền bản công ý chỉ, thủy sư do Mạnh Triệt chỉ huy, người không phục giết không tha. Lục quân liệt trận. để Chu Vũ kiến thức dưới chúng ta Ngô Châu tộc nhân phong thái đạp đạp đạp nhiều đội áo giáp rõ ràng chỉnh liệt chỉnh tề sĩ tốt liền ý đội ngũ dừng lại trường đao ra khỏi vỏ cung nỏ thượng huyền chỉ phía xa đối diện Chu Vũ lục quân nếu nói là Chu Vũ thủy sư thần kinh bách chiến quân khí sung túc Tống Ngọc lục sư càng là trăm trận trăm thắng dưỡng ra một luồn g vô địch khí phách lúc này 4 0 n 0 0 g à n đại quân sĩ khí đ ã đỏ đem đối diện 6 0 i ngàn kình châu sĩ tốt đều hạ thấp xuống lục quân phương diện thi rằng quân địch có thêm 20.000, n h ư n g nhiều là tân tốt liền võ bị đều không đầy đủ trường sa bị d ư ớ i tin tức truyền hai ngày lúc này cũng là quân tâm tăng dã bản công 40.000 đại quân đều là năng trinh thiện chiến lao tốt càng có bản công tự mình t o a c h ấ n phần thắng không nhỏ chỉ cần thủy sư phương diện có thể chống đỡ hôm nay liền có thể đem chu vũ diệt ở đây tống ngọc trong mắt sắt khí doanh mãn quanh thân đều là thiêu đốt nồng nặc chiến ý giữa bầu trời gió lạnh gào thét từng tia từng tia mưa phùn lững lờ hạ xuống mang theo ý lệnh. đây là ý trời đều cảm nhận được đại chiến giáng lâm, hiện ra dị tượng. mỗi khi gặp mùa mưa, bản công tâm tình đều là rất tốt, lại gặp quân địch trước đi tìm cái chết, các ngươi ai muốn khi này tiên phong, cho bản công lấy địch tướng đầu đến. Tống Ngọc cười to hỏi, mặt tướng nguyện hướng về. phía dưới, Điền Lãng, Phan h ỏ a Tống Hổ các tướng lánh rồn dập quỳ xuống. Tống Ngọc chỉ là hơi hơi vừa nhìn, liền cười. Tống Hổ, mang theo ngươi một phủ, bản công chờ mong tin tức tốt của ngươi. vâng. Tống Hổ ra khỏi hàng dập đầu trước Ngô Châu Đại Chiến, hắn nên vì Tống Ngọc bảo vệ s a o Huyện không được thôn công, sau đó càng là chịu đến ám sát, dưỡng thương đến hiện tại. Tuy rằng tích công cũng làm được chính ngũ phẩm tướng quân, nhưng so với cái khác có quân công kể bên người Đồng Liêu, đều là cảm thấy có chút bực mình. Hiện tại Tống Ngọc cho cơ hội, có thể nào không làm hắn đại hỉ? Tống Ngọc cũng là trong bóng tối gật đầu, nay Tống Hổ đến cùng là người trong nhà, lại có từ đầu d n g công, nên cho cơ hội vẫn phải là cho. Tống Hổ bước nhanh đi ra ngoài. Một lát sau liền có chiến mã tiếng gào thét vang lên. Trung tướng các quy bản bộ, bản công tỏa chấn trung quân. Xem các ngươi là công. Tống Ngọc nói: Vâng. Tướng lãnh phía dưới đều là lui ra. Chỉ có Tống Hòa một người, lập sau lưng Tống Ngọc, hắn chính là Tống Ngọc thân binh thống lĩnh, hiện tại cũng dẫn 6.000 đại quân, uy nghiêm sâu nặng. Tuy rằng thủ hạ đều có lên cấp, nhưng so với Diệp Hồng Nhạn cùng La Bân, đều là trên lệ h một bậc, loại này cánh quân đoàn đại chiến. vẫn là chỉ có Tống Ngọc tự mình chân áp mới có thể không sai lầm. Chúng ta cũng đi ra ngoài xem Chu Vũ luyện được lục quân có cái gì tài năng. Tống Ngọc quay về mặt sau Tống h ò a cười nói: Chu Vũ nhất lưu bất quá gà đất chó sành sao địch chủ công hùng binh. Tống h ò a nhưng là nói: Ha ha nói thật hay. Trong tiếng cười lớn Tống Ngọc nhanh chân đi ra ngoài. Trên mặt sông mấy chục điều cháy hừng hực t h ê nhỏ n theo p h ò n g hướng về mạnh triệt thủy sư lập tới muốn hỏa thiêu liên doanh. Nam mơ mạnh triệt lệnh r ê n một tiếng, khiến cho hoàng long trên thuyền bắn giết quân địch, đem địch thuyền lật tung. Ra lệnh một tiếng, mạnh triệt đội tàu bên trong thì có mấy chục điều hoàng long thuyền, như mạnh mẽ con cá ở mặt sông du lịch, đối đầu thiêu đốt thuyền nhỏ, đem trên thuyền quân địch bắn giết, lại lật tung địch thuyền hoặc là giận ra. Còn có rất ít mấy cái hỏa thuyền xuyên qua tuyến phong tỏa, đi tới đại quân trước, nhưng là lập tức bị va cái va lan đi, không ra thể thống gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 287, cô chú nhìn nay cảnh mạnh t r i ệ t nhưng là đột nhiên đối với mặt sau thuộc hạ cười nói, Chu Vũ kế cùng rồi kế hỏa công này vốn là ứng trước tiên mai phục nội ứng tước định quy hàng lại lấy quân thuyền điểm hộ đón gió mà xuống xuất kỳ bất ý mới có thể đến chút chiến công. Chu Vũ không có người nào cùng địa lợi chỉ là hưởng phí hết thuộc hạ sĩ tốt tính mạng mà thôi quân địch động lúc này liền thấy phe địch thủy sư đi xuôi dòng phả vào mặt khí thế hùng hồn. càng thấy chu vũ ở thủy sư trên tiêu tốn tâm huyết kha kha muốn thủy lục bộ cùng đến phá đại quân ta sao đúng là hảo quyết đoán hảo quyết đoán chúng ta thủy sư tộc nhân lại sao e ngại cho bản đô đốc hạ lệnh toàn quân xuất kích theo mệnh triệt mệnh lệnh 20 điều ngũ nha đại hạm dường như kiên cố cực kỳ trên biển pháo đài che kín bầu trời lại dường như 20 tòa di động ngọn núi đầu lệnh hướng về chu vũ thủy sư sùng phong mà đi mặt sau còn theo lít nha lít n h í hoàng long thuyền trên thuyền đứng sĩ tốt, nắm thương dương cung chuẩn bị, vã cái đã tảng chuẩn bị, quan quân lệnh, hai bên hàng đội càng ngày càng gần, rốt cục triệt để đụng vào nhau. ở ngũ nha đại hạm khổng lồ lực trùng kích giới, trước tiên thuyền nhỏ đều là bị v a thành phân vụn. theo ầm ầm vang lớn, có vài xung kích trên ngũ nha đại hạm thuyền nhỏ vụn vặt, chỉ có từng mảnh từng mảnh tấm ván gỗ dài rác ở mặt sông chu vi, trong này còn mang theo đoạn chi h à i cốt, huyết thi xương, đem một mảnh mặt nước nhuộm đỏ. đá tảng thả. bánh xe chuyển động đem trước kia cột chắc đá tảng hạ xuống tập ở xung quanh tiểu hạm trên lại là một mảnh gào khóc thảm thiết v à cái chuẩn bị đem những kia tới gần thuyền nhỏ lật tung ầm ầm ầm theo va cái rơi ra lại là có vài thuyền nhỏ bị lật tung vừa bắt đầu dựa vào ngũ nha đại hạm uy năng mạnh triệt thủy sư một lần chiếm thượng phong đáng tiếc theo ngũ nha đại hạm rơi vào tầng tầng vây quanh hai phe thủy sư triệt để hỗn tạp cùng nhau chiến sự dần dần trở nên rằng co lên. Đặc biệt, Chu Vũ Thủy Sư cũng có so với Ngũ Nha Đại Hạm thua kém một bậc thuyền lớn, hai cái đồng thời cũng là đủ để cùng Ngũ Nha Đại Hạm tranh đấu. Lúc này, từ Chu Vũ Thủy Sư bên trong lại xuất hiện từng cái từng cái thuyền nhỏ, linh hoạt cực kỳ, đem Ngũ Nha Đại Hạm vây quanh. Đây là Chu Thái lúc trước sử dụng đàn sói chiến thuật, nhưng rõ ràng trải qua cải tiến, thuyền nhỏ khoảng cách Đại Hạm khá xa, né tránh va cái khoảng cách, lại linh hoạt đa dạng, cực nhỏ bị đá tảng đập t r ú n g hào hào rào từ trên thuyền nhỏ bay ra mấy chục phi chảo vững vàng trộn vào ngũ nha đại hạm trên dưới đây thủy quân kinh châu sĩ tốt cán dao duyên dây thừng leo lên mà trên nhanh chém đứt dây thừng ngũ nha đại hạm trên quan chỉ huy lớn tiếng hô vâng thân binh trước tiên tiến lên rút ra trường đao nhắm ngay dây thừng mạnh mẽ một chém sáng như tuyết ư ơ i đao xẹt qua dây thừng theo tiếng mà đứt leo lên ở phía trên sĩ tốt một tiếng kêu thảm rơi vào trong nước nhất lên nhiều bậc nước thuyền nhỏ con số quá nhiều tuy rằng quan chỉ huy tận lực chống lại vẫn là bị không ít kinh châu sĩ tốt nào tới thân binh ở đâu theo ta giết địch này quan chỉ huy ngược lại có mấy phần dũng khí mang theo thân binh nào tới nhất thời tiếng hò giết vang lên liên miên tiếp tục như thế không được trên xoáy hạm mạnh triệt nhìn chiến trường cao mày chu vũ thủy sư chính là thần kinh b ắ t chiến kỹ năng bơi vô cùng tốt lô châu thủy sư so sánh cùng nhau liền t r ê n h lệnh một bậc chớ nói chi là nhân số trên còn thiếu 5 0 0 ngàn. nếu là lục quân tự nhiên không sợ, nhưng thủy sư không giống. nếu là lại rằng co xuống, nhân số của đối phương sẽ dần dần hiện ra ưu thế đến. mạnh triệt đương nhiên không hy vọng nhìn thấy cảnh tượng này. trong lúc thời khắc chỉ có được ăn cả ngã về không, liều mạng một lần, giết ra cái đại thắng đến. mạnh triệt lông mày níu chặt, một luồn g máu t a n h khí sát phạt liền nổi lên. thời khắc mấu chốt dám đánh i á m bính, có can đảm áp lên hết thảy tiền vốn một kích. mới là danh tướng tố chất. Báo, bẩm báo đại đô đốc đã tìm tới quân địch kỳ h ạ m vị trí. Lúc này, một cái lính liên lạc tới bẩm báo nói. Ha ha, được. Còn lại hạm đội có thể nhúc đích đều cùng bản đô đốc tiến lên. Mạnh triệt ra lệnh một tiếng, chu vi thủy sư dồn dập h ư ở n g đội tàu dường như hình thành một cái sắc bén trường mâu hướng về chu vũ vị trí kỳ h ạ mạnh mẽ đâm tới. Tuy rằng như vậy, cho dù thắng rồi cũng là thắng thảm, thậm chí còn có diệt chi ư u nhưng ta chỉ là chỉ là một cái đ ô đ ố c đối diện nhưng là kẻ địch q u a n chúa nếu có thể một mạng đổi một mạng vẫn là đại kiếm lợi a mạnh triệt đầu thuyền cười to nói đây là lời nói thật chu vũ tuy rằng thủy sư lợi hại nhưng huấn luyện cũng không dễ dàng như ở đây câu đối nói đi cái kia muốn trùng kiến thủy sư không phải là một sớm một chiều sự mà tống ngọc địa b à n quảng đại tiếp viện sung túc có thể nói quần q u ậ n không n g ừ n g chính là chu vũ may mắn thoát được tính mạng cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời chỉ cần ở có thể này cho phe địch thủy sư trọng thương coi như bính bàn tay ánh sang dưới cũng là đại kiếm lợi mặt sau trư tướng đều là bị mạnh triệt này cỗ hùng hồn dũng cảm khí c ả m động d ồ n d ậ p nói nguyện làm đô đốc chịu chết c h ú n g tướng dùng mệnh hạm đội phá tan tầng tầng chặn đường mắt thấy liền muốn tới chu vũ phía trước xoáy hạm chủ công quân địch hung ác kính xin mau mau tránh né phương đồng ngọc quỳ xuống đất nói bản đô đốc không đi lúc này như đi chẳng phải uy nghiêm q u y giác bản đô đốc đại quân sẽ làm thế nào? chu vũ hưng mắt nhìn đánh tới ngô quân hạm đội thét ta p h ư ơ n g người đông thế mạnh coi như quân địch có thuyền lớn thì phải làm thế nào đây truyền cơ hiệu t r ú n g tướng vây kín tương lai địch diệt ở đây vâng một cái lính liên lạc trên lưng c o n g lấy hai cột cờ lớn bỏ đến thuyền cái đài cao vung vẩy lên hai mặt cờ xí làm ra phức tạp kỳ thế chu vi thuyền tựa hồ đạt được cái gì hiệu lệnh làm thành một vòng hướng về trung gian mà đến đây là hình thành vây quanh vòng phải đem m ạ n h triệt thủy sư một lưới bắt hết kỳ h ạ m sở dĩ x ư n g là kỳ h ạ m chính là cổ đại phương thức liên lạc l à hậu thuyền trong lúc đó càng là như vậy hạm đội chỉ có nhìn kỳ h ạ m cơ hiệu mới có thể làm ra phản ứng là lấy kỳ h ạ m chính là thủy sư đầu m ố i vị trí vạn vạn tổn không thể tổn thương